Nghiệm xong quyển sách người trên danh về sau, Khang Bình Đế liền thủy đều không có uống một ngụm, liền ngay sau đó hạ lệnh nói, này 224 viên đầu người xử lý sạch sẽ lúc sau, từ hôm nay bắt đầu liền bảy biện ở chỗ này đi. Về sau đại gia chỉ cần tiến vào cái này điện phủ, nhìn đến bọn họ, liền có thể minh bạch một đạo lý, các ngươi nguyện trung thành người là hoàng đế, phục vụ người là này Nam Việt quốc ba cánh, nếu ai vi phạm pháp lệnh, nếu ai ăn cây táo, rào cây sung. Ai liền sẽ dọc theo những người này đầu trình tự tiếp tục bày biện đi xuống. Dù sao đức chính điện như vậy đại, không cũng là không, quá lãng phí không gian. Chúng đại thần. Ngụ ý, về sau chúng ta không nghe ngươi, chúng ta cũng sẽ tùy tiện bị rót thượng một cái tham mối chi danh, sau đó bị ngươi chém giết. Bạo quân. Chúng đại thần lần thứ hai ở trong lòng chửi ầm lên. Bất quá ở chửi rủa đồng thời, trong lòng cũng là vô cùng sợ hãi, đổ mồ hôi chảy một thân. Rốt cuộc, tiếp theo cái đề tài. vị này bạo quân không có lại nói đầu người sự thần giáo giả thân giả quỷ lừa ăn lừa uống còn ý đồ hòa bình diễn biến các quốc gia chính đàn đem những cái đó đồ bỏ không biết từ nơi nào nhặt được nữ nhân nhét vào trong hoàng cung bất quá chính là vì lấy ra hoàng đế trong cơ thể long khí thật giống như lanh cung vị kia nàng đã từng rõ ràng chính là mộ dung kỉnh vũ thế tử còn cung mộ dung kỉnh vũ sinh dục mộ dung khuynh vân nhưng bởi vì nàng là âm nguyệt âm ngày âm khi sinh ra nữ tử vì thế thần giáo liền không màng nàng đã kết hôn sự thật Lấy thánh nữ danh nghĩa đem nàng an bài ở Hoàng Cung, cũng bức bách thái thượng Hoàng Nền Thú. Như vậy lừa gạt quốc quân, lừa gạt triều thần, lừa gạt ba tánh siêu cấp kẻ lừa đảo, thế nhưng dám can đảm lấy thần giáo tự cho mình là, thậm chí còn xui khiến Hoàng Hậu cùng mộ dung kình vũ tạo phản tự lập, các vị ai khanh, các ngươi nói. Đối với này đó kẻ lừa đảo tạo thành giáo phái, chấm hẳn là làm xử lý ra sao? Chúng đại thần, đây là chuyện của ngươi, ai xử lý như thế nào xử lý như thế nào Bằng không chúng ta nói sai rồi lời nói, chỉ có từ đệ 225 viên đầu người bắt đầu bài bánh xe. Các đại thần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng đại sướng, ta là một cái người gỗ, không sướng không nhảy cũng không náo. Hoàn toàn làm lơ một bên thành vương điện hạ cơ hồ gấp đến độ muốn giẩm chân ánh mắt. Thiết! Đối với loại này ánh mắt, đại gia phi thường ăn ý mà lựa chọn tập thể khinh bị chi. 1042 mươi 1042, tê mỏi, các ngươi đều ở nghe lén mị. Trước kia bọn họ đi theo thành vương, mục đích là vì có thể có cái hảo quy túc. Ai ngờ cuối cùng một con hắc mã thế nhưng không phải lệ vương, cũng không phải thành vương, ngược lại là cái kia bọn họ trước nay đều không xem trọng thái tử. Mà thái tử lôi đình thủ đoạn cũng làm cho bọn họ này đó ở trong quan trường lăn lộn cả đời người kinh giác, tuy rằng Nam Việt vừa mới biến thiên, nhưng là này tân đế ở ngôi vị hoàng đế tựa hồ là ngồi đến phi thường ổn thỏa. Thành vương, hiện giờ lại không có tiền, lại không địa vị, lại không quân đội, ngốc tử mới cùng hắn rốt cuộc ở chúng đại thần giả ngu lập tức ngàn đêm trần cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống làm lơ rất cứu cứu công bộ thị lang diệp lập viên lần nữa cho hắn đưa mắt ra hiệu ngàn đêm trần chạm ra đội ngũ hoàng huynh thần giáo a ngàn đêm trần vừa mới mở miệng ngàn đêm minh tay nhẹ nhàng vừa nhấc cách không một bạt thai liền đột nhiên phiến ở ngàn đêm trần trên mặt tuy là võ công tự nhận cũng không tệ lắm ngàn đêm trần cũng bị bất thình lình một phiến trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài Đại tử trên mặt đất bò dậy thời điểm, ngàn đêm trần bên trái gương mặt đã một mảnh xương đỏ. Bộ mặt, mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác mà nhìn ngàn đêm minh. Giờ khác này khiếp sợ, không ngừng ngàn đêm trần. Ngàn đêm trạch, ngàn đêm ly cùng với điện thượng hai ngàn nhiều danh văn võ đại thần nhóm cũng đều sôi nổi mở to hai mắt nhìn. Nay Hoàng thượng khoảng cách thành vương điện hạ khoảng cách ít nhất có 20 nhiều mệ đi. Hắn sao có thể cách 20 nhiều mệ khoảng cách trực tiếp phiến ở thành vương điện hạ trên mặt, lại còn có có thể đem hắn một cái tắt chủ phi? Thành vương điện hạ cũng quá không trải qua đánh đi. Liên một cái tát, trực tiếp bay ra đi hai 20 mễ, xem hắn hiện tại mặt, xương đến liền diệp Thái Phi đều sắp nhận không ra hắn tới. Nói, Hoàng thượng không phải vẫn luôn là bệnh tật ốm yếu phế tại sao? Từ nhỏ đã bị vài vị văn võ song toàn huynh đệ đem quang mang hung hăng áp chế. Ngay cả lúc trước lục quốc thương hội Tây Lương ra luật Thái tử muốn cùng hắn so bắn tên, Hoàng thượng kia bắn tên thủ pháp cũng là không chuyên nghiệp tới cực điểm. Chính là như vậy một vị thân thể suy yếu. Như là tùy thời đều sẽ ngỏm củ tỏi phế tài hoàng đế, hiện giờ lại đột nhiên biến thành một cái không bệnh không thai, võ công cái thế, một cái tắt phiến phi thành vương điện hạ trong cao thủ cao cao thủ. Cái này làm cho đại gia trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu đồng thời, trong lòng cũng bắt đầu bổ trồn, xem ra vị này tân vào chỗ khang bình đế quân so thái thượng hoàng muốn lợi hại đến nhiều a. Mười mấy hai mươi năm ẩn nhẫn, một sớm xưng đế, đại gia mới đột nhiên kinh giác, này vẫn luôn ảm đạm không ánh sáng, hèn mọn đến bùi bặm phế tài thái tử thế nhưng là một viên như thế dạng dỡ lóa mắt phủ đuổi trần chân châu ngươi không hiểu quân thần chi lễ sao hiện giờ quân tại thượng thần tại hạ cùng chấm nói chuyện nên dùng vi thần hai chữ đại điện phía trên vô trường hình vô cha mẹ chỉ có quân thần niệm ngươi vi phạm lần đầu căn cứ nam việt hình phạt tự đi ngoài điện lãnh phạt 50 đại bản chấm nhưng tha cho ngươi đại bất kính chi tội giọng nói rơi xuống ngàn đêm trần hồn cũng chưa hồi lại đây 20 danh cấm vệ quân liền lần thứ hai vọt vào đức chính trong điện Đem ngàn đêm trần vây quanh lên, thành vương điện hạ, thỉnh cấm vệ quân nhóm trăm miệng một lời, nay đức chính điện vốn dĩ liền lại cao lại khoan, nói chuyện thời điểm đều sẽ qua hồi âm, càng đừng nói hai mươi cá nhân giống to hết to. nay thanh thế quả thực chính là đình thai nhất có ca, ngàn đêm trần nháy mắt trận tròn mắt, nhìn này đó mặt vô biểu tình cấm vệ quân, hắn thật sự rất muốn hỏi một chút, tê mỏi, các ngươi đều ở ngoài điện nghe lén mị, vừa nghe đến lao tử muốn ăn trượng hình, lập tức liền vào được. Đậu má một đám cho săn. Công bộ thị lang Diệp lập viên tuy rằng rất muốn giờ phút này giúp chính mình chất nhi nói chuyện. 1.043 chương 1.043 lại là như vậy không trải qua đánh. Chính là hắn đối ngàn đêm minh thật sự là không hiểu biết. Từ mới vừa rồi quan sát tình huống tới xem, thằng ngãi này phỏng chừng là cái tâm hắc ngông xứng chủ. Hắn nếu là hiện tại đứng ra vì thành vương nói chuyện, thành vương chẳng những tao đến thảm hại hơn. Hơn nữa liền hắn cũng sẽ rơi vào cái kháng chỉ không tôn kết cục. từ xưa có đế vương tri thuật cũng có vị quan chi đạo làm một cái hồ ly cấp bậc nguyên lão bài đại thần đối với đức chính đế như vậy nhát gan sợ phiền phức hôn quân hắn đều có một phen ở trung tâm đắc đối với thịnh thế minh quân hắn cũng có thể có một phen ở trung tâm đắc chính là đối với lại giảo hoạt lại phúc hắc còn giết người không chấp mắt bạo quân trừ phi hắn thật sự không cần đích lợi không giúp thành vương một lòng vì dân lấy quân vì thượng nếu không liền chỉ có thể kẹp chặt cái đôi làm người chờ ngày nọ làm sai sự làm tức giận vị này bạo quân mà chết thẳng cẳng. Diệp Lập Uyên giờ phút này không có xem Thành Vương, mà là ngẩng đầu nhìn thoáng qua bị Thái thượng hoàng tử chính nhất phẩm thừa tướng Biếm vì chính tam phẩm đại lý thừa tướng Lăng Minh Anh. Bọn họ hai cái đấu cả đời, một cái muốn nâng đỡ Lệ Vương ngàn đêm nghiêu đăng cơ, một cái muốn nâng đỡ Thành Vương ngàn đêm Trần đăng cơ, ai ngờ đấu tới đấu đi, đăng cơ lại là thái tử. Phần 115. Giờ phút này, Lăng Minh Anh cũng nhìn Diệp Lập Uyên liếc mắt một cái, sau đó đem đầu thấp đi xuống. Một bộ nghe lời trung thần bộ dáng Ngan đêm minh, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Phù hoàng đều không có hạ chiếu, ngươi dựa vào cái gì cứ như vậy đăng cơ. Ngươi như vậy danh không chính luôn không thuận, ngươi đây là tự lập vì vương. Một trăm đại bản. ngàn đêm trần bị tức giận đến giống to kêu to, như vậy xỉ nhục cuộc đời chỉ như vậy một lần. Hắn có thể chịu được ngàn đêm liêu đăng cơ, lại vô luận như thế nào cũng không thể chịu được hắn luôn luôn khinh thường thái tử đăng cơ. Bất quá lời nói vừa mới nói xong. năm mươi đại bản liền biến thành một trăm đại bản ngàn đêm trần nháy mắt lần thứ hai ha hốc mồm đang chuẩn bị tiếp tục tiêu to diệp lập huyên lại đứng dậy hoàng thượng anh minh thành vương điện hạ đối hoàng thượng đại bất kính hoàng thượng xem ở huynh đệ tình cảm thượng chỉ trách phạt thành vương điện hạ một trăm đại bản đây là hoàng thượng nhân tử hoàng thượng nhân tử diệp lập huyên vừa dứt lời trong điện đã từng thái tử một đảng các đại thần lập tức phụ họa này đó đại thần phụ họa mặt khác gió chiều nào theo chiều ấy đại thần cũng chạy nhanh theo Ngàn đêm trần ngơ ngác mà đứng ở đại điện trung gian, tâm lệnh phát hiện thế nhưng không ai dám giúp hắn nói chuyện, nháy mắt sáng tỏ. Không biết khi nào, quyền to đã dừng ở ngàn đêm minh trong tay. Chính là, nay quyền to lại như thế nào rơi vào hắn trong tay? Khi nào rơi vào hắn trong tay? Vì sao chính mình một chút cũng không biết. Tại đây ngốc lăng trùng, ngàn đêm trần giống như đấu bại gà trống bị người cấp giá đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, ngoài điện liền truyền đến giết heo giường như chu lên thanh. Ngàn đêm minh ngồi ở trên long ỷ, Người mặc một thân kim sắc minh hoàng, ngón tay có một chút không một chút mà đập vào long ỉ trên tay vị. Thanh âm này tuy rằng không lớn, chính là ở im như ve sầu mùa đông trong đại điện lại có vẻ đặc biệt đột bực. Này không lớn không vang đánh thanh phảng phất là đòi mạng đồng hồ, một quyền quyền mà tạm tiến các vị đại thần trong lòng. Khởi bẩm hoàng thượng, một trăm đại bản chấp hành xong, thành vương điện hạ đã ngất qua đi. Cấm vệ quân phó thống lĩnh tới báo, ngất. Chẳng bất quá mới đánh hắn một trăm đại bản a. Ngàn đêm minh cao mày như suy tư gì. hắn nói lại khiến cho một chúng triều thần cũng hãn. Nay bản tử như vậy trọng, đánh tiếp một chút đều đến thương gân đậu cốt, người bình thường năm mươi hạ đều chịu không nổi đi, ngươi nhà mới vừa rồi một chút lệnh chính là 100 đại bản, nếu không có Thành Vương điện hạ nội công thâm hậu. 1044. Chương 1044, Thành Vương điện hạ thật là quá thảm. Nếu không còn không được bị ngươi trực tiếp đánh chết. Ngươi hiện tại thế nhưng mau một câu mới 100 đại bản. Điển hình đứng nói chuyện không eo đau. Bạo quân a Thật sự là bạo quân a. Nếu Thành Vương điện hạ ngất, vậy đem hắn đưa vào trong cung thủy mục điện đi. Đúng vậy. Các đại thần sôi nổi như mày, nay Thành Vương điện hạ rõ ràng ở ngoài cung có nơi, làm gì muốn đem hắn đưa về thủy mục điện. Phải biết rằng, kia thủy mục điện chính là Thành Vương điện hạ chưa cập quan thời điểm ở tại trong cung cung điện, cũng bị xưng là Tam hoàng tử điện. 16 tuổi lúc sau, Thái thượng hoàng liền ở bên trong hoàng thành ban cho một tòa thành vương phủ cấp Thành Vương điện hạ. Hiện giờ Thành Vương đã ngất lại không cho hắn hồi phủ. đây là muốn đem hắn giam lòng tiết tấu sao? khởi bẩm hoàng thượng, thành vương điện hạ thê thiếp còn ở nhà chờ hắn, nay thủy mục điện đã hàng năm không có người cư trú, bên người cũng không có chi kỷ nha hoàng chiếu cố, khẩn cầu hoàng thượng vẫn là làm thành vương điện hạ ở tại chính hắn trong phủ đi. Diệp lập huyên vừa nghe, cảm thấy đại sự không ổn, lập tức lần thứ hai chạm ra thỉnh mệnh. thành vương phủ. ngàn đêm minh nhướng mày, chẳng lẽ Diệp Ái khanh không có nghe nói sao? cái gì? sáng nay? có người trạng hoàn thành vương điện hạ thiếu tiền không còn cầm thành vương tự mình thế chấp thành vương phủ khế đất chạy đến kinh thành phủ doãn nơi đó yêu cầu cưỡng chế chấp hành đi hiện giờ kinh thành phủ doãn hôm nay sở dĩ không có tới tham gia lâm triều đó là bởi vì muốn xử lý việc này cho nên trước tiên lại đây cùng chấm xin nghỉ theo chấm biết thành vương cũng chỉ có một tòa thành vương phủ hiện giờ hắn thành vương phủ bị người tịch thu chấm cái này làm kaka ca ca, tổng không thể nhẫn tâm nhìn chính mình đệ đệ bị đánh bất tỉnh lúc sau lại bị vứt bỏ ở trên đường cái đi cái gì sao có thể diệp lập viên kinh hãi như thế nào cũng không tin thành vương sẽ ngốc kéo bẹp đến đem phòng ở để cho nhân ra nông nỗi hắn đây là nghèo điên rồi sao diệp ái khanh người ý tứ này giống như chấm lửa ngươi ngàn đêm minh âm chắc chắc thanh âm làm diệp lập viên lập tức quỳ xuống đất nói vi thần không dám vi thần chỉ là giật mình kinh ngạc không biết không biết thành vương điện hạ là đem tòa nhà thế chấp cho ai ha ha! ngàn đêm minh dễ nghe tiếng cười tự trong điện vang lên Liền những cái đó tuổi đại các đại thần nghe xong trong lòng đều tê tê dại dại, trong lòng khinh bị tân đế chính là một yêu nghiệt đồng thời, cũng đối dựng lên bắt quái lỗ thai. Chuyện này nói đến cũng rất ngượng ngùng, lúc trước có người tới chấm thái tử phủ bán tòa nhà, lúc ấy chỉ có hoàng hậu ở nhà, hoàng hậu vừa thấy, gì, này không phải thành vương điện hạ tòa nhà sao? Tuy rằng cũ nát một ít, nhưng hoàng hậu vẫn là ra tiền đem kia tòa nhà mua. Ai? Thật không nghĩ tới thành vương thế nhưng nghèo thành cái dạng này, liền tòa nhà đều bán. Chúng đại thần, ngươi xác định không phải các ngươi hai vợ chồng thiết kế hãm hại nhân gia thành vương. Xem ngươi thở dài cỡ nào giả, cỡ nào làm ra vẻ. Nhà ngươi hoàng hậu cái dạng gì nữ nhân, chẳng lẽ đại gia còn không rõ ràng lắm. Các ngươi người một nhà đều là tâm độc thủ cay giả heo ăn thịt hổ chủ. Ngàn đêm minh nói làm diệp lập viên hơi kém đương trưởng nhồi máu cơ tim. Đứng ở nơi đó đã không có tiến khí, cũng không có hết giận. Ngốc thành vương, đây là bị hoàng thượng hai vợ chồng hố đến có bao nhiêu lợi hại a? Liên tòa nhà đều bán. Hoàng thượng hiện giờ quân lâm thiên hạ, toàn bộ Nam Việt đều là của ngươi. Không biết vi thần có không thỉnh mệnh, cầu hoàng thượng đem thành vương phủ bán trao tay cấp vi thần, cũng làm cho thành vương điện hạ ra quyên có cái điểm dừng chân A. 1045 Trước 1045, ái khanh có thể mua thành vương phủ. Phải biết rằng, hắn nữ nhi chính là thành vương phi. Thành vương không chỗ ngồi ở, nàng nữ nhi cũng chỉ có thể ngồi sổm đường cái. Đương nhiên có thể. Nàng đêm minh vẻ mặt mỉm cười. Làm người cảm giác như tắm mình trong gió xuân, làm người càng thêm cảm giác được trước kia cái kia ôn nhuận như ngọc thái tử lại về rồi. Bất quá lúc ấy hoàng hậu chính là lời nói 300 vạn lượng bạc mới đưa thành vương phủ cấp mua tới, Diệp ái khanh có như vậy nhiều tiền sao? Diệp lập huyên. chúng đại thần. liền biết ngươi nha là hồ ly, tuyệt bức không có khả năng làm vô dụng công. Diệp đại nhân nếu là ứng có, vậy tuyệt bức có thể hiện trường cho hắn lập một cái tham ô hủ bại danh mục, sau đó biến thành điện tiền đệ 225 viên đầu người. Nhưng nếu là không ứng, kia thành vương điện hạ chỉ có ngoan ngoan ngốc tại trong cung, bị ngươi giam lỏng. Quả nhiên, Diệp lập viên mặt bộ đủ mọi màu sắc mà biến hóa một chút biểu tình, cuối cùng chỉ có thể ôm quyền chắp tay thi lễ nói, khởi bẩm hoàng thượng, phòng ở quá quý, vi thần. Mua không nổi. ngàn đêm minh cười tủng tỉm gật đầu nói, Diệp ái khanh thật không hổ là nam Việt trụ cột vững vàng, lương đống chi tài. Làm quan mấy chục năm, quan cư nhất phẩm, lại liền 300 lượng bạc đều lấy không ra. Đủ để thấy được Diệp ái khanh ngày thường là như thế nào thanh chính liêm khiết, quả thật ta nam Việt quan viên chi điện phạm A. Làm đi. Ngươi liền làm đi. Chúng đại thần tiếp tục mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng lại ở phát điên mà giống to. Gặp qua làm, chưa thấy qua như vậy làm. Mẫu chốt là hoàng đế có thể tác thành như vậy, quả thực là. Thiên vô cổ nhân hậu vô lai giả A. Ai đều biết Diệp lập huyên là nam Việt cự tham, ngươi nha trợn mắt nói dối bản lĩnh chân chính là quá cường. Nga ha ha. Hoàng thượng quá khen. Đây là mỗi một cái quan viên cơ bản nhất hành vi chuẩn tắc. Diệp Lập Huyên mặt dạy vô sỉ mà hắc hắc cười nói. Vốn dĩ châm còn đang suy nghĩ, nếu là Diệp Ái Khanh dám ra tay mua này tòa tòa nhà, châm liền lập tức làm ngươi đầu người sắp hàng đến điện tiền tới, hơn nữa cho ngươi cắm vị đến đệ nhất viên đầu người phía trước. Nhưng Diệp Ái Khanh thế nhưng như thế liêm khiết, châm tâm đại duyệt ta. Diệp Lập Huyên. Hắn còn có thể nói cái gì? Còn có thể tưởng cái gì? Bế hảo miệng quy vị đi. Này hoàng đế chính là một vô lại lưu manh. Đề tài xà xa, xa, mới vừa rồi chấm đang nói thần giáo việc, không biết các vị ái khanh là như thế nào đối đại việc này. Ly vương, ngươi thấy thế nào? Trước nay liền không hiện sơn không lộ thủy Ly vương ngàn đêm Ly bị ngàn đêm minh điểm danh nói họ lúc sau, vẻ mặt kinh ngạc, chạy nhanh chạm ra đội ngũ, không người ôm quyền chắp tay thi lễ, thái độ dị thường khiêm tôn nói. vi thần là Nam Việt đại thần, là hoàng thượng đại thần, hoàng thượng nếu đã liệt ra thần giáo đủ loại việc xấu. Đem thần giáo đuổi đi ra Nam Việt đó là kế tiếp yêu cầu lập tức để thượng nghị sự nhật chính sự. Nga. ngàn đêm minh ngứng mẩy, Ly Vương chẳng lẽ không sợ thần giáo giáng tội. Thần nói, thần là Nam Việt đại thần, lại không phải thần giáo giáo đồ. Nó muốn giáng tội với thần, thần có thể không để ý tới nó. Nói rất đúng. ngàn đêm minh lập tức khen ngợi nói, chẳng không nghĩ tới Ly Vương thế nhưng đối chấm như thế trung tâm. Như vậy đi, đem thần giáo đuổi đi Nam Việt một chuyện, liền giao cho Ly Vương điện hạ xử lý đi. Đây chính là một cái kiến công lập nghiệp cơ hội tốt nha. Ngàn đêm ly. Nị mạ, không chỉnh chết chúng ta hai anh em ngươi không cam lòng sao. Lao tử đều lảng tránh đến trong một góc mặt đi, ngươi còn tới. Ta có như vậy đục lỗ sao. Ngàn đêm ly con ngươi thay đổi bất ngờ một lát, lập tức không người nói, thần tuân chỉ. Việc này muốn ở trong vòng nửa tháng hoàn thành. Đúng vậy. Có việc khởi tấu, không có việc gì bái chiều. 1046. Trước 1046. các ngươi bị phụ hoàng lửa đức công công tuy rằng là thái thượng hoàng người bên cạnh nhưng hiện giờ thái thượng hoàng nằm trên giường không dậy nổi thêm chi đức công công đối chính mình công tác đã cưới xe nhẹ đi đường quen cho nên ngàn đêm minh đem đức công công phong làm tổng quản thái giám giờ phút này thu được hoàng thượng thủ thế lúc sau xem diễn xem đến mùi ngon đức công công lập tức gân cổ lên giống lên một câu khởi bẩm hoàng thượng vi thần còn có việc muốn khải tấu đại lý thừa tướng lăng minh anh vừa nghe muốn tan triều lập tức chạm xuất thân tới lăng đại nhân còn có chuyện gì hoàng thượng khoảng thời gian trước ngài ở tây lương cho nên đối nam việt hiện giờ phát sinh sự có chút không quá hiểu biết xin cho vi thần bẩm báo một vài thỉnh giảng đông tường quốc thái tử phương đông minh thủ hạ tướng lãnh xuất lĩnh 10 vạn tinh binh tấn công ta nam việt biến thành chấn nhỏ hiện giờ nơi đó 10 vạn bá tánh đã sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong thân khẩn cầu hoàng thượng nhanh chóng quyết định lập tức phái quân đội đi trước chấn áp chuyện này lăng đại nhân không cần lo lắng sớm tại chấm trở về phía trước Bắc Bộ biên cảnh 50 vạn binh lực liền đã đường vòng đi trước mặt Đông giải cứu, phòng trường hiện tại hai bên nhân mã đã đối thượng đi. Phương Đông Minh kia 10 vạn người, không đủ vì theo. Cái gì? Lăng Minh anh vừa nghe, đôi mắt đều trừng lớn, quắc, đã tới rồi. Thần. Thần ở phụ trách việc này, vì sao? Vì sao thần một chút cũng không biết? Nam Việt binh lực vốn là không nhiều lắm, xuất binh, quý ở thần tốc. Ở Bùi đại tướng quân chỉ huy hạ, 50 vạn người đối kháng Phương Đông Minh kia 10 vạn người. Đây là ổn thắng cục diện A. Bùi tướng quân. Chính là Hoàng thượng. Không đúng, là Thái thượng Hoàng trước đây không phải hạ lệnh làm bùi tướng quân về trước kinh sao. Lăng minh anh hỗn đột, phát điên. Hắn chính là vẫn luôn đang đợi A, vẫn luôn chờ Nam Việt binh lực tập trung đến mặt đông về sau, lại từ ngàn đêm nghiêu xuất binh công chiếm kinh thành A. Như vậy chuyện quan trọng, hắn thế nhưng vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Cái này làm cho hắn có thể nào không phát điên. Ha hả ngàn đêm minh lần thứ hai cười hai tiếng, mở miệng nói. Lăng đại nhân, ngươi cũng biết trước đây Mộ Dung Kình Vũ sớm đã làm tốt chuẩn bị muốn bắt đầu bức đua thoái vị. Nếu lúc này Triều đình đem đại lượng binh lực tập trung đến mặt đông đi, vạn nhất Mộ Dung Kình Vũ đột nhiên làm khó dễ hẳn là làm sao bây giờ? Này, cho nên chấm ở Tây Lương thời điểm liền phái người cấp phụ hoàng gia một cái kế sách, làm hắn mặt ngoài kéo dài thời gian, sau đó ngầm làm buổi tướng quân cùng mặt Bắc quân đội từ hai cái phương hướng bằng màu tốc độ đi trước mặt đông biến cảnh. Binh quý thần tốc. Lúc trước chấm tưởng Chờ mộ dung kình vũ biết việc này thời điểm, mặt đông biên cảnh nguy cơ cũng đã giải trừ. Liên tính mộ dung kình vũ muốn động thủ, mặt đông quân đội cũng có thể nhân cơ hội đem mộ dung kình vũ tư ra quân vây kín, đem hắn đường lui quyết tử. Này không phải đẹp cả đôi đàng biện pháp sao? Lăng minh anh cúi đầu, chính là đồng tử lại tại đây một khắc bạo xúc lên. ôn quyền nói, Hoàng thượng hảo kế sách. Hoàng thượng chưa bao giờ mang binh đánh giặc, chính là đối với dụng binh chi đạo lại là quen thuộc thấu triệt. Tin tưởng ta Nam Việt ở Hoàng thượng dẫn dắt hạ. nhất định có thể sáng tạo ra tân huy hoàng đối với lăng minh anh khen ngợi ngàn đêm minh rất là hưởng thụ gật gật đầu nói trâm cũng cho là như vậy lăng minh anh có việc khởi tấu không có việc gì bái chiều. đức công công thanh âm lần thứ hai vang lên toàn bộ trong đại điện một mảnh an tĩnh thẳng đến phía trước nhất kia mạt minh hoàng biến mất ở cung điện phía sau chúng đại thần lúc này mới đồng thời mà thở dài nhẹ nhõm một hơi đại gia ngươi xem ta ta xem ngươi tuy rằng đã bái chiều, lại là liền lời nói cũng không dám nói 1.047 Trước 1047, ngươi mới bạo quân, ngươi cả nhà bạo quân, sôi nổi lung khởi ống tay háo, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Tuy rằng bọn họ đều rất muốn nói chuyện, chính là cái này mấu chốt như thượng, ai biết cùng chính mình nói chuyện phải chăng là gian tế, hay không là tân đế thai mắt. Vạn nhất nói sai rồi cái gì, hoặc là biểu đạt chính mình bất mãn ý nguyện, cái kêu bạo quân một cái không cao hứng khiến cho bọn họ biến thành đại điện thượng đệ 225 viên đầu người. chẳng phải là mất nhiều hơn được. Bọn họ có một nửa người trước kia đều không có duy trì thái tử, liền tính hiện giờ bạo quân xem bọn họ không vừa mắt, cũng không đến mức làm cho bọn họ đều trở thành điện trên đài đầu người, cho nên về sau vẫn là điệu thấp làm người, tùy thời làm việc. Hiện giờ toàn bộ tình thế đã biến thành như vậy, cấm vệ quân, Vũ Lâm quân cùng với quân đội tất cả đều nắm giữ ở bạo quân trong tay, liền tính bọn họ muốn tạo phản cũng không được. Trăm không một dùng là thư sinh, từ xưa văn thần có thể loạn chính, nhưng thay đổi triều đại. Lại vĩnh viễn đều là võ tướng Nếu vĩnh viễn đều phải sống ở bạo quân áp bức giới Bọn họ này đó văn thần kinh quan vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút Về sau nên như thế nào pha chế bạo quân Như thế nào làm bạo quân tâm tình thoải mái Như thế nào được đến bạo quân yêu ái cường mới tốt nhất sách Mà liên hôn như cũng là bọn họ cho rằng như một lựa chọn Nam nhân tam thê tứ thiếp dữ dội bình thường Thái tử hiện giờ chỉ là bị hoàng hậu mê tâm hồn Đãi nửa năm một năm về sau Nhà bọn họ những cái đó hài tử Không có khả năng không có cơ hội. Cho nên ngủ đông một năm, tam cung lục viện việc liền trở về sau rồi nói sau. Khang Bình Đế đăng cơ ngày đầu tiên liền chém giết 224 danh văn thần cùng võ tướng, cũng đưa bọn họ đầu rửa sạch sẽ về sau dùng trong suốt đồ đựng bao lại, đặt ở đức chính điện tả phương một cái từ đá cẩm thạch xây thành thật lớn ngôi cao thượng. Đủ loại quan lại nhóm mỗi ngày chiều bái, chỉ cần vừa nhấc mắt, nhất định có thể nhìn đến kia cao cao đặt 224 viên đầu người. Lâm triều lúc sau. khang bình đế là bạo quân tin tức liền bị người lặng lẽ tản mở ra nguyên bản cho rằng lấy khang bình đế lạm sát kẻ vô tội hành vi phạm tội nhất định sẽ khiến cho thiện lương dân chúng tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ ai biết những cái đó phụ trách tản tin tức người chỉ cần một tướng khang bình đế là bạo quân mấy chữ nói ra nhất định sẽ đã chịu kinh thành bá tánh phá mạ thậm chí là quần đầu còn có một ít vận khí đặc biệt không tốt tắt trực tiếp bị dân chúng đương trường bắt được chẳng những đưa bọn họ đánh gần chết mới thôi một đốn còn đem bọn họ giao cho quan phủ Nói bọn họ có thể là mộ dung kình vũ người, ý đồ ở Khang Bình Đế vừa mới đăng cơ thời điểm tản lợi đồn, chửi tới Khang Bình Đế, nhân cơ hội chế tạo hỗn loạn. Một cái phòng nhỏ, kinh triệu doan chỗ nhà tù đã không đủ đóng. Nguyên bản phòng đơn nhà tù, hiện tại đột nhiên biến thành 8 người gian. Lao ra, lục tử cùng tiểu cửu đều bị bắt. Đại phủ thừa tướng, vốn là đứng ngồi không yên lăng minh anh đột nhiên nhảy dựng lên, bắt lấy quản gia vật áo, thất thanh quát, cái gì? Sao lại thế này? bọn họ chính là hai cái hạ nhân như thế nào sẽ chảo chẳng trách luôn luôn lão luyện thành thục lăng minh anh hiện giờ giống cái lăng đầu thành chim sợ cảnh cong giống nhau lúc kinh lúc giống nguyên bản vạn vô nhất thất bức vua thoái vị phương pháp ở đức chính đế đột nhiên chúng gió cùng ngàn đêm minh đột nhiên vào trâu dưới vốn là xuất hiện phá động hiện giờ tính tốt thời gian cũng bị ngàn đêm minh kia chỉ tiểu hồ ly cấp đảo loạn vì cấp lệ vương nhiều tranh thủ thời gian lâm triều lúc sau hắn liền lập tức sai người đem ngàn đêm minh bạo hành thông báo thiên hạ Đồng thời liên hệ kêu bị giết 224 danh quan viên người nhà, làm cho bọn họ người nhà cũng đi ra ngoài nháo, mục đích chính là vì khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng, khiến cho nhiều người tức giận, làm này Nam Việt thiên hạ đại loạn. Vì chấn áp dân chúng, ngàn đêm minh liền không có như vậy nhiều thời gian đi quản mặt đông chiến loạn sự. 1048 chương 1048, Ngưu Bức Hoàng đế A Tự nhiên, bùi tướng quân cùng Nam Việt quân đội bị đông tưởng khuynh quốc chi lực quân đội bao vây tiêu trừ. cũng liền sẽ càng thuận lợi ở mặt đông đông tường quốc cùng nam việt chiến tranh chân chính khai hỏa lên thời điểm lệ vương cũng liền có nhiều hơn thời gian mang binh nhảy vào kinh thành thừa dịp quân doanh binh lính đều ở đông tường tác chiến hết sức trực tiếp tiếp nhận hoàn thành xương đế tuy rằng lệ vương cùng thành vương nhìn như đều ở vào hoàn cảnh xấu nhưng là lệ vương so thành vương trạng hướng muốn hảo rất nhiều cái này còn may mà ám dạ thủ lĩnh gió mạnh nếu không có lúc trước hắn cấp lệ vương báo tin lệ vương thế lực còn không biết muốn tổn thất nhiều ít đâu Chính là hắn tuyệt hảo một nước cờ, lại sinh sôi xảy ra vấn đề. Cái này làm cho lăng minh anh như thế nào có thể không kích động. Lục tử cùng tiểu cửu chính là phủ thừa tướng đắc lực gã sai vặt, làm mấy thứ này đều rất có một tay. Lục tử phụ trách liên hệ hắn những cái đó phố phường đồ đệ châm ngòi thổi gió, tiểu cửu phụ trách triệu tập nhân thủ kích động kia 224 gia quan viên người nhà. Nguyên bản làm những việc này ngừa quen đường cũ bọn họ, lại đột nhiên bị bắt. Này tuyệt đối là đại đại tin dữ. Lao ra. Kinh thành những cái đó dân chúng cũng không biết bị ngàn đêm minh như thế nào mê hoặc ở. Lục tử cùng tiểu cửu bọn họ nguyên bản hành động phi thường thuận lợi. Nhân thủ cũng triệu tập Kia 224 gia gia quyến cũng bị kích động. Kết quả như vậy đại một đợt người chạy đến trên đường đi tản ngàn đêm minh là bạo quân tin tức sau. Những cái đó dân chúng lại. Lại thế nào? Lăng minh anh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Những cái đó dân chúng lại đem những cái đó nói ngàn đêm minh là bạo quân người cấp đánh. Không có một cái là không bị đánh. Liền kia 224 người ra quyến cập nô buộc đều trực tiếp bị đánh. Lăng minh anh như là nghe thần thoại giống nhau thất thanh gầm rú nói, những cái đó dân chúng vì sao phải đánh bọn họ. Bọn họ chính là người bị hại A. Nô tài cũng không biết A. Những cái đó dân chúng đều nói bọn họ tản lời đồn, cố ý chửi bới hoàng thượng, hoàng thượng như vậy người tốt, không phải do bọn họ chửi tới. Sau đó răm ba câu cũng không đợi đại gia giải thích, liền đưa bọn họ định tính vì mộ dung kình vũ đồng đảng, hành hung một đốn. có mấy cái thậm chí bị sinh sôi bị đánh chết lăng minh anh tâm lột bột một tiếng nháy mắt nhớ tới hôm qua buổi chiều ngàn đêm minh xuất hiện ở ngõ môn khẩu đối dân chúng nói kia phiên lời nói lúc ấy quan binh đều phải đem dân chúng đuổi đi chính là ngàn đêm minh xuất hiện chẳng những làm dân chúng hết giận còn hoan nên bọn họ thời gian dài ở nơi đó hết giận ma ô hế, quét là được rác rưởi nhiều dùng xe rác vận ra khỏi thành đổ là được còn cùng dân chúng một trận thổ lộ tình cảm tâm sự từ hôm qua buổi chiều bắt đầu toàn bộ kinh thành dân chúng chẳng những không có bởi vì mộ dung kình vũ hại chết bọn họ thân nhân sự tình mà bạo loạn ngược lại bắt đầu tự phát tổ chức trật tự làm cho cả kinh thành đâu vào đấy lúc ấy hắn chỉ cảm thấy ngàn đêm minh giàu hoạt như vậy vừa nói chẳng những có thể bình dân phẫn còn có thể lợi dụng trăm triệu dân chúng làm mộ dung kình vũ chịu đủ tra tấn cùng tàn phá mà sẽ không chết chính là hôm nay quản gia nói với hắn về sau hắn mới bừng tỉnh đại ngộ nháy mắt nằm liệt ngồi ở ghế trên làm quan vài thập niên hắn am hiểu sâu con đạo Ở hắn nơi này, tưởng chính là lợi dụng, chính là thắng lợi. Chính là ngàn đêm minh lại là cái chân chính thượng vị giả, hắn hiểu được nhân tâm, lý giải nhân tâm, còn có thể gai đúng chỗ ngứa lợi dụng nhân tâm. Là một quốc gia cao cao tại thượng hoàng đế, hắn thân dân, tài dân, cấp dân chúng chỗ cấp, tưởng dân chúng chỗ tưởng, có thể đem dân chúng tức giận cùng oán khí hóa thành chính mình tức giận cùng oán khí, như vậy quốc quân, liền tính hắn là bạo quân, hắn ba tánh cũng sẽ đứng ở hắn bên này. Nói hắn là bạo quân đúng không 1049 chương 1049, chóc nã thừa tướng Chúng ta đây khiến cho sở hữu nói lung tung người đi tìm chết, làm những người này vĩnh viễn câm miệng Như vậy, trên thế giới cũng liền không có bạo quân Hôm qua kia nhìn như không chớp mắt một hồi cùng dân chúng mặt đối mặt, lại đặt ngàn đêm minh ở ba tánh trong lòng cao thượng địa vị Loại địa vị này là từ ba tánh trong lòng tự phát sinh ra, không cần nói, không cần giáo, càng sẽ không bởi vì có tâm người dăm ba câu mà bị đánh vỡ Kia lục tử cùng tiểu cửu lại như thế nào sẽ bị bắt. Lăng minh anh nghĩ đến cái gì, thầm nghĩ một tiếng không tốt, cả trái tim đều nhắc lên. Lục tử cùng tiểu cửu chẳng những suối rục người đi làm, chính bọn họ cũng ra trận, vừa mới mở miệng nói những việc này, liền bị dân chúng cấp một đốn hành hung. Nay đều còn không có cái gì, mấu chốt chính là, những cái đó ba tánh có một người nhận ra lục tử, nói hắn là phủ thừa tướng hạ nhân. Vì thế những cái đó dân chúng nháy mắt càng tích càng nhiều. Liền chúng ta người thấy tình thế không đối muốn cứu người đều không được, liền bị những cái đó dân chúng lấy phủ thừa tướng người có ý định truyền bá mặt trái tin tức, nhu đổ gây rối vì tử, bị đưa đến kinh triệu doan nơi đó. chợt nghe như vậy một cái tin dữ, lăng minh anh nháy mắt cảm thấy khí huyết sông thẳng chán, ngay sau đó đó là một trận nghiêm trọng thoát lực. Sau một lúc lâu về sau mới hỏi nói, kia hiện tại thế nào? Kinh triệu doãn bên kia có cái gì tin tức? Kinh triệu doãn nhìn dáng vẻ cũng là ngàn đêm minh người, nguyên bản đều không nghĩ tiếp nhận. bởi vì hắn đại lao bởi vì chuyện này sớm đã kín người hết chỗ chính là nghe xong dân chúng nói lục tử cùng tiểu cửu là phủ thừa tướng người khi kinh triệu doãn rõ ràng tới hứng thú còn bắt đầu trọng điểm thẩm vấn lao gia tình huống này tình huống này không tốt lắm a quản gia lo lắng mà nói lăng minh anh thở dài một tiếng này khởi ngăn là không được tốt lắm chuyện này thật sự là quá không xong lao lăng lệ vương nơi đó thế nào lao gia yên tâm ảnh vệ nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt Tin tưởng qua không bao lâu lệ vương điện hạ liền sẽ mang binh sắt đã trở lại. Ân. Lăng minh anh gật đầu, kia kinh triệu Doãn nhìn dáng vẻ tuyệt đối là ngàn đêm minh người. Nếu là như thế này, Lao Phu tuyệt đối sẽ bởi vì việc này mà bị tiêu đi hỏi chuyện. Tình huống nếu là lại không xong một chút, nếu là kêu 224 danh quan viên người nhà đem lục tử cùng tiểu cửu cung ra tới, thực dễ dàng kinh triệu Doãn liền sẽ phát hiện việc này là Lao Phu làm. Lao Phu khó thoát chịu tội, rất có khả năng liền ra không được. lao gia quản gia thương tâm điệu kêu gọi một tiếng hắn cùng lao gia từ nhỏ cùng nhau lớn lên đi theo hắn trưởng thành làm tướng phủ quản gia vài thập niên hắn sớm đã đem phủ thừa tướng trở thành chính mình ra hiện giờ liền lăng ra trụ cột đều phải sập làm hắn có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ thê lương cảm đại lao phu bị kinh triệu doãn kêu đi vào ngươi liền lập tức tiến cung đi tìm lăng thái phi làm nàng tạm thời đừng nóng nảy nhưng là cũng muốn làm nàng tùy thời lưu ý kinh thành quanh thân trạng huống Hiện giờ mặt đông cùng mặt bắc quân đội đã đi trước Đông tường cứu viện, chính là nam diện cùng phía tây đại quân lại là không hề có động tác. Thái thượng hoàng vừa mới nằm trên giường không dậy nổi, binh phủ nói vậy còn ở hắn trên người, người cùng thái phi nói, làm nàng nhiều đi hầu hạ hoàng thượng. Nghĩ cách tìm được binh phủ, liền tính tìm không thấy, cũng ngàn vạn đừng làm ngàn đêm minh, ngàn diệp trần cùng ngàn đêm ly tìm được rồi. Chỉ cần lệ vương quân đội từ mặt bắc công tới là lúc, trừ bỏ cấm vệ quân cùng vũ lâm quân, kinh thành quanh thân không còn có đại quân có thể điều động. Chúng ta liền có thể thuận lợi bắt lấy Kinh Thành. Đến lúc đó ngàn dạ ra mấy huynh đệ toàn bộ chết sạch, này Nam Việt thiên hạ tự nhiên chính là Lệ Vương Điện Hạ. 1050 chương 1050, tử chiến đến cùng. Là, Lao Nô đã biết. Nhìn Lao ra như là ở công đạo hậu sự giống nhau, quản gia trong lòng nặng trĩu. Lệ Vương, khoảng cách hắn quá xa, hắn, chỉ là lang phủ Gia Nô. Muốn, chỉ là chủ tử Bình An. Nhìn ra quản gia thất ý. Lăng Minh Anh vô vô vai hắn, thở dài nói, cả đời này lão phu liền phu nhân này một cái thế tử, liền thật nhi như vậy một cái nữ nhi. Lăng phủ nối nghiệp không người, thật nhi hài tử, đó là lăng phủ vì này trả giá toàn bộ. Nguyên bản muốn vì mạng xảo tìm đến một phần hảo quy túc, chính là kia hài tử quá lệnh người thất vọng buồn lòng. Nếu như thế, kia cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, vì lệ vương một bác. Ai quản gia thở dài một hơi, sớm biết như thế, năm đó lao ra nên nên nhiều nạp mấy cái tiếp. Cái nào hơi chút có chút năng lực nam nhân không phải tam thê tứ thiếp a cũng cũng chỉ có lao ra cả đời xa vào ở một nữ nhân trên người. Nếu không cũng không có khả năng lão tới không còn, to như vậy một cái lăng phủ không ai kế thừa. Đây là lão phu chính mình lựa chọn, đối với cái này lựa chọn, lão phu cũng chưa từng có hối hận quá. Nghĩ đến đã qua đời thê tử, lăng minh anh luôn luôn khôn khéo trong ánh mắt xuất hiện một tia hoàng hốt. Đời này, hắn quá đến vô cùng khôn khéo, đối người cũng có đủ tàn nhẫn. Cho nên hắn một giới văn thần có thể chậm rãi bỏ đến thừa tướng vị trí. Nhưng duy độc ở cảm tình thượng lại là choáng váng cả đời. Nay ngốc, là người khác đối hắn đánh giá, chính là chính hắn lại một chút cũng không cảm thấy. Bởi vì cho tới bây giờ, cho tới bây giờ đã độc thân một người, liền cái người thừa kế đều không có, hắn như cũng một chút cũng không hối hận. Ngay cả hôm nay ngàn đêm minh ở Lâm Triều Thượng tuyên bố phế chuất tam cung lục viện, hắn thậm chí đều tìm được rồi một tia thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Nhìn quản ra một bộ thế hắn bi ai bộ dáng, lăng minh anh ha hả cười, nói, đừng lại làm thành bộ dáng này. Lao phu cả đời tiêu giao sung sướng có cái gì không tốt? Chẳng lẽ một hai phải cưới mấy phòng nữ nhân vào phủ làm trạch đấu mới hảo A? Lao phu một thân làm quan, ham thân với cung đấu, mấy thứ này sớm đều cảm thấy phiền chán, nếu là vào chính mình trong phủ còn phải mỗi ngày xem trạch đấu tuồng, ngươi còn muốn Lao phu mạng xuống không? Nếu Lao phu thật sự có nhi nữ thành đàn, lúc trước đức chính đế cũng sẽ không như thế coi trọng lao phu có được tất có mất bình thường nhìn quản gia đau buồn bi thương bộ dáng lăng minh anh tiếp tục gan ủi nói hảo đừng một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng chúng ta kế hoạch như thế chu toàn phương đông thái tử nơi đó phối hợp cũng là chặt chẽ khăng khít ngàn đêm trần cùng mộ dung kình vũ am đấu thời điểm nguyên khí đại thường, ngàn đêm ly vốn là không có gì thế lực ngàn đêm minh tuy rằng bước lên ngôi vị hoàng đế chính là căn cơ không xong hơn nữa sự ra đột nhiên chỉ có chúng ta là từ rất sớm trước kia liền toàn thân mà lui thế lực chẳng những không có gặp bất luận cái gì tổn hại ngược lại còn phát triển lớn mạnh một ít cho nên chỉ cần lệ vương điện hạ có thể đem kinh thành bắt lấy lao phu cũng liền ra tới lao ra. báo quản gia còn muốn nói cái gì lang phủ gia đinh lại thần sắc hoảng loạn mà chạy tiến bảo khởi bẩm lao gia kinh triệu doãn mang theo thị vệ đến trong phủ nói là lao gia bị nghi ngờ có liên quan suối dục có tâm người ác ý hãm hại hoàng thượng khiến cho nội loạn Muốn thỉnh Lao gia đến Nha Môn đi một chuyến. Quản gia sắc mặt đột nhiên biến đổi, lo lắng mà nhìn về phía Lăng Minh Anh, Lao gia, Lăng Minh Anh ngăn lại ở quản gia lời nói, cười nói, ha ha ha, Lao Phu là triều đình trọng thần, còn chưa từng có nghĩ tới sẽ chạy tới kinh thành đại Lao ngồi, như vậy cũng đảo mới lạ. 1051. chương 1051, thích ngủ tiếu nhi. Dứt lời, nhìn về phía quản gia, nhớ rõ Lao Phu vừa rồi cùng ngươi đã nói những lời này đó. chỉ cần lệ vương thắng lợi, lão phu là có thể tái kiến quang minh. liêu rủ thanh thanh, bích ba nhộn nhạo. mùa hạ chính ngọ dương quang tuy rằng độc ác, chính là nằm ở giữa hồ đỉnh hóng gió giường nệm thượng, phía trên cùng chung quanh là che nắng lụa trắng, bốn phía dựng nên một tàu cũng còn có khối băng hạ nhiệt độ, cho nên nằm ở chỗ này hoàn toàn là một mảnh thư thái thích ý. mộ dung cười nằm ở giường nệm thượng ngủ say, bên người tiểu thao hoa ở đã lâu chủ nhân trong lòng ngực, trên người tản ra nhàn nhạt thu hương. Mấy chỉ quay chung quanh mộ dung cười mũi bị này mặc danh ú hương hấp dẫn lại đây, mới vừa dính lên tiểu thao bao liền bị tư một tiếng điện chết đốt trọi thành cho. Có tiểu thao cái này thuần thiên nhiên diệt mũi khí, mặc dù là ở giữa hồ con mũi nhiều nhất địa phương, mộ dung cười cũng chút nào không lo lắng cho mình sẽ bị mũi đốt. Có tiểu thao ở, nàng cũng là vô cùng yên tâm, căn bản là không cần sợ có người ý đồ đối nàng như đồ gây rối. Trong khoảng thời gian này cũng không biết là sao lại thế này, luôn là mệt ra rời. Mộ Dung cười đem nó tổng kết vì hiện tại chính mình có lão công, lại có thu sủng, ngày thường nàng bên người tổng hội có trong đó một cái đem nàng bảo hộ đến hảo hảo. Thiếu nguy hiểm ý thức, thân thể đồ lười liền sẽ chui ra tới, cho nên đặc biệt dễ dàng mệt ra rời. Đường ngàn đêm Minh mũi chân nhẹ đạp, bỏ xuống phía sau một đám cung nữ thái giám, phi thân lược thượng bích ba, đạp thủy vương ngân, lặng yên không một tiếng động dừng ở Mộ Dung cười bên người thời điểm. Chúng ta vị này ngày thường dị thường cảnh giác siêu cấp nữ đặc công. thế nhưng không hề có tỉnh lại dấu hiệu. Kỳ thật sớm tại có người tiếp cận thời điểm mộ dung cười liền cảm giác được, chính là đương người nọ trên người hương vị ập vào trước mặt thời điểm. Cái loại này ấm áp, an tâm, thoải mái hương vị lại chẳng những làm nàng không hề có tỉnh lại dục vọng, ngược lại càng mệt nhọc. Hôm nay là hắn ngày đầu tiên đăng cơ, nàng rất muốn mở to mắt hỏi một chút lâm chiều tình huống, chính là nàng hiện tại thiệt tình buồn ngủ quá buồn ngủ quá, đặc biệt là ở nghe thấy được trên người hắn hương vị, cảm nhận được hắn đem chính mình bế lên tới. làm nàng dựa vào trong lòng ngực hắn thời điểm liền càng mệt nhọc đầu hôn hôn trầm trầm đôi mắt cũng là vô cùng trầm trọng cuối cùng mộ dung cười đà điểu mà quyết định chờ tinh thần hảo lại đến quan tâm hắn nay một ngủ đó là ngủ tới rồi chạm vạ mới sâu kín tỉnh lại mới vừa mở to mắt liền thấy được một đôi sáng như sao trời con ngươi mộ dung cười ngơ ngác mà nhìn trong nháy mắt phản ứng không kịp nơi này là chỗ nào nhi hiện tại là khi nào nhìn một chút nằm giường Nơi này không phải bọn họ thái tử phủ phòng ngủ kia trước giường. Hai ngày tới đủ loại này lên trái tim, lúc này mới phản ứng lại đây, bọn họ giờ phút này hẳn là ở trong hoàng cung. Mà nơi này, là đã từng thái tử đông cung, hiện giờ dáng màu điện. Lúc trước ở đặt tên thời điểm, Mộ Dung cười rất là kinh ngạc, không rõ ngàn đêm minh vì sao phải lấy tên này. Mà hắn giải thích còn lại là, nếu kêu tóc bạc nam nhân đã biết nàng, như vậy thần giáo cũng tất nhiên sớm đã biết thân phận của nàng. Nếu địch nhân đều đã biết. Bọn họ cũng không cần phải cất dấu. Kia phiến dáng màu bất vốn là vô cùng mỹ lệ, cũng là nàng một cái tự trưng. Cho nên nơi này liền bị vô cùng cao điệu mà mệnh danh là dáng màu điện. Thiếu Nhi, tỉnh lặng. Đói bụng sao? Muốn ăn cái gì? Ngàn đêm minh vô cùng ôn nhu thanh âm tự Mộ Dung cười bên thai vang lên, đem nàng tự như đi vào coi thần tiên quá hư chung kéo lại. Mộ Dung cười ngồi dậy, nhìn một chút Ngàn đêm minh trong tay cầm minh hoàng quyển sách. 1052 Trước 1052, nô tỳ khuyên đều không nghe. Vừa thấy phát hiện, thế nhưng là tấu trương. Lại chiều hắn bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy bọn họ đầu giường thả một trương bàn lớn tử, trên bàn đôi tràn đầy tấu trương. Mà ngàn đêm minh mới vừa rồi tắt một bên phê duyệt tấu trương một bên trên giường thượng bồi nàng. Mộ rung cười trong lòng dâng lên một mà tay náy Nha nàng minh, chính thức đăng cơ ngày đầu tiên, nàng chẳng những gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ, ngược lại chậm chê hắn thời gian. Từ xưa đến nay cái nào hoàng đế không bệnh không thai thời điểm là trên giường thượng phê duyệt tấu chương A. Như thế nào lạc? Thấy nhà mình nương tử không ngừng thất thần, ngàn đêm minh rủi tay ở trước mặt hắn quơ quơ, lúc này mới lại lần thứ hai đem nàng thần hồn cấp tiêu trở về. Không có gì. Mộ Dung cười lắc đầu, cảm nhận được trong bụng có điểm trống trơn, lại nhìn nhìn bên ngoài sắp lạc sơn thái dương, Nếu mày hỏi, hiện tại khi nào? Giờ thân canh ba. Cái gì? Mộ Dung cười hơi kém nhảy dựng lên, đều chẳng vạ. Nàng nhớ rõ chính mình đi đình hóng gió tiểu ngủ thời điểm vừa mới ăn qua cơm sáng không lâu, nàng một giấc này thế nhưng từ buổi sáng ngủ tới rồi buổi tối. Này, đây chính là phá lệ đầu một chuyến A. Ngàn đêm minh nhìn chăm chú vào vẻ mặt kinh ngạc mờ mịt mộ dung cười, đôi mắt lộ ra một mặt thơm quang. Ngay sau đó cười nói, có thể là ngươi mấy ngày nay quá mệt mỏi. Dứt lời, sùng nịch mà xoa xoa mộ dung cười sợi tóc, phân phó cung nhân lập tức khai thiện. Trong hoàng cung ngự trù cùng thái tử phủ đầu bếp tuy rằng không giống nhau, nhưng là ngàn đêm minh đem thái tử phủ đầu bếp lộng vào hoàng cung, cũng đem hai người ưu thế hoàn toàn dung hợp, bưng lên thái sắc có thể nói là sắc hương vị đều đầy đủ. Cái này làm cho từ buổi trưa liền vẫn luôn chờ mộ dung cười ăn cơm, nhưng lại bởi vì đối phương vẫn luôn không có tỉnh lại ngàn đêm minh muốn ăn tăng nhiều. Người, luôn là phải có đói khát cảm, mới càng có thể cảm nhận được nguyên liệu nấu ăn mỹ vị. Phần 116. Cứ việc sớm đã bụng đói kêu vang. Nhưng ngàn đêm minh lại không có giả cung nữ tay, tự mình vì nhà mình nương tử bố. Thiếu nhi, nếm thử cái này. Nhà hắn nương tử thích ăn tôm, ngàn đêm minh lập tức gấp một cái trải qua vô số đạo trình tự làm việc chế tắc đến tinh xảo xinh đẹp thủy tinh sủi cảo tôm cấp mộ dung cười. Mộ dung cười khẽ mỉm cười, bình yên tiếp nhận rồi. Thế nào? Ăn ngon sao? Mộ dung cười nhàn nhạt gật gật đầu, nghẹn ra một cái miễn cương tươi cười. Ăn ngon. Một chút đều không thể ăn hảo đi. Nhưng là xem tại đây là nhà nàng mình tự mình uy nàng phân thượng, lúc này mới miễn cưỡng gật gật đầu. Nói, ngự thiện phòng đồ ăn đều là như vậy mà khó ăn sao. Một bên cung nữ thật sự là xem đến đỏ mắt. Các nàng hoàng thượng, từ trước tuy rằng tố có ốm yếu thái tử danh hiệu, chính là hiện tại, hoàng thượng thân thể rất tốt, võ công lại vô cùng cao cường, lớn lên cùng thần tiên dường như, còn đối hoàng hậu như thế nhất vãng tình thông Trên đời này chỗ nào đi tìm như vậy tốt nam nhân A. đỏ mắt cung nữ nhìn mộ dung cười liền chiếc đuốt đều còn không có tới cấp động hoàng thượng liền đã đem sủi cảo tôm đưa đến nàng trong miệng hâm mộ nói nương nương này một bàn đồ ăn toàn bộ đều là hoàng thượng điểm danh muốn ăn nói tất cả đều là ngài yêu nhất đâu hoàng thượng vì ngài, liền cơm chưa đều còn không có ăn nương nương mệnh cũng thật hảo mộ dung cười sửng sốt đau lòng mà nhìn về phía ngàn đêm minh nhẹ giọng trách nói ngươi như thế nào ngu như vậy liền cơm chưa đều còn không có ăn bọn nô tỳ khuyên hoàng thượng thật lâu sau nhưng hoàng thượng nhất định phải chờ nương nương cùng nhau dùng nữa người tới kia cung nữ nói còn chưa nói xong ngàn đêm minh liền lạnh lùng mà mở miệng đánh gãy nàng giọng nói cung nữ sắc mặt biến đổi trong lòng dâng lên một mặt dự cảm bất hảo hoàng thượng một nghìn không trăm năm mươi ba Trước một nghìn không trăm năm mươi ba như thế nào huấn luyện cung nữ và miệng đức công công nghe được tiếng tê lập tức chạy tiến vào Này trong cung cung nữ đều là nhiều như vậy miệng hồ nào sao các ngươi lại như thế nào huấn luyện cung nữ hoàng thượng hoàng thượng nô tỳ biết sai rồi một khắc trước còn đắm chìm ở hoàng thượng vô cùng anh tuấn nghĩ nhất định phải thừa dịp gần quan được ban lộc cơ hội bò lên trên ngàn đêm minh long sàng tên kia nữ quan tại đây một khắc sớm đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh đừng nói mơ ước hoàng đế tân hoàng bạo quân tên tuổi nàng chính là kiến thức quá giờ phút này nàng thật là vô cùng hối hận sớm biết rằng chính mình liền không cần mơ ước không cần nói chuyện không cần cường suốt đầu hoàng thượng bất giận Nô tài này liền đem nàng đuổi đi xuất sắc hà điện. Đức Công Công cũng là mồ hôi đầy đầu, chút nào không nghĩ bởi vì tên này cung nữ sự mà làm Hoàng thượng cảm thấy hắn làm việc bất lợi. Nhiều như vậy miệng lại ồn ào người, đi đến chỗ nào đều là chuyện xấu chủ, lưu nàng gì dùng. Hoàng thượng! Hoàng thượng bất giận! Hoàng thượng! Tha mạng! Vừa nghe lưu nàng gì dùng mấy chữ, cung nữ sợ tới mức đều mau mất khống chế, không được mà dập đầu. Cái chán nháy mắt một mảnh thanh ứ. Hoàng thượng bất giận! Nô tài lập tức đem này tiện tỷ xử lý. Cũng đừng giết đi, bằng không lại nói chấm là bạo quân. Và miệng 20 bản, trục xuất cung đi, vinh thế không được vào cung. Đúng vậy. Cung nữ vừa nghe nháy mắt sủi lơ xuống dưới, tùy ý thị vệ như là bao tải giống nhau đem nàng kéo đi ra ngoài. Nàng vốn là từ địa phương tuyển đi lên tú nữ, bởi vì không có cơ hội trở thành phi tần, cho nên vẫn luôn ở thừa cản cung hầu hạ. Bởi vì cơ linh, 5 năm tới, Nàng từ một người bừa bãi vô danh nữ quan trở thành hoàng thượng bên người nữ quan Hiện giờ thái thượng hoàng nằm trên giường không dậy nổi Nàng lại trước tiên hối lộ đức công công Lúc này mới ở nhân viên đại biến dưới tình huống Làm nàng có thể tiếp tục cùng tân đế Tân đế kia trương điêu luyện sắc xảo khuôn mặt tuấn tú cùng cao gầy cân xứng dáng người Mặc vào một thân long bảo Quả thực là Quả thực làm nàng cảm thấy người nam nhân này giống như vốn chính là từ từ trên trời hạ phàm một cái thần long giống nhau Hơn nữa tân đế đối hoàng hậu chuyên tình cập si tình. Cùng với hắn vẫn là thái tử khi đối người triển lộ ra cái loại này ôn nhuận như ngọc, không ôn không hỏa biểu hiện, làm nàng nhịn không được mơ màng. Nếu là chính mình cũng dùng điểm thủ đoạn may mắn trở thành người nam nhân này nữ nhân, chẳng sợ không phải quý phi, chỉ cần có thể làm giống nhau phi tần cũng là cực hảo nha. Đáng tiếc nàng sai rồi. 10 phân sai. Hoàng thượng thâm tình chỉ biết dùng ở hoàng hậu trên người, hoàng thượng ôn nhuận như ngọc cũng là nước gấm nấu hết xanh mê hoặc đại chúng. Chứ hoàng hậu ở ngoài, hắn đối ai đều là lãnh lãnh tâm lánh tình. bạo quân này hai chữ dùng ở hắn trên người hoàn toàn xứng đáng đương dày nặng bản tử nặng nghề mà ném ở tên kia cung nữ miệng thượng thời điểm kia mỹ lệ dung nhan thượng nháy mắt máu tươi hoành biểu chỉ một bản tử liền trên đầu mang châu hoa đều bị trực tiếp chấn rớt thuyền tam bản tử đi xuống đứng ở cửa đại điện những cái đó cung nữ rõ ràng thấy được một viên màu trắng đồ vật từ máu loãng trung phi lạc ra tới đại 20 bản tử vào miệng xong yếu đuối mong manh cung nữ sớm bị đánh đến ngất qua đi miệng đi xương thành hai căn siêu cấp hậu lập xưởng kia và miệng thị vệ cũng là vạn phần vạn ác, và miệng hẳn là trưởng hai bên đi, nhưng hắn cố tình chỉ đánh một bên, đánh xong lúc sau mới phát hiện, một khuôn mặt biến thành mặt khác một khuôn mặt gấp ba lớn nhỏ. Cung nữ bị kéo đi đuổi ra cung lúc sau, ngoài điện các cung nữ lập tức chạy tới quét tước. Đại gia ở rửa sạch thời điểm rõ ràng thấy được trên mặt đất tổng cộng bị đánh rất 10 cái răng. Thử nghĩ, một cái Mỹ mạo nữ tử, nửa bên dung mạo bị hủy. 1054 Trước 1054, không nghĩ hầu hạ bạo quân Hơn nữa kia nửa bên còn có 10 cái răng bóc ra, nữ nhân này liền tính ra cung, còn có ai dám muốn nàng. Trần Tỷ Tỷ là thừa càng cung đệ nhất cung nữ, hơn nữa vốn chính là tú nữ, vô cùng có khả năng bay lên cảnh cao biến phượng hoàng. Ai ngờ Trần Tỷ Tỷ biến phượng hoàng không thành, ngược lại làm cho so rút mao gà rừng còn thảm. Dù cho này trong hoàng cung các cung nữ cực độ yêu ái tuấn Mỹ hoàng thượng, chính là ngẫm lại vị này Trần Tỷ Tỷ kết cục, đại gia lập tức đem vừa mới nảy sinh niệm tưởng tàng đến hào hảo. Không có tiếng tâm gì làm cung nữ, về sau mang theo vinh quang trở về quê cũ gả cái hảo nam nhân, tổng so với bị người đả thương đánh cho tàn phế đánh vỡ tướng, cuối cùng mặt xám mày cho kết liễu này thân tàn hảo. Nhìn cung nữ bị kéo đi ra ngoài, mộ dung cười cũng không có vì nàng cầu tình. Cái này cung nữ mới vừa nói lời nói tư thái cùng với kia trong mắt che giấu không được gái mộ, căn bản không cần đoán, mộ dung cười liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Hiện tại này cung nữ còn không có bắt đầu thông đồng, bất quá một khi thông đồng lên. một khi bị nàng biết, kia nàng kết cục tuyệt đối sẽ không so cái này nhẹ. nàng đối ngàn đêm minh hảo, đối ngàn đêm minh ôn nhu, cũng không đại biểu nàng chính là một cái người tốt, chính là một cái ôn nhu người. này hai cái lời ca ngợi cùng nàng mộ dung cười chút nào không dính dáng. một cái cung nữ bị kéo xuống đi, lập tức lần thứ hai bổ sung hai gã cung nữ tiến vào hầu hạ. hai gã cung nữ nơm nớp lo sợ mà hầu hạ, đừng nói nói chuyện, nghe bên ngoài bạch bạch bạch thanh âm, các nàng sớm bị sợ tới mức liền đại khí cũng không dám ra. nhìn hoàng hậu nương nương bình tĩnh mà nhai kỹ nuốt chậm trong miệng đồ ăn mới vừa nhấm nuốt xong ngay sau đó còn không đợi nàng động chết đũa hoàng thượng kẹp đồ ăn tay liền lại đưa đến nàng bên ngôi, sau đó hoàng hậu nương nương lại lần thứ hai mở ra kia hồng như hoa anh đảo cánh môi lại ăn vào trong miệng đồ ngốc, ngươi đừng lao uy ta ăn ngươi cũng ăn a dứt lời mộ dung cười gấp một cái ngàn đêm minh thích ăn đồ ăn đưa vào hắn trong miệng ngàn đêm minh miệng vừa thấy ấm áp bài đồ ăn lập tức há to miệng một ngụm đem thơm ngào ngạt đồ ăn ăn đi xuống Ngáy mắt kia ôn nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng liền giơ lên có thể xấu hổ chết thái dương tươi cười xem đến tiểu cung nữ nhóm lần thứ hai xuân tâm rung động đột nhiên bên cạnh bắn phá lại đây một đôi mắt lạnh các cung nữ cả kinh ngó qua đi nguyên lai là đức công công trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng không khỏi mà âm thầm kêu khổ nay hoàng thượng dài quá một bộ làm nữ nhân thèm nhỏ dãi mơ màng hết bài này đến bài khác còn không thể không phát xuân dung mạo rồi lại lánh khóc đến này phó đồng ruộng thật là khổ các nàng này đó làm việc tiểu cô nương nếu là có thể các nàng thiệt tình không nghĩ hầu hạ hoàng thượng miễn cho tùy thời tùy chỗ ném mạng nhỏ nôn liên ở các cung nữ âm thầm kêu khổ thấu trời thời điểm mộ dung cười đột nhiên nôn khan một tiếng các cung nữ đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm ngàn đêm minh đã sợ tới mức từ trên trâu ngồi nhảy dựng lên chạy nhanh giúp đỡ mộ dung cười nhẹ nhàng chủ bối thiếu nhi làm sao vậy người rốt cuộc chỗ nào không thoải mái Mộ rung cười vây vây tay, trong lòng cũng là đồng dạng mà buồn bực. Thất thần làm cái gì? Không đương quá kém có phải hay không? Còn không mau đi cấp hoàng hậu nương nương múc nước, lấy nhiệt khăn lông, lấy toan tranh, thỉnh thái y thì Bị đức công công như vậy một giống, các cung nữ tức khắc làm điều thú tán. Toàn bộ dáng màu điện bởi vì hoàng hậu nương nương một tiếng nôn khan nháy mắt gà bay chó sửa lên. Hai gã cung nữ ý đồ giúp đỡ mộ Dung cười thuận khí, chính là tay còn không có đụng tới mộ Dung cười trên người. Liền bị ngàn đêm minh một trưởng chụp đi. Ở hoàng thượng trừng mắt hạ, các cung nữ lập tức sợ tới mức quỳ trên mặt đất đại khí cũng không dám ra. 1.055 Trước 1.055, gì đều có thể quên? Gì nữ nhân? Thấy hoàng thượng khẩn trương đến liền sắc mặt đều thay đổi, đức công công an ủi nói, Hoàng thượng, nương nương, các ngươi không cần lo lắng. Nô tài tại đây trong cung đái vài thập niên, tuy nói so ra kém thái y đi nhưng là vị nào chủ tử sinh bệnh gì, hẳn là như thế nào uống thuốc. Nô Tài cũng đều có biết một vài, kia nương nương đây là có chuyện gì. Nhìn mộ dung cười trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, ngàn đêm minh cảm thấy chính mình trái tim đều sắp bị làm dối rắm. Mới vừa rồi như vậy một khắc, hắn cảm giác chính mình bị dọa đến liền khí đều hơi kém xuyến bất quá tới. Hoàng thượng, nô Tài không dám nói lung tung, chính là nương nương này bệnh trạng giống như có chút giống là, Mới vừa rồi bị dọa tới rồi, cái này kinh đức công công đề điểm, ngàn đêm minh tâm lần thứ hai run lên. Một loại vi diệu cảm xúc chậm rãi từ trong lòng bước lên dựng lên, có chút vui sướng, lại có chút cấp bách mà mở miệng hỏi, như là cái gì? Đức công công dừng một chút, cười hỏi, xin hỏi nương nương, ngài nguyệt sự có bao nhiêu lâu không có tới? A, cái này đến phiên mộ dung cười vượng đồ ăn. Bị một cái lao nam nhân như vậy hỏi, tuy rằng biết hắn là thái giám, nhưng vẫn là có chút không thói quen. Nhưng rốt cuộc nàng là từ hiện đại tới, cũng không cũ kỹ, Ho khan một tiếng, suy nghĩ nửa ngày nói, ta quên mất. Ngàn đêm minh. Đức công công. Gãi gãi đầu, mộ Dung cười cảm thấy có chút xấu hổ. Rốt cuộc, nữ hải tử này đó ai sẽ quên ai nhưng cố tình nàng, vốn dĩ liền không chuẩn, cho nên lười đến đi nhớ. Được rồi, ngươi dẫn người đem nơi này thu thập một chút đi, châm trước bồi nương nương đi phòng ngủ, làm thái y y nhanh lên nhi, động tác chậm liền không cần tới. Nhìn nhà hắn nương tử xấu hổ, ngàn đêm minh lập tức đem đức công công chi đi, trong lòng cũng dâng lên một mà tay náy cảm giác. Thiếu nhi vì hắn. Xuyên qua thời không, xuyên qua sinh tử. Cùng hắn cùng nhau sau, trước nay liền không có quá quá ngày tháng thoải mái, luôn là cùng hắn cùng nhau vào sinh ra tử. Mà hắn, tự xưng là là một cái ái thê trợ phụ, lại liền thê tử nguyệt sự đều không nhớ được. Đây là hắn thất trách. Ngàn đêm minh âm thầm thề, về sau nhà hắn nương tử không nhớ được sự tình, đều phải từ hắn tới nhớ kỹ. Là, nô tài lập tức đi thuốc rục thuốc dục Đức công công đi xuống lúc sau không bao lâu. Trực ban hơn 10 vị thái y, y liền đã lấy trăm mét lao tới tốc độ chạy tới dáng màu điện Thân chờ tham kiến còn tham kiến cái gì nha mau tới cấp hoàng hậu bắt mạch nhìn xem hoàng hậu rốt cuộc làm sao vậy giờ phút này ngàn đêm minh lòng nóng như lửa đốt khẩn trương văn phần nghĩ đến mộ dung cười nói đời trước bọn họ có hài tử mà bọn họ hài tử thế nhưng ở còn không có xuất thế thời điểm liền bị mộ dung khuynh vân dâm đạp ngàn đêm minh liền cảm thấy trái tim một trận mãnh liệt run rẩy Tiểu Nhi cùng hắn sau lại đã chết, cái gì cũng không biết. Chính là lấy hắn đối mộ dung Khuynh vân hiểu biết, cho dù là bọn họ đã chết, người kia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tiểu Nhi trong bụng thai Nhi, nhưng hắn ở còn không kịp xuất thế thời điểm liền an ổn mà chết ở mẫu thân trong bụng. 9 tháng đại thai Nhi đã tử trong bụng ra tới đã có thể độc lập tồn tại, hắn tin tưởng, đang gởi Nhi không biết tử vong lúc sau, bọn họ hài tử tất nhiên còn gặp càng thêm nghiêm trọng ngược đái. Nay một đời, hết thể đều không giống nhau Tuy rằng hắn không nghĩ giờ phút này có hải tử tới giảng buộc trụ hắn cùng Tiếu Nhi cảm tình, nhưng nếu là hắn chờ không kịp muốn tới xem náo nhiệt, hắn gái này làm cha, cũng tuyệt đối sẽ không bạc đại hắn. Đối với đứa nhỏ này, hắn nhất định sẽ cho cùng hắn nhiều nhất quan ái cùng chiếu cố, làm hắn khoái hoạt vui sướng, cả đời vô ưu. 1056 Trước 1056, Hoàng hậu mang thai. Suy nghĩ nhiều như vậy, hắn còn không biết nhà hắn Tiếu Nhi có phải hay không có mang. trong lòng vừa không tưởng hắn sớm như vậy tới, lại cũng hy vọng có thể có một cái hắn cùng Tiếu Nhi ái kết tình, ruồi béo đô đô giống củ sen giống nhau tay nhỏ, thanh thúy mà kêu hắn cha, còn chỉ là suy nghĩ một chút, ngàn đêm minh tâm cũng đã tô. Hoàng hậu rốt cuộc sao lại thế này? Nhìn hơn 10 vị thái y thì thay phiên ngươi sờ sờ mạch, ta sờ sờ mạch, vẻ mặt nghiêm túc, liền ngàn đêm minh dò hỏi các thái y thì cũng không có trả lời. Nguyên bản cảm thấy không có gì mộ dung cười, nháy mắt cũng khẩn trương lên. Đối với hai tử. Đời trước nàng không có chút nào cảm giác, bởi vì nàng lúc ấy cho rằng đó là nàng cùng Mộ Dung Khuynh Vân. Nàng không ái Mộ Dung Khuynh Vân, lúc ấy cùng Mộ Dung Khuynh Vân ở bên nhau, cũng là đơn thuần muốn cấp đứa nhỏ này một cái ra. Chính là mới vừa rồi bị Đức Công công hỏi thời điểm, nàng tâm lại bắt đầu nhảy nhót lên. Nghĩ đó là nàng cùng Minh Hải Tử, nghĩ Hải Tử sẽ ở nàng trong bụng, thường xuyên vươn tiểu thủ tiểu cức cùng nàng chơi, nàng liền có một loại vội vàng hy vọng. Nàng! Thật sự rất muốn có một cái nàng cùng minh cộng đồng dựng dục tiểu hài tử. Nàng nhất định sẽ hảo hảo dựng dục hắn, làm hắn bình bình an an đi vào trên thế giới này, sau đó khoái hoạt vui sướng mà trưởng thành. Chỉ là nếu thật là mang thai, đời trước mang thai cảm giác cùng này một đời hoàn toàn bất đồng. Đời trước mang thai nàng ăn uống mở rộng ra, mang thai tiền tam tháng, bất luận cái gì bất lương phản ứng đều không có. Nhưng lúc này đây, ngẫm lại từ tây lương bắt đầu liền có chút thích ngủ, mai cho đến hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng. Cùng với hôm nay đột nhiên xuất hiện ghê tởm buồn nôn hiện tượng. Chẳng lẽ thật là bởi vì trọng sinh, hết thể đều sẽ co biến hóa, liền thể chất đều sẽ biến hóa sao? Ở mộ dung cười như lọt vào trong sương mù trong lúc miên man suy nghĩ, ngàn đêm minh rốt cuộc hẳng mất. Các ngươi mẹ nói nhưng thật ra nói chuyện A. Hoàng hậu rốt cuộc làm sao vậy? Một trận giống giận, sợ tới mức đang ở vì mộ dung cười bắt mạch vị kia thái ý đi trực tiếp ném tới trên mặt đất. Đại gia quỳ trên mặt đất ngươi xem ta, ta xem ngươi. Sau đó mới một ngụm đồng thanh nói, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương mang thai. Các thái y thì cùng kêu lên chúc mừng ngược lại làm ngàn đêm minh không có phản ứng. Mang thai. Thật sự mang thai. Hắn cùng Tiếu Nhi liền phải có chính mình hải tử. Đây là cái kia đời trước theo chân bọn họ cùng nhau ăn tẫn đau khổ đứa bé kia sao. Ngàn đêm minh cùng mộ dung cười đối diện, ở nghe được thái y đi khẳng định đáp án về sau. Bọn họ không có như thái y thì tưởng tượng như vậy lập tức cao hứng lên. liên ở thái y gieo đổ mồ hôi đầm địa mà quỳ trên mặt đất trong lòng hoảng sợ mà nghĩ lấy hoàng thượng đối hoàng hậu nương nương tình nguyện phế chuất tam cung lục viện ái tới xem hiện tại hoàng hậu nương nương mang thai chính là hoàng thượng trên mặt lại không có chút nào vui sướng chẳng lẽ chẳng lẽ hoàng hậu nương nương trong bụng hải tử là người khác nghĩ đến hoàng hậu thân phận cùng với cùng mộ dung khinh vân gần nhất truyền đến có chút ồn ào huyên náo huynh muội quan hệ các thái y tâm đều mau bị dọa đến đánh rách tả tơi nếu đứa nhỏ này thật là mộ dung khinh vân Hoàng thượng thế tất sẽ giết bọn họ diệt khẩu. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Liên ở Đại gia kinh hãi mà sắp thế xỉu thời điểm. Ngàn đêm minh lại đi tới mép giường ngồi xuống, cầm mộ dung cười tay, nhẹ giọng mở miệng nói: Tiểu nhi, cảm ơn ngươi. Đối mặt ngàn đêm minh nói lời cảm tạ, mộ dung cười cũng rất là động dung, cũng không có mở miệng. Ngàn đêm minh lại giống thế giống nhau, trịnh trọng hứa hẹn nói: Lúc này đây, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ các ngươi mẫu tử. 1057 Trước 1057, khóc tăng A. Làm hắn, nàng, ở ngươi trong bụng hảo hảo mà sinh trưởng, ta sẽ làm hắn, nàng, bình an xuất thế, vui sướng trưởng thành, làm hắn, nàng, trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất bà bối, làm hắn, nàng, sẽ không hối hận lại lần nữa đi vào trên thế giới này. Thiếu nhi, cảm ơn ngươi, cảm ơn bà bảo. Các ngươi có thể lại lần nữa lựa chọn ta, không có vứt bỏ ta, ta thực vui vẻ. Nhìn một giọt nước mắt từ ngàn đêm minh hốc mắt chung nhỏ giọt xuống dưới, mộ dung cười động dung mà vườn tay đem ngàn đêm minh ôm. Minh, ngươi là của ta trượng phu, là bảo bảo cha, chúng ta không tới tìm ngươi, lại đi tìm ai. Chúng ta người một nhà, thượng một lần sinh tử không rời mà ở bên nhau, lúc này đây cũng là giống nhau. Lúc này đây, chúng ta chỉ biết vui sướng hạnh phúc mà ở bên nhau, chỉ có sinh vui sướng, không có chết bị thương. Thiếu nhi, ta yêu ngươi. Ngàn đêm minh trở tay gắt gao mà ôm lấy này một đời hắn tình cảm chân thành. Nữ nhân này, cho hắn 20 năm qua chưa bao giờ từng có ấm áp cùng hạnh phúc, không chỉ có như thế, nàng trả lại cho hắn một cái hoàn chỉnh ra. Một cái chân chính hoàn chỉnh ra. Đến thế như thế, phu phục gì cầu. Nhìn hoàng đế cùng hoàng hậu kiêm điệp tình thâm bộ dáng, nghe bọn họ kia cảm động lòng người ngôn ngữ, các thái y đi cũng là cảm động đến cực điểm. Bọn họ tuy rằng không quá minh bạch này hai người trung gian nói những cái đó sinh ly tử biệt là có ý tứ gì, nhưng cũng có thể đại khái lý giải đến. Trước đây, Hoàng thượng vì hiểu rõ độc chạy tới Tây Lương sa mạc, Hoàng hậu đi theo cùng đi. Nói vậy ở kia trong sa mạc bọn họ gặp cái gì, đã trải qua cái gì sinh ly tử biệt, mà Hoàng hậu còn bởi vậy mà sinh non. Lần này lần thứ hai mang thai, như thế nào có thể không cao hứng. Cao hứng không ngừng Hoàng đế cùng Hoàng hậu, còn có bọn họ. nguyên bản xem như vậy cho rằng chính mình sẽ bị diệt khẩu các thai y, -y, -y -hề, từ quỷ môn quan vòng một vòng ra tới nháy mắt cảm thấy sinh hoạt vô cùng tốt đẹp lại nghe một chút kia động tình lời nói cũng không biết là sống sót sau thai nạn hiểu được vẫn là bị lời ô yếm đụng chạm tới rồi nào đó mềm mại địa phương một đám bị làm đến lao lệ tung hoành ngàn đêm minh cùng mộ dung cười cứ như vậy vong tình mà ôm đối phương biết một mảnh nước nợ thanh truyền đến ách mộ dung cười trước hết ý thức được không đúng tránh thoát ngàn đêm minh ôm ấp chiều bên cạnh vừa thấy chỉ thấy phía dưới các thái y y quý gối nơi đó một đám khóc đến là ruột gan đứt từng khúc mộ dung cười nháy mắt ủy khuất nị mạ lao nương cũng chính là mang cái thai mà thôi đến nỗi làm đến các ngươi một bộ cửa nát nhà tan bi thảm bộ giáng sao ngàn đêm minh cũng là một đầu hát tuyến mà nhìn khóc thành một đoàn các thái y ỉ đã lấy lại tinh thần lúc sau nháy mắt giận sôi máu hét lớn khóc cái gì khóc tăng a một trận hà đông sư hống sợ tới mức các thái y ỉ lập tức ghé vào trên mặt đất chân ái thê mang thai các ngươi thế nhưng khóc tang tin hay không chấm đem các ngươi toàn bộ kéo đi ra ngoài chém chém người lại chém người liền lão bà mang thai đều phải chém người quả nhiên là bạo quân a nói người này như thế nào liền trở nên nhanh như vậy nghi hoặc là người này sao là có thể ngụy trang đến như thế thấu chiến nghi rõ ràng là ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng tuyệt thế giai công tử đảo mắt là có thể thành bạo quân thử hỏi Trên đời này còn có cái gì là có thể tin tưởng. Tuy rằng bọn họ cũng không trông cậy vào bạo quân cho bọn hắn tưởng thưởng, nhưng là cũng không đến mức muốn đem bọn họ kéo đi ra ngoài chém nha. Hoàng thượng bất giận. Ô ô ô Bọn hạ quan là bị hoàng thượng cùng hoàng hậu kia phân chân thành tha thiết thâm tình sở cảm, lúc này mới nhịn không được lau nước mắt. Bọn hạ quan chính là một trăm lá gan cũng không dám ở hoàng hậu nương nương có thiên đại hỷ sự thời điểm sau khóc tăng A. 1058. Trước 1058. Đường thái y hề. Không lo thái y hề. Thủ tịch ngựa y thì khóc lóc kể lể làm ngàn đêm minh cùng mộ dung cười đồng thời miệng chịu. Chúng ta phu thê hai người tình thầm, quan các ngươi chuyện gì. Một đám đại lao ra khóc đến giống cái nữ nhân, không biết xấu hổ sao các ngươi. Đi thôi đi thôi đi thôi. Được đến hoàng thượng miễn với chém đầu đặc xá, các thái y hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó xám xịt chạy lấy người. Bọn họ rất muốn hỏi, hoàng thượng ngươi có phải hay không quên mất cái gì? Chính là lời nói đến bên miệng lại nhịn trở về. Chỉ cần vị này tu la hoàng đế không gọi bọn họ, bọn họ đi rồi chính là, cùng lắm thì đợi lát nữa lại bị kêu trở về. Quả nhiên, các thái y hề ra cửa, liền đứng ở ngoài điện chờ Chẳng được bao lâu đức công công liền đổi tới. Các thái bí hề liền lại đi trở về. Các ngươi lại như thế nào đương thái bí hề? Ở trong cung đái vài thập niên, liền ít nhất quy củ cũng đều không hiểu sao. Nhìn bệnh, liền dược đều không khai, các ngươi này tính cái gì đại phu? Vừa mới tiến dáng màu điện, ngàn đêm minh liền từ trong điện tẩm cung đuổi tới, nhìn đến thái y lúc sau chính là một đốn đổ ập xuống. Các thái y thì bị khuất mà quả muốn khóc. Mới vừa rồi rõ ràng là hắn đem đại gia đuổi ra đi, hiện tại lại tới trách bọn họ. Ai? Thánh tâm khó hiểu, thánh tâm khó hiểu a? Các thái y tiến vào tẩm cung sau liền bắt đầu viết phương thuốc, ngàn đêm minh lại không vui, âm chắc chắc hỏi, chẳng lẽ các ngươi không nên trước nói cho chấm hoàng hậu tình hôm sao? Các thái y thì tay run lên Một giọt mực nước liền tích ở giấy tuyên thành thượng. Giờ khắc này, bọn họ thật sự hảo muốn khóc nga. Vị này tần đế, thật sự siêu khó hầu hạ. Khởi bẩm hoàng thượng, bởi vì nương nương không có cách nào nhớ lại thượng một lần nguyệt sự thời gian, cho nên vi thần nhóm chỉ có thể căn cứ mạch tượng tới phỏng đoán. Nương nương mang thai hẳn là có hai tháng. Thai nhi ở nương nương trong bụng tình huống tốt đẹp, hoàng thượng cùng nương nương cứ yên tâm đi. Vi thần nhóm đã nghe nói nương nương thích ngủ, hôm nay lại xuất hiện buồn nôn bệnh trạng, này đó đều là bình thường hiện tượng. Thần nợi lát nữa cấp nương nương khai một ít khai vị kiện tỳ dược vật, bất quá cũng chỉ có thể giảm bớt này thai ngén bệnh trạng. Bất quá hoàng thượng xin yên tâm, một khi ba tháng qua đi, nương nương này bệnh trạng lập tức liền sẽ tốt. Nói cách khác, hoàng hậu còn muốn lại thai ngén một tháng. ngàn đêm minh mày đều ninh thành một cái chữ xuyên nhà hắn nương tử vốn dĩ liền không mấy lượng thịt, nếu là còn phải suốt một tháng không có cách nào hảo hảo ăn cơm, kia đến gầy thành bộ giá gì. Hơn nữa nhà hắn tiếu nhi hiện tại mới vừa 16 tuổi. Tuy rằng đã cập kê 3 năm, nhưng thân thể còn thượng ở phát dục chung. Như vậy một tháng đều ăn không ngon, nhiều làm người đau lòng a. Hoàng thượng yên tâm đi, vi thần nhóm sẽ căn cứ Hoàng hậu nương nương ăn uống hảo hảo vì nàng điều trị, đồng thời cũng sẽ cùng ngự thiện phòng bên kia nối tiếp, làm cho bọn họ làm một ít đã có dinh dưỡng, lại có thể làm nương nương nuốt xuống đồ ăn. Ngàn đêm minh thở dài một hơi, nói, các ngươi chỉ cần có thể đem nương nương thân thể dưỡng hảo, chấm đại đại có thưởng. nhưng nếu bởi vì mang thai sinh con làm nương nương thân thể không hảo các ngươi cũng liền không cần đương thái y ỉa vì thần chờ chắc chắn đàn tấn kiệt lự vì hoàng thượng hoàng hậu nương nương phân ưu các thái y khai hảo phương thuốc liền đi xuống ngao dược gì đó mộ dung cười vừa mới chuẩn bị xuống giường lại bị ngàn đêm minh ấn ở trên giường mệnh lệnh nói không chuẩn xuống dưới ngươi mới vừa mang thai hẳn là nghỉ ngơi nhiều dứt lời không đợi mộ dung cười nói lời nói lại cười tủm tìm hỏi thiếu nhi Ngươi vừa rồi cũng chưa như thế nào ăn cái gì, lại ăn chút nhi được chứ? Ngươi muốn ăn cái gì nói cho vi phu. Vi phu tự mình đi cho ngươi lộng. Nhìn trượng phu một bộ lấy lòng bộ dáng. 1059. Chương 1059, cần thiết bảo thai. Nhìn nhìn lại dưới giường tiểu thao lắc lư cái đuôi bộ dáng, mộ dung cười đột nhiên cảm thấy, sao này hai cái hiện tại biểu tình thoạt nhìn, giống như thân huynh đệ đâu. Đương nhiên, loại này lời nói nàng mới không dám nói. Bằng không xui xẻo tuyệt đối không phải nàng, mà là đáng thương, trưởng kỳ bị ngược đãi tiểu thao. Ta chỗ nào có như vậy tiểu khí. Ngươi đừng đem ta dưỡng tiểu khí. Vừa rồi đồ ăn đều còn không có ăn xong, làm người hâm nóng, tiếp theo ăn liền hảo. Vì bà bảo, ta sẽ hảo hảo ăn cơm. Đối với mộ dung cười đại khí, ngàn đêm minh đôi mắt lần thứ hai ở mức, nhà hắn tiếu nhi, thiệt tình là trên thế giới này tốt nhất tốt nhất nữ nhân. Chính là ngươi vừa rồi không phải ăn không vô vài thứ kia sao. Ăn không vô phun ra tiếp tục ăn là được. Ngàn đêm minh, còn có thể như vậy. Trước kia khi còn nhỏ hắn nhìn đến những cái đó hậu cung các nữ nhân mang thai lúc sau vô cùng tiểu khí, bắt bẻ đến không phải chung chung. Bất luận cái gì một đạo thức ăn đều phải lọc mấy chục cái chỉnh tự làm việc, mới miễn cưỡng ăn một ngụm. Nhưng nhà hắn thiếu nhi, thế nhưng làm hắn đem vừa rồi không có ăn xong nhiệt nhiệt lại ăn. Thừa dịp ngàn đêm minh như đi vào coi thần tiên thời điểm, mộ dung cười còn nói thêm, còn có a, ta cũng chính là mang cái thai mà thôi. Đời trước ta hoài hài tử thời điểm còn ở đánh với ngươi trượng đâu. Yên tâm đi a ta cùng những cái đó hậu cung tiểu khí nữ nhân không giống nhau, ta đáy hảo, không sợ. Cho nên đừng lao đem ta giam cầm trên giường thượng. Không được, ngươi lúc này mới vừa mang thai đâu. Ít nhất tiền tam tháng ngươi muốn trên giường thượng nốc giữ thai ngàn đêm minh phản ứng lại đây sau, không chút nào nhường nhịn Hừ, hắn ngàn đêm minh tức phụ là toàn thế giới tôn quý nhất bà bối, như thế nào có thể như thế lửa gạt. Mộ dung cười cuồng hãn. Không bệnh không thai làm ta trên giường thượng đãi ba tháng, ngươi còn không bằng dây ta. Thiếu nhi, ngươi ngon sao? Ngươi mang thai, nhân ra sẽ lo lắng có phải hay không? Nếu nhân ra lo lắng thời điểm ngươi còn nơi nơi chạy loạn, nhân ra sẽ càng lo lắng. Ngươi nhẫn tâm nhìn đến ta mỗi ngày đều ở vào lo lắng hãi hùng bên trong sao. Biết nhà hắn nương tử muốn bắt đầu cùng hắn nảy sinh ác độc, hắn lại tàn nhẫn bất quá nàng, cho nên ngàn đêm minh dùng ra chính mình mỗi thí tất linh đòn sát thủ trang đáng thương. Lại tới nữa. Mộ Dung cười trận trắng mắt, Linh cơ vừa động, nghĩ tới một cái phi thường ác liệt biện pháp gậy ông đập lưng ông. Chính là ngươi làm ta như vậy nằm ở trên giường, ta sẽ thực nhàm chán sao, ngươi như vậy cùng đem ta nhốt ở trong ngục giam có cái gì khác nhau à. Hơn nữa chúng ta ngàn năm về sau bác sĩ nói qua, thai phụ muốn nhiều vận động, số lượng vừa phải vận động thai phụ, chẳng những thân thể của mình hảo, bảo bảo cũng có thể lớn lên hảo. Suốt ngày liền hoa ở trong phòng thai phụ, tới rồi hậu kỳ, tay chân đều sẽ sưng. còn sẽ dẫn phát thai phụ cao huyết áp bệnh tiểu đường gan ưu trứng nghiêm trọng thậm chí sẽ khiến cho bảo bảo ở trong bụng hít thở không thông thấy ngàn đêm minh mặt đã bị doa trắng mộ dung cười mới hỏi nói minh các ngươi nơi này đại phu nơi nào sẽ có chúng ta nơi đó đại phu hảo hơn nữa mới vừa rồi ngay cả thái y cũng không có nói qua muốn ta tiền tam tháng nằm trên giường nghỉ ngơi a đúng hay không ngươi khẳng định cũng không nghĩ nhìn đến ta bởi vì trường kỳ nằm trên giường cuối cùng xuất hiện những cái đó bệnh trạng Cho nên làm ta xuống giường được không? Ta bảo đảm có thể sinh một cái khỏe mạnh hướng về phía trước, tích cực vui sướng hảo bảo bảo ra tới. Ngàn đêm minh không hề có ý thức được chính mình bị mộ dung cười phản công đánh, bị nói được sừng suốt sừng suốt. Tuy rằng hắn không rõ nhà hắn tiếu nhi những cái đó chuyên nghiệp lời nói, nhưng là cũng cơ bản có thể lý giải đến nhất định là phi thường đáng sợ bệnh. Giờ khắc này. 1.060 Trước 1.060 225 Trong lòng đau Ngàn đêm minh cảm thấy chính mình không văn hóa thật đáng sợ. vậy lập tức biết sai liền thay đổi thời gian đầu nói, "Ta đã biết. Hảo đi, ta đây đáp ứng ngươi. Nhưng là mang thai trong lúc, ngươi cần thiết cùng ta một tấc cũng không rời. Ta phải muốn thủ ngươi mới an tâm." "Ân, hảo." Mộ Dung cười lập tức tiểu kê thực mễ gật đầu. Dù sao nàng cũng thích cùng nhà nàng minh nhị ở bên nhau. Vừa lúc, chính là đương Mộ Dung cười phát hiện, từ giờ khắc này bắt đầu, nàng chẳng những ăn cơm ngủ cùng ngàn đêm minh như hình với bóng. liền thượng vê nút cờ vào chiều sớm cũng đến đi theo hắn bị hắn nắm cùng nhau thời điểm mộ dung cười hỏng mất nàng có thể chịu đựng bồi hắn phê duyệt tấu trương giúp hắn bày mưu tính kế chính là liền vào chiều sớm loại này thao chứng sự cũng muốn đi theo thiệt tình làm nàng vô cùng buồn bực nhìn buồn bực mà nhìn chăm chú vào chính mình kia giúp buồn bực đại thần mộ dung cười trong lòng vô cùng nghẹn quất nghị mã lại không phải lão nương muốn tham gia lâm triều là nhà các ngươi hoàng đế ngạnh muốn lôi kéo lao nương tới mộ dung cười hồi chừng quá khứ đồng thời Liền đã bị ngàn đêm minh an trí ở trên Long ỉ. Long ỉ siêu cấp đại, nàng ngồi ở ở giữa, chiếm cứ Long ỉ hơn phân nửa vị trí, ngàn đêm minh sang bên, treo cái góc ngồi. Lệ thương chiều bái lúc sau, các đại thần ngạnh ở trong lòng nói còn không có tới cấp nói, ngàn đêm minh liền cất cao giọng nói, các vị ai khanh, chấm có vui vẻ sự phải hướng đại gia tuyên bố. Hôm qua kinh thái y y bắt mạch, hoàng hậu nương nương mang thai. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Các triều thần ôm tay chắp tay thi lễ, lập tức chúc mừng. đa tạ các vị ái khanh bởi vì hoàng hậu mang thai trâm thật sự là không yên lòng muốn đem hoàng hậu mang theo trên người cho nên hôm nay liền làm hoàng hậu đi theo châm cùng nhau tới thượng triều các vị ái khanh sẽ không có ý kiến gì đi các đại thần rất muốn nói hậu cung không được tiến vào triều đình hậu cung không được tham gia vào chính sự chính là này bạo quân đều nói như vậy bọn họ nếu là phản đối nữa vạn nhất chọc hắn không cao hứng làm không hảo tự mình liền thành đệ 225 viên đầu người nhìn nhìn tuyết thừa tướng vị trí Các triều thần đánh một cái dùng mình. Liên thưa tướng đều bị lộng đi vào, huống chi bọn họ. Báo. Ngoài điện, một người thị vệ dơ 800 dặm kịch liệt chiến báo xông lên cung điện. Tuyên. Khởi bẩm hoàng thượng, mặt đông biên cảnh 800 dặm kịch liệt chiến báo. Hôm qua, bùi tướng quân xuất lĩnh 50 vạn đại quân đã từ Hàn Quốc quan xuất phát, đường vòng đi bị nhốt nơi. Bùi tướng quân thỉnh hoàng thượng yên tâm, biên cảnh tình hình chiến đấu không có mong muốn như vậy nôn nóng. Bùi tướng quân bảo đảm có thể ở nửa tháng nội đem đông tưởng quân đội chạy về bọn họ quân nội. Ngàn đêm minh vừa nghe, vui mừng gật đầu, ân, này liền hảo." Trâm đã mệnh Bùi tướng quân mỗi ngày phát chiến báo, từ hôm nay bắt đầu, các vị ái khanh mỗi ngày đều có thể nghe được hàn cốc quan bên kia tình hình chiến đấu. "Làm cản." "Các ngươi dám cản trở bổn cung, xem bổn cung không rút các ngươi ra." Thưa càn trong điện, Mộ Dung cười chính bồi Ngàn đêm minh đang nghe lấy ám vệ bẩm báo, ngoài điện liền truyền đến một trận người đàn bà đánh đá chửi đồng thanh âm. ngàn đêm minh hướng ám vệ phất phất tay ám vệ chiều ngàn đêm minh cùng mộ dung cười ôm quyền sau liền lắc mình rời đi bên ngoài chuyện gì như thế ở mỹ đức công công nghe được ngàn đêm minh thanh âm lúc sau lập tức đuổi tiến vào khởi bẩm hoàng thượng là diệp thái phi ở ngoài điện bọn nô tài nói phụng chỉ không cho nàng tiến nhưng nàng lại chết sống muốn tới thấy hoàng thượng làm nàng vào đi được đến ngàn đêm minh đồng ý chỉ chốc lát sau diệp thái phi cũng chính là ngàn đêm trần cùng ngàn đêm ly mẫu phi công bộ thị lang diệp lập viên muội. 1061. Trước 1061, ngươi là cái gì hoàng đế? Nguyên quý phi nương nương diệp liều hiến liền phe phẩy nàng kia thân hình như gián nước, hát xác mặt vào được. Thái tử, ngươi đem thành vương phủ niêm phong, đem thành vương cùng thành vương phi giam cầm ở trong cung rốt cuộc là ý gì? Diệp thái phi đã nhiều ngày thật là bị khí thảm. Từ ngàn đêm minh bình an trở lại kinh thành, đến hoàng thượng tự mình ra cung nên đón, lại đến hoàng đế đột nhiên tuyên bố thái tử giáng quốc, lại đến mộ dung kình vũ cùng hoàng hậu thông đồng bị trảo. Cuối cùng đến Hoàng đế Trung Gió, ngàn đêm Minh vào chỗ, phong Hoàng đế vị Thái Thượng Hoàng, chính mình nắm giữ triều chính. Này hết thảy, cũng chỉ phát sinh ở ba cái canh giờ trong vòng. Lúc ấy nàng còn ở chính mình tẩm cung âm thầm tính toán làm này mấy phương người chó căn chó. Chờ lưỡng bại câu thương, nàng ở ra tay. Ai ngờ kế hoạch không bằng biến hóa mau, Hoàng thượng thượng triều trước còn ở nàng tẩm cung đối nàng nói tẫn lời ngon tiếng ngọn, chính là đảo mắt liền nằm xuống, còn biến thành Thái Thượng Hoàng. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể tiếp thu được. Vốn là đã vô cùng nén giận, chính là hôm qua Thành Vương thượng triều thế nhưng bị đánh cái chết khiếp, hơn nữa âm thầm duy trì Thành Vương đại thần cũng đã chết vài cái, trở thành 224 viên đầu người trung gian một bộ phận. Nay liên càng là làm nàng nén giận. Thành Vương bị đánh bản tử, sinh mệnh đe dọa, nàng đang chuẩn bị đi tìm ngàn đêm minh lý luận, rồi lại phát hiện Thành Vương phi khóc sức mướt mà tiến cung, nói cho nàng Thành Vương phủ bị niêm phong. Cấp giận công tâm dưới, nàng té xỉu. tới rồi sáng nay mới tỉnh lại. Giờ phút này ngàn đêm minh vừa mới hạ chiều, nàng liền tới hương sư vấn tội. Diệp Thái phi, ngươi cũng quá lớn mật đi. Đứng ở ngươi trước mặt, chính là đương kim hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, ngươi kẻ hèn một cái thái phi, nhìn thấy bọn họ, chẳng lẽ không nên hành lễ sao? Ngươi cái cổ nô tài, làm càn. Diệp Thái phi vọt tới Đức công công trước mặt, bạch bạch chính là hai cái tát, sau đó dùng nàng kia sắc nhọn thanh âm quát. Hắn tính cái gì hoàng đế? Ai đồng ý làm hắn làm hoàng đế? Ngàn đêm minh tự lập vì vương, bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau liền tàn hại chính mình cùng thủ túc, tàn hại triều thần, người như vậy, ai chấp thuận hắn làm hoàng đế. Đức công công từ trước chính là đức chính đế bên người đại hồng nhân, hiện tại tân đế đăng cơ, lại là tân đế bên người hồng nhân, có bao nhiêu năm không bị đánh quá, liền chính hắn đều nhớ không nổi. Hiện giờ, thế nhưng bị một cái quá khí thái phi cấp đánh. Cái này làm cho đức công công như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Phần 117 bất quá hắn rốt cuộc là ở trong hoàng cung lăn lộn vài thập niên cáo giả biết giờ phút này còn không phải hắn bỏ đá xuống giếng ra sức đánh cho rơi xuống nước thời điểm đối mặt diệp thái phi nói đức công công lời lẽ chính đáng mà ôm quyền nói ba ngày trước lâm triều hoàng thượng hồi kinh thái thượng hoàng tự mình ra cung đón chào cũng lôi kéo hoàng thượng tay đi vào triều đình phía trước làm cho triều đình văn võ bá quan mặt ban hạ thái tử giám quốc khẩu dụ khẩu dụ còn nói nếu là thái thượng hoàng có cái gì bất chắc thái tử nhưng lập tức đăng cơ Đây là cả triều văn võ đều nghe được. Dứt lời, nhìn thoáng qua sắc mặt tráng bệnh Diệp Thái Phi, Hư lạnh một tiếng nói, Diệp Thái Phi, hiện giờ cả triều văn võ đều thừa nhận hoàng thượng địa vị danh chính ngôn thuận, liền Diệp Đại Nhân cũng không dám nói cái gì, ngươi có cái gì tư cách không thừa nhận. Có cái gì tư cách xông vào này thừa can điện, đối hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương vô lễ. Đức công công không hổ là trong cung láo bánh quẩy, chi tam hạ hai hạ liền đem một cái hùng hổ Diệp Thái Phi cấp hủ dọa. Diệp Thái Phi nhiều năm như vậy hậu cung cũng không phải bạch hốn. Diệp Lập Huyên đến bây giờ đều còn không có tới trong cung tìm nàng, liền đã thuyết minh hiện giờ tình huống nguy cấp. 1062 Trước 1062, đã văn sát. Nàng mới vừa rồi bởi vì phẫn nộ mà nói hầu nói tả, đối tân đế cùng tân hậu đại bất kính, đã xúc phạm Nam Việt luật pháp. Giờ phút này Diệp Thái Phi ảo não không thôi, sớm biết rằng nàng liền trước làm rõ ràng trạng hướng lại đến hương sư vấn tội. Nhìn cửa đại điện đã bởi vì nàng lớn tiếng kêu lam mà vọt vào tới cấm vệ quân, diệp Thái Phi đành phải thay đổi đề tài. Hảo, coi như là như thế này. kia bổn Thái Phi xin hỏi Hoàng thượng, vì sao không cho bổn cung đi gặp Thái Thượng Hoàng? Thái Thượng Hoàng không phải là bị có tâm người làm hại chúng gió đi. Thái Phi nương nương, không phải Hoàng thượng không cho người đi thăm Thái Thượng Hoàng, mà là Thái Thượng Hoàng thân thể không tốt, một ngày chỉ tiếp thu một canh giờ thăm. Nếu ngài muốn xem vọng Thái Thượng Hoàng, có thể ở quy định thời gian nội đi thăm. Khi đó không có người sẽ ngăn cả ngươi. Bổn cung là hoàng thượng Quý Phi, bổn cung tưởng khi nào đi thăm liền khi nào đi thăm, dựa vào cái gì còn muốn chịu hạn chế. Đây cũng là nàng giờ phút này nhất bực bội sự tình chi nhất. Nghe nói hoàng đế trên người còn có dấu một con binh phủ, chỉ cần tìm được rồi kia chỉ binh phủ, thành vương hoặc là ly vương liền có thể hiệu lệnh phía tây cùng nam diện quân đội. Chỉ cần có quân đội, liền tính ngàn đêm minh là hoàng đế, bọn họ cũng có thể lật đổ hắn. Nhưng hôm nay một ngày chỉ có một canh giờ có thể thấy Nàng đi gặp mặt thời điểm, lăng quánh thật cái kia tiện nhân khẳng định cũng ở kia nàng còn lấy len sợi binh phủ a Cho nên hôm nay nhất định phải tới tìm ngàn đêm minh cho nàng một cái cùng ngàn đêm doanh kia vô dụng một cái đơn độc ở chung thời gian. bổn cung hỏi ngươi lời nói, ngươi vì sao không đáp? Nhìn ngàn đêm minh cùng mộ dung cười thế nhưng bắt đầu vùi đầu nói nhỏ, diệp thái phi trực tiếp bị khí đến phát điên. Hoàng thượng, bổn cung đang hỏi ngươi lời nói, ngươi vì sao không đáp? Tuyên hình bộ vương đại nhân. Ngàn đêm minh không để ý đến Diệp Thái Phi, chỉ là tuyên đại thần tiến điện. Diệp Thái Phi vừa thấy thế không ổn, cũng không hề cùng ngàn đêm minh nói chuyện, ống tay hao vùng, hừ một tiếng liền hướng ra ngoài bước vào. Lại ở cửa đại điện, bị cấm vệ quân cấp ngăn cản. Hoàng thượng, ngài đây là có ý tứ gì? Ngươi lại không để ý tới buồn cung, lại không cho buồn cung đi ra ngoài, chẳng lẽ còn muốn đem buồn cung bí mật hại chết ở ngự thư phòng không thành? Đối mặt Diệp Thái Phi chất vấn, Ngàn đêm Minh vâng chịu, mộ dung cười đã từng nói cho hắn chân lý, không để ý tới, không để ý tới đường heo xử lý. Diệp Thái Phi hỏi chuyện dừng lại nửa đêm, Ngàn đêm Minh cũng không trợn mắt nhìn nàng một chút. Chỉ chốc lát sau, còn tại nội các làm công vương đại nhân liền bằng mau tốc độ chạy tới, tham kiến hoàng thượng. Nhìn thấy Ngàn đêm Minh, hình bộ thượng thư vương đại nhân hai đầu gối quỳ xuống đất, kia lễ tiết cùng Diệp Thái Phi cao ngạo bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Vương đại nhân xin đứng lên, tạ hoàng thượng. Vương Đại Nhân nhìn thoáng qua Diệp Thái Phi, hỏi, không biết Hoàng thượng triệu kiến vi thần có gì chuyện quan trọng? Hậu cung Thái Phi thẳng hô Hoàng đế tên Húy, phải làm như thế nào? Hình bộ thượng thư trong lòng buồn cười, này Diệp Thái Phi A chính là không có lăng Thái Phi thông minh. Nhân gia lăng Thái Phi mặc kệ lúc sau muốn làm cái gì, ít nhất hiện tại là vững vàng. Mà này Diệp Thái Phi, biết rõ phía trước đã là một khối văn sắt, nàng còn muốn dỗi chân đi đá, thật sự là vô tri A. Khởi bẩm Hoàng thượng. Hoàng đế chính là một cái vương triều ngôi cửu ngũ, bất luận cái gì không có được đến Hoàng thượng đồng ý mà thẳng hô Hoàng thượng tên húy cách làm, đều là Đại Bất Kính. Ứng định vì Đại Bất Kính chi tội. Thái Phi tuy rằng là Thái Thượng Hoàng Phi Tần, nhưng cũng Nam Việt người, đã là Nam Việt người, nên tuân thủ Nam Việt quy củ. Mới vừa rồi Thái Phi sở phạm chính là Đại Bất Kính chi tội. 1063 Trước 1063, Diệp Thái Phi, người cường, hẳn là như thế nào xử phạt? Đại bất kính trị tội chia làm ba loại, nhẹ thì trưởng trách 20 đến 50 đại bản, trung đẳng tắc trưởng trách 50 đến 100 đại bản, nặng thì trưởng trách 100 đại bản đến ban chết. Kia mới vừa rồi Thái Phi thẳng hô chấm tên húy, thuộc về nhẹ vẫn là trọng, hẳn lại như thế nào xử phạt. Vương Đại Nhân nhìn thoáng qua giờ phút này mắt hạnh trận lên diệp Thái Phi, cũng không nghĩ quá mức đắc tội nàng. Hắn vẫn luôn là trung lập giả, tuy rằng trong lòng hướng về Hoàng đế, nhưng ai biết lệ vương. Thành vương hòa ly vương cũng có thể hay không đột nhiên làm khó dễ bức vua thoái vị dẫn tới cung đình chính biến đâu. Cho nên mọi việc cho chính mình lưu một đường. Khởi bẩm hoàng thượng, Diệp Thái Phi thẳng hô hoàng thượng tên hủy. Hạ quan cho rằng có thể từ nhẹ xử phạt. Ân. Ngàn đêm minh gật đầu, vậy hai mươi đại bản đi. Ngươi Diệp Thái Phi chỉ vào ngàn đêm minh, kia ánh mắt, quả thực như là muốn đem hắn sống sờ sở xé nát giống nhau. Nhưng nàng cũng biết hôm nay đang ở dưới mái hiên, này mệt là như thế nào cũng đến ăn Tường nàng đường đường quý phi nương nương, trước nay đều không có đem này ngàn đêm minh để vào mắt quá, hôm nay thế nhưng bị hắn hạ lệnh trượng đánh. nay thật đúng là nàng đời này lớn nhất xỉ nhục Còn muốn nói cái gì, nhưng nàng minh bạch, hiện tại càng ít nói chuyện nàng xử phạt cũng liền càng nhẹ. Hiện tại ở ngự thư phòng, cũng không có nàng người, muốn làm cái gì đều không có phương tiện. Hết thể đều cần thiết chờ nàng gom đủ thế lực lại nói. Vương Đại Nhân vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng việc này liền như vậy xong việc. Ai ngờ ngàn đêm minh rồi lại mở miệng. Kia chấm làm đức công công cho nàng giải thích chấm thân phận, nàng chẳng những không nghe, còn đánh đức công công một đốn, này lại là tội gì, đương xử trí như thế nào. Vương Đại Nhân thở dài một hơi, thầm nghĩ này Diệp Thái Phi cũng thật là quá bưu hãn, hắn rất muốn hỏi một câu, chẳng lẽ ngươi không nghe nói ngày đầu tiên lâm triều liền ở điện phủ thượng treo 224 viên đầu người sự sao. Thế nhưng lấy sức của một người khiêu chiến như vậy khủng bố bạo quân, thật là... Cường! Khởi bẩm hoàng thượng! Đức Công Công Thụ Mệnh trả lời, này giọng nói liền đại biểu Hoàng thượng. Diệp Thái Phi đánh Đức Công Công, cũng liền biến tướng là đánh, đánh Hoàng thượng, cho nên cái này đồng dạng là đại bất kính chi tội. Nhưng, nhưng niệm ở Diệp Thái Phi là Thái Thượng Hoàng Phi Tần Phân Thượng, niệm ở từ trước nàng đương chủ tử thời điểm đánh nô tải có đôi khi đánh thuận tay Phân Thượng, hẳn là, hẳn là chỗ lấy cường độ thấp hoặc trung độ xử phạt. ân ngàn đêm minh lần thứ hai hiểu rõ gật đầu nói, vậy năm mươi đại bản đi. vương đại nhân lần thứ hai vô ngữ thầm nghĩ ngươi còn muốn hay không lại nói mấy cái ra tới trực tiếp đem này thái phi đánh chết tính trong lòng mới vừa chửi thầm xong ngàn đêm minh lại mở miệng mới vừa rồi đức công công đã nhắc nhở tình huống của nàng hạ nàng chẳng những đánh đức công công còn cự không hối cải không chỉ có thẳng hô chấm tiên húy còn chỉ vào chấm cái mũi mắng hỏi chấm là cái gì hoàng đế hỏi ai đồng ý chấm làm hoàng đế còn nói chấm là tự lập vị vương cũng công kích chấm thượng vị lúc sau liền tản hại thủ túc tàn hại triều thần vương đại nhân nói như vậy lại nên cấp diệp thái phi định cái tội gì hoàng thượng bất giận vương đại nhân bị diệp thái phi đánh bại trực tiếp quỷ gối trên mặt đất Chấm đang hỏi ngươi lời nói đâu ngàn đêm minh một bên hỏi chuyện một bên cấp mộ dung cười tắc một viên anh đào tiến miệng hiện giờ mùa hạ đúng là ăn anh đào hả mùa nhà hắn tiếu nhi thích ăn chua ngọc vị cho nên này anh đào đã hạ lệnh trở thành hoàng cung chuẩn bị trái cây đây chính là đại đại bất kính bù ứng phán lây trọng độ đại bất kính chi tội Nhưng niệm ở Diệp Thái Phi là Thái Thượng Hoàng Quý Phi Phân Thượng, nhưng cân nhắc giảm bớt. 1064 Trước 1064, khu khu Hoàng thượng Thánh Minh Dứt lời, Vương Đại Nhân lại chuyển hướng giờ phút này đã bị dọa đến trên mặt đất ngồi Diệp Thái Phi nói, Thái Phi nương nương, ngài là trong cung chủ tử, vào cùng cũng nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ phạm như vậy sai lầm đâu. Hoàng thượng Đăng Cơ đó là Thái Thượng Hoàng phía trước coi như văn võ bá quan mặt hạ quá khẩu dụ, Hoàng thượng Đăng Cơ Đó là danh chính ngôn thuận, đâu ra tự lập vì vương vừa nói. Thành vương điện hạ cũng không phải bị hoàng thượng tàn hại, mà là thành vương điện hạ công nhiên ở trong triều đình phạm phải đại bất kính chi tội, cho nên mới bị tiểu trường đại giới. Mà những cái đó bị chém đầu đại thần, tất cả đều là mộ dung kình vũ vây cánh, lại còn có thẩm tra bọn họ ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ, dựa theo Nam Việt luật lệ, đích xác hẳn là chém đầu. Người nói như vậy hoàng thượng, nhưng chân chính là... Ai? Vương đại nhân hoàn toàn hết trôi nói rồi Xem ra này bạo quân đem Nam Việt luật pháp văn đến tương đương thấu chết A. Ai? chống chân từ điểm này hắn là có thể nhìn ra, Hoàng thượng mới là chân chính chân Long Thiên tử A. Kia mấy cái cũng chưa này thủ đoạn, so Hoàng thượng, chính là kém đến xa. Dựa theo Vương Đại Nhân cách nói, kia cái này tội cũng liền định cái 50 đại bản đi. Vương Đại Nhân mắt trợn trắng, hắn gì thời điểm nói qua. 20 thêm 50 lại thêm 50. Này Diệp Thái Phi hôm nay Phi bị đánh chết ở chỗ này không thể. Ai ngàn đêm minh thở dài một tiếng, Diệp Thái Phi tuổi lớn, là lão nhân, này 120 đại bản đánh tiếp, cùng phán xử nàng tử hình có cái gì khác nhau. Người mới tuổi đại, nhà các ngươi mộ dung cười mới là người già. Diệp Thái Phi ở trong lòng không hề điểm mấu chốt, không chút nào trang trọng mà mắng, tê mỏi, đánh lao nương không nói, còn dám nhân cơ hội vũ nhục lao nương tuổi lớn, là lao nhân. Lao nương 16 tuổi sinh hài tử, cho tới bây giờ mới 36 tuổi, đúng là vẫn còn phong vận thời điểm. như thế nào sẽ chính là lao nhân nị mạ bức trong ánh mắt trường phân đổ ngươi ánh mắt đúng không hoàng thượng minh giám vương đại nhân nghe ngàn đêm minh độc miệng đang xem xem kia bị tức giận đến liền lời nói cũng chưa biện pháp nói diệp thái phi trong lòng nhịn không được nói một tiếng a di đà phật nay phúc hát hoàng đế ngươi đều đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, hà tất còn cùng một cái lao bà không qua được nhưng ngươi cố tình chẳng những muốn đánh người khác còn muốn ở nhân ra một cái nhược nữ tử thân thể chịu tàn phá phía trước lại giẫm đạp nhân gia tâm Thật là! Nỡ lòng nào a Như vậy đi, xem ở hắn là phụ hoàng tiểu thiếp phân thượng, chứ vẫn là tha nàng một mạng. Khu khu! Hoàng thượng! Hoàng thượng Thánh Minh! Vương Đại Nhân một trận kịch cụ, sắc mặt bị nghẹn đến mức đỏ bừng, rốt cuộc đem hoàng thượng Thánh Minh bốn chữ nói ra. Phụ hoàng tiểu thiếp! Vương Đại Nhân đổ mồ hôi, không thể trách hắn trước mặt mọi người xấu mặt, có cái nào hoàng thượng hoặc là có cái nào hoàng tử sẽ xưng hô thái phi hoặc là quý phi vị phụ hoàng tiểu thiếp. Vậy nhiều tội cung phạt! Đánh nàng 50 đại bản xong việc đi Không cần lại khen ngợi chấm thánh minh Chấm, bất quá là cho phụ hoàng một cái mặt mũi Vương đại nhân Hắn đã không tính toán nói chuyện Bởi vì hắn đã bị sặc đã chết Gặp qua phúc hắc, chưa thấy qua như vậy phúc hắc Phía trước mới nói tha người khác Vừa mới khen ngợi hắn thánh minh Lập tức liền nói vẫn là muốn đánh 50 đại bản Cái này làm cho hắn còn có thể nói cái gì Này không phải vòng này hắn chơi sao Đại bên ngoài rít heo giống nhau thanh âm vang lên. Đại vương đại nhân mới vừa từ thừa càn điện trở lại nội các bên trong, Hoàng thượng Thánh Minh chuyện xưa liền đã không biết bị ai lan truyền mở ra. Đều nói mới vừa rồi Diệp Thái Phi bởi vì thành vương bị đánh một chuyện đại náo ngự thư phòng, chỉ vào Hoàng đế cái mùi mang đến nước miếng tung bay, còn đem Đức Công Công đánh thành trọng thương, không chỉ có như thế. 1065 Trước 1065, Điện Hạ, người ít nàng con cự không thừa nhận Hoàng thượng thân phận, đem Hoàng thượng đổ ập xuống mang đến là không đúng tí nào. Ở vương đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp hạ như thế đại bất kính chi tội dựa theo Nam Việt luật pháp bổn ứng phán xử tử hình, chính là hoàng thượng nhân tử, liền khinh phiêu phiêu mà sai người đánh Diệp Thái Phi 50 đại bản xong việc, còn sai người đem nàng đưa về tẩm cung, đưa lên thuốc mỡ. Chuyện này truyền khai lúc sau, mọi người đều cảm thấy Diệp Thái Phi thật là quá không trang trọng, quá ngốc quá ngây thơ rồi. Hoàng thượng kỳ thật cũng không bằng phía trước nói như vậy tàn bạo, kỳ thật cũng là thực hảo thực nhân tử. trở thành vương điện hạ ngàn đêm trần từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây nghe nói diệp thái phi sự cùng thành vương phụ bị chiếm sự lúc sau trực tiếp phun ra một mồm to tâm đầu huyết sợ tới mức thành vương phi hoa lê mang lộ chạy nhanh tìm thái y y. chính là đi đến thái y y viện mới phát hiện thái y lý thế nhưng đều bị hoàng thượng gọi vào dáng màu điện đi cấp hoàng hậu nương nương xem mạch đi chỉ phải chạy nhanh phái người đi dáng màu điện tỉnh đợi nửa ngày cung nữ rốt cuộc đã trở lại thái y y người đâu thành vương nhìn cung nữ phía sau giống tuyết liền cái quỷ ảnh đều không có nháy mắt nổi trận lôi đình cung nữ phục thân nói thành vương phi thỉnh bất giận hoàng thượng nói thái y là cho trong cung chủ tử xem bệnh thành vương điện hạ sớm đã ở ngoài cung an ra nếu là bị bệnh có thể thỉnh thành vương phủ đại phu cấp thành vương xem bệnh hoàng thượng còn nói hiện giờ hoàng hậu nương nương có thai thân mình yêu cầu thái y tỉ mỉ chăm sóc cho nên thái y không rảnh lại đây cung nữ tuy rằng ở ngoài điện nói chuyện nhưng là này gian cung điện vốn là không tính đại Hơn nữa ngàn đêm Trần biết cung nữ đã trở lại, càng là tiêm lỗ thai đang nghe, chính là nghe tới cung nữ theo như lời nói lúc sau, càng là cấp giận công tâm, lại hộp ra một ngụm tâm đầu huyết. Thân thể đã chịu bị thương nặng, lại bị tức giận đến liên tục hộp máu, hơn nữa trước đây cũng là vì cấp giận công tâm dẫn phát trong cơ thể chân khí tán loạn mà dẫn tới nội tạng bị hao tổn cũ sang còn không có hảo. Ngàn đêm Trần chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ lồng ngực nóng rát mà đau, tựa như núi lửa muốn tạc vỡ ra tới giống nhau. Hồi tưởng phía trước chính mình cùng ám dạ thủ lĩnh gió mạnh ở chung, ngàn đêm trần giờ phút này chính là lại buồn cũng biết, hắn bị gió mạnh kia đáng giận hốn đảng cấp bán Điện hạ, ngài muốn đi đâu nhi? Thấy ngàn đêm trần phủ thêm áo khoác nghiêng ngả lảo đảo mà hướng ra ngoài đi, thành vương phi hoàng hốt, lập tức đem hắn giữ chặt. Chính là cực giận dưới ngàn đêm trần nơi nào là một cái nhu nhược thành vương phi có thể ngăn trở được. Một tay đem thành vương phi ném ra, ngàn diệp trần phi đầu tán phát mà liền khinh công triều ngoài cung bay đi. Lúc ấy cấm vệ quân vì lấy lòng hoàng thượng, kia 50 đại bản đánh thật sự trọng, có thể nói là đem bọn họ ăn mãi kính đều dùng tới, cho nên ngàn đêm trần ngông mặt sau thương có thể nói tuyệt đối là thương cập gân cốt. Chẳng những thương cập thần kinh tọa, chính là liền đuổi kinh mạch cùng với thắt lưng đều là gặp bị thương nặng. Như vậy thương, cho dù có nội lực người, không nằm cái 10 ngày nửa tháng cũng mơ tưởng xuống giường. Chính là cấp giận công tâm ngàn đêm trần giờ phút này ngôi vị hoàng đế không có, tiền cũng không có, ăn nhờ ở đầu. Hắn nơi nào còn có tâm tình quản chính mình nội thương á giờ phút này hắn chính là tưởng, tìm được gió mạnh cái kia đáng chết, sau đó đem hắn giết lấy cho hả giận. Ám dạ ở kinh thành buôn bán điểm hắn là tìm được, nhưng chính là không biết chính mình vận khí hay không có đủ hảo, có thể đụng tới cái kia đem chính mình thành vương phủ bán cho chính mình lớn nhất địch nhân gió mạnh. Ngàn đêm trần tuy rằng đã đem khinh công vận dụng tới rồi cực hạn, chính là thân thể truyền đến đau nhức vẫn là làm hắn không ngừng từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới. 1066 Trước 1066, thành vương điện hạ thật sự hảo thẳng Nga. Kết quả là trong cung tuần tra cấm vệ quân nhóm liền nhìn đến một người mặc áo đen thân ảnh lược trên không trung, ngay sau đó lại rơi xuống xuống dưới, sau đó lại lược trên không trung, lại rơi xuống xuống dưới. Có một lần, kia màu đen thân ảnh vì đồ gần nói, thế nhưng trực tiếp rơi xuống ở tuần tra cấm vệ quân đội ngũ trung, đại gia chạy nhanh tránh ra, kết quả kia màu đen thân ảnh chỉ có thể té ngã trên đất. Đại gia vừa thấy người này lại là thành vương. liền không ai dám ngăn trở. Rốt cuộc hoàng thượng chỉ là làm trượng trách hắn, không làm hạn chế hắn tự do thân thể. Bất quá Thành Vương Điện hạ thật sự hảo thẳng nga. Cũng không biết hai đem hắn trêu chọc, toàn thân trên dưới thế nhưng tản mát ra một loại bi tráng chi tình. Hơn nữa nhìn xem trên mặt đất, chập chập chập, mới vừa rồi hắn kẽ rất địa phương giờ phút này còn có một tảng lớn vết máu. Hắn nhất định rất đau đi. Cấm vệ quân nhóm tâm địa tốt lắm nhìn theo Thành Vương Điện hạ đi xa, hắn mỗi khi từ không trung rơi xuống trên mặt đất một lần, cấm vệ quân nhóm tâm đều sẽ run một chút. Ai? Không hiểu được này đó hoàng tử, tốt như vậy sinh hoạt bất quá, cố tình muốn đi tự ngược, thật là có gì biện pháp đâu. Con tưởng rằng ngàn đêm minh sẽ ngăn trở, hắn thậm chí đều nghĩ kỹ rồi, nếu ngàn đêm minh muốn ngăn trở, hắn chính là liều mạng hôm nay vừa chết cũng muốn ra cung. Hiện giờ hắn đã không có thế lực, đã không có tiền, đã không có vương phủ, liền ngôi vị hoàng đế cũng bị người đột nhiên như vậy chiếm đi. Nếu là liền tự do đều không có, kia hắn sống ở trên thế giới này còn có cái gì? Không đủ mất công ngàn đêm minh tức thời, cũng không có giam cầm hắn. Ngàn đêm trần một đường nghiêng ngả lão đảo, mang theo một thân thảm không nỡ nhìn thương, rốt cuộc đi tới ám dạ kia phiến ở kinh thành tuyệt đối không tính thu hút dân cổng lớn khẩu. Nay tòa dân trạch cùng với nó sở hữu dân trạch không có gì bất đồng, duy nhất bất đồng chính là đi vào về sau, liền chuyên môn tiếp sống sát thủ, hơn nữa sinh ý còn hảo đến bạo. Đi vào cửa này khẩu, bên ngoài cư nhiên vây quanh một đống người. Bởi vì lúc này vừa vặn là ám dạ tiếp sống thời gian. Muốn mua hung giết người, chỉ có thể ở một ngày chung lúc này tới chờ. Mọi người xem quanh thân sát khí quanh quần ngàn đêm trần, tự động lựa chọn chiều một bên tránh đi. nay đó tới mua hung, phần lớn đều là không thể gặp quang, hơn nữa phần lớn đều là chủ tử phái tới hạ nhân. Mà ngàn đêm trần vừa thấy đó là cái loại này làm người chủ tử người. Ở vào trường kỳ bị nô dịch trong lòng, mọi người đều sáng suốt mà lựa chọn tránh đi mũi nhọn. Gió mạnh. cho bổn vương lăn ra đây mở cửa bổn vương muốn gặp gió mạnh nay ám dạ đại môn nhìn như không trước mắt lại là vô cùng dán chắc ngàn đêm trần giận cực dưới một chân đá vào kia phiến trên cửa lại bởi vì thân thể chấn động nháy mắt cảm giác được mông mặt sau một cổ sóng nhiệt trào ra ngay sau đó đó là một cổ đau nhức đánh út lại nay một đá thế nhưng sinh sôi đem dính dính miệng vết thương lần thứ hai toàn bộ xe rách bất quá con hảo ngàn đêm trần thanh âm có đủ lớn tiếng bên trong người nghe được Mở cửa chính là một người lão nhân, người này là ám dạ ở kinh thành Trường quài. Ngay thường, cũng là hắn ở tiếp sống, sau đó đem sống chuyển cấp ám dạ sát thủ. Nguyên lai là thành vương điện hạ. Không biết thành vương điện hạ quang lâm hàn xá có gì chuyện quan trọng. Cho bổn vương đem gió mạnh tìm ra, bổn vương muốn cùng hắn tính sổ. Bổn vương hôm nay nếu là không thấy được hắn, các ngươi liền trở bị diệt môn đi. Đối mặt ngàn đêm trần hòa đại, lão giả lại không có bị hù trụ. Ha ha cười, nói... Thành Vương điện hạ cũng không cần phải làm ta sợ cái này lão nhân, nếu là gió mạnh thủ lĩnh không ở, ngươi chính là đem này tòa sân thiêu, lão nhân cũng chỉ có thể nhìn, nhiều nhất đến hoàng cung đi tìm hoàng thượng Bình phân xử. 1067. Chương 1067, tránh ra, đường chạm vào bổn vương. Nhưng nếu gió mạnh thủ lĩnh ở, lão nhân cũng sẽ không cố ý lừa ngài. Không bằng thành vương tới trước phòng tiếp khách ngồi ngồi đi, lão nhân nhìn xem có thể hay không liên hệ đến gió mạnh thủ lĩnh. Ngài yên tâm. lão nhân sẽ đem thành vương uy hiếp cũng nhân tiện nói cho hắn để tránh ta ám dạ tài sản chung bị tiêu. Ngàn đêm trần đem ống tay áo vung, nổi giận đùng đùng mà đi theo lão giả tiến vào phòng tiếp khách. Thành vương điện hạ thỉnh chờ một lát. Thủ lĩnh đã nhiều ngày hẳn là ở kinh thành, nhưng bởi vì hắn hành tung mơ hồ không chừng, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể thử liên hệ hắn. Đến nơi hắn bao lâu có thể lại đây, lão nhân cũng không biết. Thành vương điện hạ thỉnh hơi ngồi, dùng trà. Dứt lời liền chính mình tự mình đem pha trà ngon đoan đến ngàn đêm trần trước mặt, sau đó liền đi ra ngoài. Phòng tiếp khách một người đều không có, lúc này ngàn đêm trần lý trí mới hơi chút khôi phục một ít. Nhưng mà thân thể đau đớn lại cũng tại đây một khắc như hồng thủy tập tới, đau đến hắn một trận đầu váng mắt hoa. Phốc lại là một búng máu từ trong miệng phun trào ra tới. Ngàn đêm trần đôi mắt hơi hơi tối sầm lại, hắn biết chính mình bệnh cũ tăng thêm, hơn nữa thực trọng. Nhớ rõ lúc ấy đại phu từng nói qua. Lúc trước hắn liên tục vài lần cấp giận công tâm thời điểm vận chuyển nội lực, dẫn tới chân khi ở trong cơ thể tán loạn, bị thương ngũ tạng lục phủ, nhất định phải hảo hảo điều dưỡng, nếu không hậu hoạn vô cùng. Lúc trước hắn cũng là vì sinh khí, không có cũng không có hảo hảo điều dưỡng, rơi xuống bệnh. Từ khi đó bắt đầu, hắn liền thường xuyên sẽ ho ra máu. Lúc này đây bị ngàn đêm minh trượng đánh, vốn là suy yếu thân mình lần thứ hai đã chịu nghiêm trọng bị thương nặng. Bị thương nặng lúc sau lại là một trận cấp giận công tâm. Hơn nữa mới vừa rồi còn ở trọng thương cùng giận cực dưới lại vận khởi khinh công đến nơi đây tới. Hắn cũng không biết chính mình hôm nay sẽ không đem mệnh công đạo ở chỗ này. Giờ phút này hắn rất mệt, rất muốn ngồi, chính là nhìn quanh bốn phía. Cái này phòng tiếp khách ghế thế nhưng tất cả đều là thiết hoa mộc làm. Này thiết hoa Mộc chính là toàn thế giới nhất ngạnh đầu gỗ. Một phen bình thường kiếm chém đi lên, đoạn tuyệt đối không phải đầu gỗ, mà là kiếm. tia đầu gỗ, tắc nhiều nhất sinh ra một tia hoa văn. Nị mạ như vậy ngạnh băng ghế. Lấy hắn hiện tại thương thế, sao dám ngồi. Vì thế ngàn đêm trần chỉ có thể kéo bệnh thể vẫn luôn đứng. Hắn cơ hồ có thể cảm giác được mông mặt sau kia cổ nhiệt nhiệt đồ vật ở đi xuống lưu, sau đó đã bị quần của mình hấp thu. Mông càng ngày càng đau, đau đến liền thần trí đều bắt đầu có chút không rõ ràng lắm. Bất quá con hảo, còn không đến một canh giờ, gió mạnh liền xuất hiện ở ngàn đêm trần trước mặt. đương gió mạnh bước vào đại sảnh thời điểm, ngàn đêm trần ý thức đã rất mơ hồ, cho nên liền hắn tiến vào cũng không phát hiện. Hắn chỉ là nghe được gió mạnh giống lớn một tiếng, người tới, mau cấp thành vương băng bó miệng vết thương. Nghe được gió mạnh thanh âm, ngàn đêm Trần tức giận nháy mắt tiêu thăng, mới vừa xoay người, đầu đó là một hôn, cả người một cái lào đảo. Nếu không có gió mạnh nhanh tay lẹ mắt đem hắn nâng trụ, ngàn đêm Trần chỉ sợ giờ phút này đã ngã xuống. Liên ở gió mạnh đem hắn nâng trụ thời điểm hắn mới nhìn đến, vừa rồi hắn bởi vì thân thể đau, cho nên một cử động nhỏ cũng không dám, mà mới vừa rồi hắn đứng thẳng địa phương. Giờ phút này trên mặt đất đã là một bãi ướt đệm. Gió mạnh, ngươi cái này đáng chết, lô vốn vương còn đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi. Thành vương điện hạ, thương thế của ngươi thực trọng á vẫn là đợi lát nữa lại mắng buồn toa đi. Ám dạ người thực mau đem ngàn đêm trần lộng tới trên giường nằm bò, đang chuẩn bị cho hắn thượng dược, lại bị ngàn đêm trần một trường mở ra. Tránh ra, đừng chạm vào buồn vương. Hắn đường đường thành vương điện hạ, sao lại có thể làm cho người ngoài mặt lộ vẻ xấu hổ. 1068 Trước 1068, Điện Hạ, bổn tọa cũng muốn ăn cơm A. Thành vương Điện Hạ, ngươi miệng vết thương này nếu là không xử lý nói, sẽ bỏ mạng. Bổn tọa cùng Thành vương Điện Hạ cũng coi như là có chút giao tình, tuy rằng hiện giờ Thành vương Điện Hạ hai bàn tay trắng, nhưng bổn tọa vẫn là sẽ xem ở chúng ta ngày xưa giao tình thượng, vì Thành vương Điện Hạ dịp thuốc. Yên tâm đi, này dược không cần Thành vương Điện Hạ đưa tiền. Gió mạnh nói không thể nghi ngờ là điên cuồng mà kích thích tới rồi ngàn đêm trần chỗ đau. Một trận cấp dẫn lúc sau, lại phun ra một mồm to huyết. Gió mạnh ngứng mẩy, thầm nghĩ này ngàn đêm trần cũng quá nhịn không được khí. Bất quá chính là kinh chập bị giết, bất quá chính là diệt phỉ không mất đến tiền, bất quá chính là vương phủ bị nhà hắn chủ tử ba chiếm sao, đến nỗi bị khí thành cái dạng này sao. Xem hắn bộ dáng này, tựa hồ bị tức giận đến chỉ còn lại có hai ba khẩu khí A làm hại hắn đều ngượng ngùng tiếp tục làm phá hư chiều hắn miệng vết thương thượng giải mối ăn. Lan Bổn vương còn không có nghèo đến liền dược đều dùng không dậy nổi nông nôi đâu. Ách! Vậy được rồi. Thành vương điện hạ tạm thời đừng nóng nảy, bổn tọa này liền đi. Dứt lời, gió mạnh đứng lên liền hướng ngoài cửa đi đến, tức giận đến ngàn đêm trần lại là một trận hoa hoa kêu to, ngươi cho bổn vương trở về. Bổn vương còn muốn tìm ngươi tính sổ đâu? Nghĩ mà hắn kéo như vậy trọng bệnh thể chính là tới cùng hắn tính sổ, như thế nào có thể thật sự lăn? Tính sổ! bổn tọa cùng thành vương điện hạ tuy rằng không thể xưng là là bằng hữu, nhưng ít ra không phải cái gì địch nhân đi hơn nữa bổn tọa cùng thành vương điện hạ từ trước đến nay tiền trao cháo múc một tay thanh đâu ra tính sổ vừa nói Người còn giả ngu ngàn đêm trần một hơi lại là một búng máu phú tới ai không phải bổn tọa giả ngu mà là bổn tọa thật sự không hiểu biết ra nếu bổn tọa hiểu biết đến địa phương nào đắc tội thành vương điện hạ hôm nay biết được thành vương điện hạ tới tìm bổn tọa tính sổ nói bổn tọa khẳng định lập tức trốn đi Không tới thấy thành vương. Tiểu nhân. ngàn đêm trần bị gió mạnh nói tức giận đến liền hô hấp đều hơi hơi cứng lại. Như thế tiểu nhân hành vi nói, vị này gió mạnh thủ lĩnh lăng là đem hắn nói thành lời và ngọc. Không phải tất cả mọi người có thể giống thành vương điện hạ giống nhau sinh ra như thế cao quý. Chúng ta thật là tiểu nhân, chúng ta vẫn là thô nhân. Chúng ta chỉ là dựa giết người cùng thu hoạch tin tức tới kiếm tiền sống tạm mà thôi. Cùng thành vương điện hạ ngài loại này tiền hô hậu ủng, thân phận cao quý hoàng tử không thể so. Gió mạnh lần thứ hai chọc tới rồi ngàn đêm trần chỗ đau. Nghĩ mà hắn hiện tại, không có tiền không phòng không người hầu, bị thương liền thái ý liệt đều không có. Vương phủ đại phu cũng bởi vì vương phủ bị thu hồi mà từng người về nhà. Thằng ngãi này hiện tại còn tới kích thích hắn tiền hô hậu ủng. Hơn nữa hắn vẫn là làm hắn trở nên thảm như vậy người khởi sướng. Nghĩ đến này, ngàn đêm trần lần thứ hai phun một búng máu. Gió mạnh nhướng mày, dưa. Như vậy cũng có thể hốt máu. Lao tử cũng không phải cong. cũng không thể bởi vì ngươi hộp máu liền đau lòng ngươi. Nếu ngươi muốn giảng ngu, kia bổn vương liền hỏi ngươi, bổn vương vương phủ đầu. Ngươi vì sao phải bán cho Ngàn đêm minh? Bán cho Ngàn đêm minh? Gió mạnh ngây ngốc, ngươi là nói hoàng thượng. Bổn tọa nhưng thật ra có nghĩ thầm muốn thông đồng một chút đương kim hoàng thượng, đáng tiếc bổn tọa thông đồng không cửa a nếu hoàng thượng thật sự coi trọng thành vương ngải phong ở. Bổn tọa lập tức không nói hai lời, đưa hắn. Phong Ngàn đêm trần lần thứ hai phun huyết. Gió mạnh đổ mồ hôi. Vị này thành vương đều sắp thành bể phun nước. Ngươi mẹ nó còn có thể tái phạm tiện một chút sao? Ngàn đêm trần giận dữ hết. Thành vương điện hạ, ngươi đừng nhìn bổn tọa ngày thường như bức hứng hống, nhưng kỳ thật bổn tọa áp lực cũng đại a. 1069 chương 1069, đoạt bát cơm quá nhiều. Cùng chúng ta ám dạ đoạt bát cơm quá nhiều, nhân ra giá cả cũng so với ta sao tiện nghi. Chúng ta cũng chính là dựa vào các ngươi này đó lao khách hàng sinh hoạt. Các ngươi cũng không thể mỗi ngày đều ra tiền dưỡng chúng ta đi. Cho nên bổn tọa áp lực đại a. Nhưng nếu là có thể cùng hoàng thượng đáp thượng quan hệ vậy là tốt rồi, ít nhất về sau sinh hoạt có thể không cần sầu. Bổn tọa đưa ngươi là bằng hữu, cũng mới thiệt tình bẩm báo. Nếu hoàng thượng muốn mua thành Vương ngài tòa nhà, bổn tọa không nói hai lời trực tiếp đưa, nơi nào còn sẽ bán a. Ngài cũng đừng nóng giận, chúng ta thân phận bất đồng, ngươi cùng hoàng thượng quan hệ không tốt, không đại biểu bổn tọa không nghĩ pha chế hoàng thượng, đúng không? kia bổn vương tòa nhà là như thế nào rơi vào ngàn đêm minh trong tay. Ngươi rốt cuộc đem bùn vương tòa nhà bán cho ai? Lúc trước ngươi chính là đáp ứng rồi bổn vương làm bổn vương đem tòa nhà chuộc lại đi. Ngàn đêm trần giận dữ hết. Thành vương điện hạ, chuyện này bổn tọa xác thật thấy thẹn đối với ngươi, nhưng này thẹn với cũng là đạo nghĩa thượng. Lúc trước hiệp ước thượng thiêm hảo ngài ở 2 tháng nội đem bạc cho ta, ta liền đem phòng ở đổi cho ngài, nhưng hôm nay đều mau 5 tháng, bổ tọa xem ngài cũng không có một chút hoàn lại năng lực. Ngài nói bổn tọa cầm kia khế đất cũng không thể tăng giá trị, nhưng nếu là đổi thành tiền, ném đi kia vinh xương tiền trang, còn có thể dùng những cái đó tiền đổi lấy lợi tức không phải. Ngài không biết, khoảng thời gian trước vinh xương tiền trang làm một ít góp vốn hoạt động, kia lợi bạc chính là so cái khác bất luận cái gì một nhà tiền trang đều phải cao đến nhiều a. Bổn tọa nếu là vẫn luôn đem ngài phòng ở niết ở trong tay, kia không phải mệnh sao. Cho nên một tháng trước có người nói muốn mua này chỗ phòng ở, bổn tọa liền đem phòng ở bán đi. Ai biết người nọ là hoàng thượng người A? Nghe xong gió mạnh nói, ngàn đêm trần trong lòng vô cùng bị phẫn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình đã từng ra đại nghiệp đại, được xưng Nam Việt nhất giàu có hoàng tử, lúc này mới bao lâu à, nửa năm nhiều thời giờ, chính mình liền đi bước một lưu lạc đến liền phòng ở cũng chưa chỗ ngồi trụ nông nỗi Trong ấn tượng, chính mình không phải như vậy phá của một người A. Chính là như thế nào sẽ chính mình liền một chút tiền đều không có đâu? Người ám dạ chính là làm tình báo. ngươi sẽ không điều tra người nọ thân phận lời này sai rồi chúng ta một cái mua phòng một cái bán phòng chỉ cần giá cả thích hợp là được ai quản hắn là ai à hiện tại đại gia chỉ cần trong tay có chút tiền nhàn rỗi liền ném đi vinh xương tiền trang chẳng những mua đất xào mà thiếu có lấy tiền thậm chí đem chính mình phòng ở bán mua cái tiểu nhân cũng muốn đem tiền đầu đi tiền trang tránh lợi tức ngay kia phòng ở bổn tọa vẫn là lô vốn bán đâu thanh vương điện hạ không phải bổn tọa nói ngươi kia hiệp ước thượng giấy trắng mực đen viết đến giành mạch nếu là ngài hai tháng nội không tới đem khế đất cùng khế nhà lấy đi thành vương phủ liền có thể mặc cho bổn tọa xử trí bổn tọa đã giúp ngài bảo lưu lại 4 tháng ngài chẳng những không cảm tạ bổn tọa ngược lại bởi vì chuyện này tới trách cứ bổn tọa mất công bổn tọa còn đem ngài trở thành lão cố chủ cho ngài ưu đãi đãi ngộ ta này người tốt ta này tổn thất ai tính tính bổn tọa cũng không cùng ngài so đo nhiều như vậy hiện giờ ngài cũng là không dễ dàng Bất quá buồn tọa cảm thấy, ngài muốn chọc giận, liền khí mộ dung kình vũ đi, nếu không có mộ dung kình vũ, ngài kinh chập sẽ không tổn thất hầu như không còn, ngài diệt phỉ có thể thu hoạch một tuyệt bút bạc, cũng sẽ không đem vương phủ đều cấp đồi đi vào. Bất quá hiện giờ mộ dung kình vũ đã bị treo ở ngọ môn, ngài có thể chiều hắn ném lá cải đi. Thông qua gió mạnh nhắc nhở, ngàn đêm trần lần thứ hai đem đại thù ghi tạc mộ dung kình vũ trên đầu. Buồn vương muốn đem mộ dung khuynh vân bầm thơi vạn đoạn. 1070 Trước 1070, Chu Bái Bỉ, lột ra rút gần A. Không có mộ dung ra, hắn hiện tại liền có đủ thực lực, cũng đủ tiền tài, hắn có thể dòng nước xiết rung tiến, cùng ngàn đêm minh chống trọi, cũng có thể ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang, mang theo chính mình thế lực an phận ở một góc, qua hắn phú quý nhật tử. Nào đến nỗi lưu lạc đến bây giờ ăn nhờ ở đậu nông nỗi. Ngàn đêm trần tức giận đến ngực lên xuống phập phồng, một búng máu tạp ở trong tim như thế nào cũng ra không được, toàn bộ lồng ngực một mảnh kịch liệt mà đau đớn. Rốt cuộc, tại đây kịch liệt đau đớn chung, thành vương điện hạ bị khí hôn mê bất tỉnh. Nhìn ngất quá khứ ngàn đêm trần, gió mạnh lắc lắc đầu. Tuy rằng bọn họ ở vào đối địch thế lực, nhưng vẫn là rất đồng tình hắn. Chọc tới nhà bọn họ phu nhân, bất tử cũng đến lột ra. Mà tầng này ra, thiệt tình là, quát đến chỉ còn lại có xương cốt. Hiện giờ ngàn đêm trần đã không có bất luận cái gì thế lực, cũng đã không có tiền tài, giống như rút hàm răng láo hổ, đã không đáng sợ hãi. Bất quá phu nhân nói. Rút nha lão hổ cũng là một con đại miêu, con thỏ nóng nảy đều sẽ cắn người, huống chi là miêu. Đương ngàn đêm trần bị ám dạ người đưa đến hoàng cung cửa, cũng bị cấm vệ quân nâng nước vào một điện thời điểm, đã bởi vì trọng thương quá độ, phẫn nộ quá độ, nội thương ngoại thương chồng lên đến cùng nhau, lâm vào chiều sâu hôn mê, cũng một lần xuất hiện sinh mệnh nguy cơ. Đáng chết, thật là đáng chết. Ngàn đêm minh, mộ dung cười, ta cùng với các ngươi thế bất lưỡng lập, Nam Việt Tây Nam mặt một mảnh bí ẩn trong sân cốc. Mộ dung khuynh vân đỏ ngầu đôi mắt đem vừa mới thu được tình báo pha tan thành từng mảnh. Ngay sau đó, toàn bộ nhà ở đó là một trận bùm bùn đồ vật rơi xuống đất vỡ vụn thanh âm. Cùng với mộ dung khuynh vân phát tiết giống giận, ngoài phòng sở hữu tướng lãnh chỉ có thể túi đầu mà đứng, một câu cũng không dám nói. Chiến đấu còn không có khai hỏa, chủ xoáy đã bị địch nhân cao quải ngọ môn, cởi hết quần áo lần chịu vũ nhục. Những cái đó ném chủ nhân lạn lá cải, lạn trứng gà dân chúng. Đều là 19 năm trước theo chân bọn họ cùng nhau thượng chiến trường binh lính người nhà Năm đó, chủ công vì làm cho bọn họ có thể ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt đi xuống Không tiếc làm này đó binh lính toàn bộ thân chết Sau đó dùng bọn họ tiền an ủi dưỡng bọn họ rất nhiều năm Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn ngốc tại cái này an tĩnh địa phương thao luyện Chính là chờ một ngày kia, chủ công có thể mang theo bọn họ lại thấy ánh mặt trời Một lần nữa trở lại sinh bọn họ, dưỡng bọn họ kia phiến thổ địa đi lên Đại bọn họ vinh quy quê cũng là lúc, bọn họ không hề là mất tích tư gia quân, mà là danh chính ngôn thuận đế vương chi sư. Ai ngờ, xuất sư chưa tiệp thân chết trước trường sử anh hùng lệ mang khâm. Nghe phòng trong bạo nộ thành các tướng sĩ chỉ có thể túi đầu bi ai, lấy biểu đạt chính mình đối chủ công thương tiếc tình cảm. Mộ dung yên đạm nhiên mà nhìn mộ dung khuynh vân bạo nộ, cũng không có ra tay ngăn cản. Thâm thúy trong mắt tất cả đều là ngưng trọng suy tư. Ở hiện đại, nàng ở chấp hành nhiệm vụ khi hãm hại mộ dung cười Liền ở mộ dung cười chúng đạn thời điểm, nàng cũng đồng dạng chúng đạn, các nàng cùng nhau rơi xuống huyền nhai đi vào trên thế giới này. Từ điểm này tới xem, mộ dung cười không nên biết nàng hại chuyện của nàng. Phần 118. Nếu là đã biết, lúc trước ở mật thất thời điểm, nàng liền sẽ không dùng thân thể của mình tới vì chính mình hộ tống. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy thiên kim chọn lựa thời điểm, nàng cáo nàng câu nói kia, muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Cùng lắm thì kiếp sau lại làm tìm muội. Mà nàng cũng dùng thực tế hành động chứng minh nàng lợi thể, Nhưng nàng rốt cuộc là khi nào thay đổi. Là ở Phượng Dương, từ biết chính mình cùng Mộ Dung khuynh vân con nam nữ quan hệ bắt đầu biến sao. 1071 Trước 1071, nàng vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Từ lý luận đi lên nói, hẳn là. Nhưng lấy nàng đối Mộ Dung cười hiểu biết, cũng tuyệt đối không phải. Mộ Dung cười, từ thiên kim chọn lựa tỉnh lại về sau liền bắt đầu đối nàng không thể hiểu được. Nàng cơ hồ có thể kết luận, Mộ dung cười là từ lúc ấy bắt đầu biến. Nhưng này nguyên nhân là cái gì, nàng lại nghĩ trăm lần cũng không ra. Nếu là như vậy, kia nàng hà tất làm điều thừa cứu nàng. Cứu nàng, lại tới cùng nàng là địch, nàng đầu góc có tật xấu sao. Cuối cùng mộ dung yên vẫn là vứt bỏ rất loại này ý tưởng, đem mộ dung cười biến hóa quy kết vì nhìn thấy ngàn đêm minh về sau liền yêu ngàn đêm minh, sau đó liền đứng ở hắn bên kia. Nhưng nếu là như thế, chính mình hạ thể lại là sao lại thế này. Hiện tại nàng cùng Mộ Dung Khuynh Vân mỗi ngày cần thiết giao hợp một lần, nếu là thân thể có yêu cầu, lại không thể kịp thời giao hợp, bọn họ thân thể sẽ khó chịu đến cơ hồ tặc ngức. Để cho nàng cảm thấy hoảng sợ chính là, bọn họ hạ thể cơ hồ đồng thời bắt đầu phát ngứa, hơn nữa là càng ngày càng ngứa. Vừa đến nơi này thời điểm, một ngày còn chỉ là ngẫu nhiên ngứa như vậy vài cái, đến bây giờ, là thường xuyên đều ở ngứa. Thình đại phu nói là mức độc, Mộ Dung Khuynh Vân không hướng trong lòng đi. Chính là nàng lại nghĩ đến một loại làm cho người ta sợ hai khả năng. Bọn họ bị mộ dung cười hạ độc. Hơn nữa tại rất sớm trước kia liền hạ độc. Nghĩ vậy chút, mộ dung yên chạy nhanh hết hắt đầu. Nàng biết mộ dung cười bản lĩnh, cho nên vẫn luôn đề phòng nàng. Mộ dung cười phải đối nàng hạ độc, chỉ có có thể là lúc trước lấy giải dược cho nàng thời điểm. Cái khác thời gian, tuyệt đối không chịu có thể. Nhưng nếu là lấy giải dược lúc ấy mộ dung cười liền nghĩ yếu hại nàng, kia nữ nhân này liền thật sự thật là đáng sợ cho nên hiện tại nàng tình nguyện tin tưởng nàng là thật sự được múc độc kia múc độc ở hiện đại đều không dễ dàng chữa khỏi húng chi tại đây các loại điều kiện đều vô cùng lạc hậu cổ đại cho nên bọn họ hẳn là đơn thuần bởi vì không có đem riêng tư bộ vị hộ lý hảo mà nhiễm bệnh nếu không nếu bọn họ cái này bệnh là mộ dung cười cố tình vì này kia trận này căn bản là không cần phải đánh tiếp bọn họ chết chắc rồi nhìn mộ dung khuynh vân tạp cái bàn tạp băng ghế tức giận đến đôi mắt đều sung huyết Mộ dung yên lần thứ hai như mày. Mặc kệ mộ dung kình vũ phía trước ở trong tối trong phòng là như thế nào đối đãi bọn họ này đó thiên kim, ít nhất hắn đối với các nàng là chưa từng có hạ quá tàn nhẫn tay. Hơn nữa mộ dung Khuynh vân còn vẫn luôn đối nàng nhất vãng tình thầm, nàng như thế nào có thể ngoan độc đến như thế đối đãi một cái đối hắn nhất vãng tình thầm nam nhân phụ thân đâu. Như vậy ngoan độc, hoàn toàn là lệnh người giận sôi a. Liên tính nàng lại như thế nào ái ngàn đêm mình. Cũng không đến mức đối ngàn đêm minh như thế tàn nhẫn hành vi làm như không thấy a Tóm lại, hiện tại mộ dung yên trong lòng một cuộn chỉ rối Từ thiên kim chọn lựa về sau, nàng liền nhìn không thấu mộ dung cười. Đối với phát sinh ở mộ dung cười trên người sự tình, nàng cũng lạ như thế nào trinh thám đều đầy không thông thấu. Ngươi nói, nàng vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy cha? Các ngươi không phải hảo tỉ mội sao? Ngươi không phải nói ngươi thực hiểu biết nàng sao? Vì cái gì nàng như vậy tàn nhẫn? liền tính ta phản bội nàng cùng ngươi gian díu, nhưng ta đối nàng ái lại là thật sự, ta như vậy ái nàng, nàng vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Đối với ta như vậy cha. Mộ dung yên mặc cho mộ dung khuynh vân phép phẩy, nhìn cái này cuồng loạn nam nhân, càng xem càng không vừa mắt. Lúc trước tuy rằng cảm thấy mộ dung khuynh vân đẹp, chính là ở thấy ngàn đêm minh về sau, này hai cái huynh đệ cao thấp lập tức liền phân ra tới. Mộ dung khuynh vân vẫn luôn một mặt mà ở bắt trước ngàn đêm minh hết thảy. 1072. Trước 1072, tấn công kinh thành, chính là mỗi khi thấy một lần ngàn đêm mình, nàng liền sẽ có một loại mộ dung khuynh vân học hổ không thành phản loại khuyển cảm giác. Hiện tại, nàng đối người nam nhân này thật là chán ghét tới rồi cực điểm. Đặc biệt là mỗi khi nghĩ đến ngàn đêm mình độc giải, hơn nữa nghe nói hắn vẫn là cái võ công cao cường người về sau, nàng ruột liền hối đến phát thanh phát hắc. Đáng chết mộ dung cười, từ lúc bắt đầu liền ở lừa nàng. Cùng nàng nói cái gì mộ dung khuynh vân về sau sẽ bước lên ngôi vị hoàng đế nói mộ dung khuynh vân là cái kia nàng trong mộng người hiện tại xem ra định là ở nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngàn đêm minh về sau phát hiện ngàn đêm minh là nàng trong mộng nam nhân kia cho nên nàng mới lập tức phản bội mộ dung khuynh vân mà cùng ngàn đêm minh đứng ở cùng nhau vì phòng ngừa nàng gia nhập liền không ngừng cùng nàng thổi phồng mộ dung khuynh vân như thế nào mà hảo mấu chốt là nàng thật đúng là bị lừa nhìn giờ phút này dâu tám xoa Đôi mắt sung huyết mộ dung khuyên vân, nàng thiệt tình cảm thấy hảo nghẹn quất. Cứ như vậy không thể hiểu được đi tới ngàn đêm minh mặt đối lập. Giờ phút này, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, cái kia thiên thần giống nhau nam tử đều chướng mắt nàng đi. Đều do mộ dung cười cái này tiện nhân. Làm tỷ muội, nàng sao lại có thể vì một người nam nhân tiểu gia đình ba kéo mà tiện thành dáng vẻ kia. Chân chính là quá đáng giận. Bang một bà thai đem mộ dung yên từ phẫn nộ chung đánh tỉnh. Rốt cuộc, mộ dung yên phẫn nộ rồi. ban một tiếng trở về mộ dung khuynh vân một bạn hai, trực tiếp đem hắn thân hình đánh đến một cái lảo đảo mộ dung khuynh vân ngươi điên lạc mộ dung cười liền ở kinh thành ngươi không đi đánh mộ dung cười đánh ta làm cái gì mộ dung yên bị tức chết rồi nàng nhân sinh vì cái gì như vậy xui xẻo như vậy ngại khuất đặc công xuyên qua không đều là có thể đương nữ chủ sao dựa vào cái gì nàng đời trước bị mộ dung cười dẫm đạp biến thành nữ nhị này một đời liền nữ nhị đều không phải trực tiếp biến thành phản diện nữ sướng. Loại này bị bằng hưu dâm đạp, bán đứng, lừa gạt cảm giác, thật sự thật không tốt. Nàng hận. Nàng cũng không tin lấy nàng mộ dung yên thủ đoạn, không có cách nào cùng mộ dung cười chống trời. Nàng muốn ngàn đêm minh. Nàng quyết định, chờ nàng đánh hạ cái này nam việt, nàng liền xui khiến mộ dung khuynh vân đi đối phó mộ dung cười, sau đó nàng nhân cơ hội lộng chết mộ dung cười, lại đem mộ dung khuynh vân hiến cho ngàn đêm minh. Ngàn đêm minh thích mộ dung cười, bất quá là bởi vì nàng đặc biệt Nàng là đặc công. Nàng mộ dung yên đồng dạng là đặc công. Đồng dạng đặc biệt. Chỉ cần nữ nhân kia không còn nữa, sợ hãi chỉ không được ngàn đêm minh. Liên tính đến cuối cùng nàng cũng không thể cùng ngàn đêm minh ở bên nhau, mộ dung cười cũng mơ tưởng thực hiện được. Nàng sẽ hết sức hết thể mà phá hư. Mộ dung yên dương ngôi, còn hảo nàng lưu có hậu tay. Mộ dung tuyết cùng rồi vương. Này hai cái bị mộ dung cười xem nhẹ người, tới rồi cuối cùng thời điểm, nhất định sẽ khởi đến không tưởng được tác dụng. Mộ Dung yên đi đến ngã xuống trên mặt đất liền không hề đứng dậy mộ Dung khuynh vân trước mặt, không lưu tình chút nào mà một tay đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. Ngươi cái này phế vật, ngươi cho ta nghe hảo. Hiện giờ mặt đông tư gia quân bị vây, chúng ta đã vô lực cứu viện. Nhưng cũng may cha 19 năm trước còn ở nơi này chôn xuống một cái thật lớn phục bút, hiện giờ nơi này 40 vạn tư gia quân là triều đình không biết. Mà ngươi, cần thiết gánh vác khởi dẫn dắt này 40 vạn quân đội tấn công kinh thành trách nhiệm. Cha không ở. Ngươi chính là này 40 vạn tư gia quân thủ lĩnh, ngươi muốn mang theo bọn họ chiếm lĩnh kinh thành, chỉ có như vậy, mới có thể báo thủ. Ngươi không phải hận ngàn đêm mình sao? Ngươi hận hắn đoạt ngươi yêu nhất nữ nhân không phải sao? Hận hắn như thế đối với ngươi trà không phải sao? Ngươi còn hận mộ dung cười. 1073 mươi 1073, tiên hạ thủ vi cường. Nàng từ lúc bắt đầu liền lừa gạt ngươi cảm tình, đánh cùng ngươi cảm tình tốt ngụy trang, lừa gạt chúng ta đại gia. kết quả nàng chính mình sớm cùng ngàn đêm minh song túc song phi nữ nhân này nàng chẳng những lửa gạt ngươi còn xúi dục ngàn đêm minh lột sạch phụ thân ngươi quần áo đem hắn trần chuồng lỏa thể treo ở cửa thành tiếp thu ba cánh làm đục như vậy nữ nhân ngươi nếu là không thu thập mộ dung khuynh vân ngươi liền không phải nam nhân mộ dung yên nói mấy câu liền đem bạo nộ rồi lại mờ mịt mộ dung khuynh vân đánh thức sung huyết trong mắt tràn đầy bạo nộ thù hận ngươi nói không sai hiện giờ ta chỉ có thể dựa vào chính mình Ta muốn mang theo này 40 vạn người đem kinh thành tấn công xuống dưới, chỉ có ta bước lên ngôi vị hoàng đế, mới có khả năng đem ngàn đêm minh thiên đao vạn quả, mới có khả năng làm cái kia tiện nhân hối hận nàng đã từng vứt bỏ ta. Mộ Dung Yên cười nói, ngươi nói không sai. Cho nên ngươi hiện tại không phải thương tâm cùng phẫn nộ thời điểm, ngươi hẳn là đem loại này thương tâm, phẫn nộ cảm tình hóa thành động lực, hảo hảo kế hoạch một chút chúng ta hẳn là như thế nào hành sự. Mộ Dung Khuynh Vân rốt cuộc bình tĩnh lại. Sai người đem trong phòng rách nát đổ vật thu thập đi ra ngoài về sau, một lần nữa ngồi xuống. Hiện giờ đại pháo đã toàn bộ chế tạo xong, chỉ tiếc chúng ta bom vẫn luôn không đủ. Mộ Dung cười làm đến quỷ. Cái gì? Mộ Dung Khuynh vân không rõ hỏi. Mộ Dung yên buồn bực sau một lúc lâu nói, Mộ Dung cười từ lúc bắt đầu liền đứng ở ngàn đêm minh tiếp phương. Nàng rất rõ ràng chúng ta ý đồ, rõ ràng chúng ta cuối cùng phải đối ngàn đêm minh làm cái gì, cho nên nàng nơi trốn đều đối chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Ta cùng nàng từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên, lúc sau lại là tốt nhất cộng sự, chúng ta đối lẫn nhau đều quá mức hiểu biết. Nhưng mà ta sẽ đổ vật nàng sẽ không. Thì như đại pháo. Nàng biết nếu ta một khi trợ giúp ngươi chế tạo ra tới vũ khí nhất định so nàng loại này không chuyên nghiệp người chế tạo ra tới hoàn mỹ rất nhiều, cũng biết ta chế tạo ra tới đổ vật một khi vận dụng với chiến trường, tuyệt đối sẽ là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Cho nên nếu từ lúc bắt đầu nàng liền quyết định muốn giúp ngàn đêm minh giải độc, lấy ngôi vị hoàng đế, như vậy nàng phải làm chuyện thứ nhất, tuyệt đối chính là ngăn cản ta thành công chế tạo ra vũ khí. Nàng không có cách nào ngăn cản ta chế tạo ra đại pháo, nhưng là nàng có biện pháp tiên hạ thủ vi cường, sai người trước đem Nam Việt có khả năng xuất hiện lưu hình cùng tiêu hoàng địa phương toàn bộ kiểm tra một lần, nếu có này hai dạng đồ vật, lập tức mang đi. Như vậy, liền tính nàng chế tạo không ra đại pháo tới, ít nhất ta chế tạo ra đại pháo cũng không có tác dụng quá lớn, hoặc là bởi vì khuyết thiếu mà làm chúng ta này phương lực sát thương yếu bớt mộ dung khuynh vân nghe xong nghiến răng nghiến lợi mà toát ra một câu tiện người không xong đột nhiên mộ dung yên sắc mặt bắt đầu cực độ trở nên trắng ánh mắt tràn ngập sợ hãi cái gì mộ dung khuynh vân nhữ mày hỏi mộ dung yên sắc mặt trắng bệnh nửa ngày lại lắc đầu nói không có khả năng không có khả năng mộ dung khuynh vân thấy nàng một bộ thai vạ đến nơi bộ dáng buồn bã trong lòng phiền rốt cuộc làm sao vậy Ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Có cái gì, liền nói ra tới, đại gia cùng nhau phân tích, bằng không. Khuynh vân. Mộ dung yên đột nhiên ôm lấy mộ dung khuynh vân, chúng ta không có việc gì đi. Chúng ta khẳng định hẳn là không có việc gì. Mộ dung khuynh vân không kiên nhẫn mà đem mộ dung yên từ trong lòng xả ra tới, hét lớn, tê mỏi, lão tử liền chuyện gì cũng không biết, ngươi mẹ nó rốt cuộc muốn nói cái gì. Mộ dung thuốc lá sợi hào không có chú ý tới mộ dung khuynh vân khẩu khí chung không kiên nhẫn, tự mình lẩm bẩm. 1074 Trước 1074, ngươi không có việc gì phản bội nàng làm cái gì. Nếu mộ dung cười từ nhìn thấy ngàn đêm minh ánh mắt đầu tiên liền biết hắn chính là cái kia xuất hiện ở nàng trong ngộng nam nhân, kia. Kia nàng chính là cố ý phải gả cho ngàn đêm minh. Nói cách khác, từ lúc ấy nàng liền quyết định muốn giúp ngàn đêm minh. Từ lúc ấy bắt đầu, nàng cũng đã không cùng chúng ta một lòng. Vì trợ giúp ngàn đêm minh, cha cùng ngươi nhất định phải chết, nàng vì làm ngàn đêm minh thắng lợi. Có hay không khả năng ra tay trước đối phó ta? Trước đối phó ngươi? Mộ dung khuynh vân đầu đối bị mộ dung yên vòng hôn mê. Chẳng lẽ này tiện nhân hiện tại đối chúng ta còn chưa đủ tàn nhẫn? Hắn đều đã như vậy đối phó cha ta. Hừ, nếu là bại cho này tiện nhân, còn không biết sẽ như thế nào đối phó chúng ta đâu. Nàng đã đối phó rồi. Giờ phút này, mộ dung yên mặt sám như cho tàn, giống như đấu bại khổng tức giống nhau, sắc mặt ảm ếch mà doa người. Sao lại thế này? Mộ Dung Khinh Vân vừa nghe, trong lòng căng thẳng, một cổ dự cảm bất hảo nổi lên trong lòng. Vừa rồi ta nói, nếu là từ lúc bắt đầu nàng liền phải giúp ngàn đêm mình, như vậy lấy nàng tính cách, nhất định sẽ bảo đảm chính mình nhiệm vụ thắng tuyệt đối. Thắng tuyệt đối là có ý tứ gì ngươi hiểu không? Mộ Dung Khinh Vân ngươi, thắng tuyệt đối chính là hoàn hoàn toàn toàn thắng lợi, chính là mặc kệ chúng ta làm nhiều ít nỗ lực, nắm chắc được bao nhiêu phần, có bao nhiêu đại năng lực, sẽ cho đối phương tạo thành bao lớn thương tổn, nàng đều có thể bảo đảm thắng lợi. Cái này kêu thắng tuyệt đối, không có khả năng. Chúng ta có đại pháo nàng có sao? Nhưng nếu là nàng từ lúc bắt đầu liền đối chúng ta hạ hẳn phải chết độc, ngươi cảm thấy liền tính chúng ta có một ngàn môn đại pháo, đến cuối cùng có thể cùng nàng đồng quy vu tận, lại có ích lợi gì? Mộ Dung Khuynh Vân đột nhiên đứng lên, sau một lúc lâu lại im lặng ngồi xuống, thử tính hỏi, "Nàng, nàng khi nào cho chúng ta hạ độc?" Nghĩ hạ thể ngứa, Mộ Dung Khuynh Vân một trận bực bội cùng sợ hãi, đang ở lúc này, hạ thể phi thường phối hợp mà ngứa lên dù sao nơi này chỉ có hắn cùng mộ dung yên mộ dung khuynh vân bực bội mà vươn tay bắt đầu mánh cào riêng từ chỗ mộ dung yên nhìn mộ dung khuynh vân ngươi động tác tâm đều lạnh tuy rằng nàng không phải bác sĩ chính là một ít cơ bản tri thức nàng vẫn là hiểu nấm mốc tính em nói viêm chỉ biết ảnh hưởng nữ nhân sẽ không ảnh hưởng nam nhân mà hiện tại mộ dung khuynh vân cùng nàng là đồng thời phát bệnh này trung gian nhất định có vấn đề cũng liền tại đây một khác mộ dung yên rốt cuộc phi thường không muốn đích xác định mộ dung cười cái kia tiện nhân thật sự từ lúc bắt đầu liền đối nàng dùng độc từ lúc bắt đầu nàng cho ta giải dược thời điểm liền cho ta hạ độc hơn nữa loại này độc sẽ lây bệnh ngươi ta cùng ngươi có quan hệ lúc sau tự động sẽ lây bệnh đến ngươi trên người mộ dung khuynh vân lần thứ hai nhảy dựng lên như thế nào sẽ các ngươi không phải bằng hữu sao các ngươi nữ nhân hữu nghị sao liền như vậy yếu đất vì một người nam nhân nàng liền hạ dược tới hại ngươi mộ dung yên đôi mắt hiếp lại Suy Tư nói, nếu là lấy trước mộ dung cười khẳng định sẽ không, ta hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Nàng từ thiên kim chọn lựa về sau đối ta thái độ liền bắt đầu có vấn đề, ta hoài nghi nàng biết ta đời trước phản bội nàng chân tướng. Mộ dung Khuynh vân. Thật lâu sau, mộ dung Khuynh vân bạo nộ nói, ngươi mẹ nó ngươi không có việc gì phản bội nàng làm cái gì. Mộ dung cười như vậy nữ nhân là ngươi có thể phản bội sao? Mộ dung yên a mộ dung yên. Ngươi mẹ nó thật là hại chết chúng ta mộ dung ra. Làm không buồn cười, nhi sở hữu trả thù đều là hướng về phía ngươi tới. 1075 chương 1075 mấu chốt nhân vật. Mộ Dung Khuynh Vân càng nói càng khí, càng nghĩ càng không đúng. Lần thứ hai giận dữ hết, ngươi nói các ngươi hai cái đặc công hồn phách xuyên qua đến nơi đây tới. Chúng ta Mộ Dung ra cũng chính là ở Thiên Kim chọn lựa thượng cho các ngươi an điểm nhi đau khổ. Nhưng này đó đối với các ngươi không phải việc rất nhỏ sao? Kia Mộ Dung cười cùng ta Mộ Dung ra không oán không thủ, nàng lại không phải kẻ điên. Làm gì như thế đối đãi ta cùng cha ta? Định là bởi vì ngươi, ngươi kiếp trước phản bội nàng, bị nàng biết, cho nên này một đời, nàng thế tất muốn làm chết ngươi. Sau lại ta lại ngốc lạc bẹp trên mặt đất ngươi tạc thuyền, cho nên nàng đem ta cùng nhau cựu thị thượng. Nhất định là như thế này. Mộ Dung yên trừng mắt nhìn mộ Dung khinh vân liếc mắt một cái, trước kia nàng còn đem hắn xem thành một con rồng, hiện tại, hắn chính là một cái trùng. Tuy rằng cùng ngàn đêm minh là huynh đệ, chính là bọn họ lại là khác nhau một trời một vực. Nàng mộ dung yên sao liền như vậy không có mắt thủy, cùng như vậy một cái xấu xa nam nhân hôn tới rồi cùng nhau đâu. Đều do mộ dung cười kia tiện nhân đem tốt để lại cho chính mình, sau đó đào cái hố, làm nàng cùng mộ dung khuynh vân đi nhảy. Cái này hảo, hố quá sâu, nhảy không ra. Ngươi hiện tại mắng ta cũng vô dụng, chúng ta hiện giờ chính là một cái trên thuyền. Ngươi đã không có cha ngươi có thể dựa vào, ngươi có thể dựa vào người chỉ có ta. Dứt lời, mộ dung yên cười lạnh một tiếng, còn hảo ta có hậu tay. mặc dù chúng ta chứ mộ dung cười nói cũng không phải hoàn toàn không có cách nào mộ dung khuynh vân vừa nghe có biện pháp lập tức hỏi cái gì chuẩn bị ở sau duy vương ngàn đêm trạch hán mộ dung khuynh vân khinh bị nói hắn bất quá là cái vô quyền vô thế vương gia, thằng ngãi này biết chính mình cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên cho nên mấy đầu dựa sát hiện tại ngàn đêm minh làm hoàng đế hắn định vợ còn không còn kịp rồi tương đầu thảo giống nhau đồ vật ngươi còn có thể trông cậy vào hắn mộ dung yên cười nói Liền tính trông cậy vào không được nàng, ta còn có thể trông cậy vào một chút tứ mội mội a. Mộ dung tuyết. Mộ dung Khuynh vân lần thứ hai cười lạnh, nữ nhân này, cha sẻ ra chuyện, nàng liền cái hội báo đều không có, cũng không có độc phát, khẳng định đã sớm là mộ dung cười người. Mộ dung yên cười nói, nàng thật là cầm giải dược, chính là giải dược lại không phải mộ dung cười cấp, mà là ta cấp. Người. Không tồi. Mọi việc phải vì chính mình lưu cái chuẩn bị ở sau sao. lúc ấy mộ dung cười cùng ta quan hệ còn hảo, cho nên cho ta giải dược về sau, ta liền phân một nửa cấp mộ dung tuyết làm nàng trước ăn bảo. nếu bệnh tình không có phát tác, ta liền không hề đi tìm mộ dung cười. nếu nửa viên không có cách nào hoàn toàn giải độc, đến lúc đó ta liền lại đi tìm mộ dung cười muốn một viên. đi theo mộ dung cười lâu như vậy, ta cũng biết một ít cơ bản độc dược, cho nên tự cấp nàng giải dược thời điểm, cũng cho nàng hạ một loại độc ở bên trong. nàng ăn kia viên dược về sau, chỉ cần ta muốn cho nàng độc phát. nàng liền nhất định sẽ độc phát ngươi cũng biết mộ dung tuyết tính cách đem mệnh xem đến thực trọng một người đương sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm ngươi nói nàng có thể hay không giúp chúng ta vậy ngươi ý tứ là nếu ta suy đoán chính xác như vậy mộ dung cười cho ta độc dược mộ dung tuyết cũng ăn vào đi một nửa hiện tại mộ dung tuyết cùng ngàn đêm trạch cũng nên cùng chúng ta xuất hiện đồng dạng trạng huống mộ dung khuynh vân tiếp theo phân tích nói nói cách khác nếu chúng ta hiện tại bệnh trạng thật là chúng độc như vậy chúng ta độc tính rất có thể chỉ có một nửa Không, có đến không, có thuốc chữa trình độ Mà như vậy bệnh, ngàn đêm chạy cùng mộ dung tuyết khẳng định ngượng ngùng nói Đến lúc đó ngươi nói cho mộ dung tuyết 1076 Mộ dung tuyết nhất định sẽ tìm mọi cách tìm mộ dung cười lấy giải dược Một khi mộ dung tuyết có giải dược, liền sẽ quy thuận mộ dung cười Chờ nàng bắt được giải dược lúc sau, ngươi lại nói cho mộ dung tuyết Ngươi cũng cho nàng hạ độc Sau đó làm nàng phân một nửa giải dược tới Mộ dung yên gật đầu, không tồi Tuy rằng phiền toái một chút. Nhưng cũng không phải không thể nghịch chuyển. ân Mộ dung Khuynh vân gật đầu, hơn nữa thường thường chúng độc cũng còn đại xác nhận. Lúc trước ta chính là tìm dương dịch, liền độc vương đô nhìn không ra tới ta trong cơ thể có độc, phỏng trừng cho dù có độc, này độc cũng không tính thâm. Hơn nữa nếu là ngàn đêm trạch cùng mộ dung tuyết trên người không có xuất hiện loại tình huống này, kia phỏng trừng chính là chính chúng ta vấn đề. Mộ dung yên nghĩ đến chính mình thế nhưng cùng mộ dung Khuynh vân làm thành như vậy, liền cảm thấy vô cùng nghẹn quất. Nang nhân sinh. hẳn là đứng ở thế giới tối cao chỗ nàng hẳn là xứng ngàn đêm minh như vậy nam nhân nghĩ ngàn đêm minh cùng với hắn đối mộ dung cười hảo mộ dung yên trong lòng tựa như có một vạn điều rắn độc ở mấp máy giống nhau quả thực lệnh nàng phát điên ngàn đêm minh rõ ràng chính là nàng trước coi trọng nay một đời mộ dung cười lại đoạt nàng nam nhân vậy ngươi hiện tại chuẩn bị như thế nào làm mộ dung khinh vân còn tưởng rằng mộ dung yên là suy nghĩ mưu kế mở miệng hỏi ta trước viết phong thư cấp mộ dung cười Nhìn xem nàng sẽ như thế nào hồi ta đi. Rốt cuộc ta cùng nàng mặt ngoài cũng không có xé rách mặt. Nam Việt kinh thành hoàng cung. Phượng Linh ngoài cung, một mảnh an tĩnh tường hòa, nhưng là trong điện, đã bị thái thượng hoàng tử hoàng quý phi hàng thành phi tần lăng quánh thật. Giờ phút này chính khóa mày ở trong điện đi qua đi lại. Từ ngàn đêm minh bước lên ngôi vị hoàng đế về sau, trừ bỏ mỗi ngày đối ngoại mở ra thăm bệnh thời gian nàng sẽ ngốc tại đức chính đế cung điện nội. Cái khác thời điểm, nàng đều là không ra khỏi cửa. Không nghĩ tới. thật sự là không nghĩ tới bọn họ lớn nhất địch nhân đến cuối cùng thế nhưng không phải mộ dung tình vũ mà là ngàn đêm minh cái kia đã từng bị con của hắn thời khắc dẫm đạp ốm yếu thái tử nghe nói ngày ấy có cung nữ nhìn đến ngàn đêm minh đạp thủy vông ngân trực tiếp bay đến chính giữa hồ đỉnh hóng gió chỗ sau đó lại ôm mộ dung cười từ đỉnh hóng gió kia phương bay trở về một đi một về hai trăm trượng khoảng cách hắn trên người thế nhưng một chút cũng không có ước nhẹp mỗi khi nghĩ vậy một chút lang phi tâm liền sẽ nhảy một chút nương nương Hiện giờ có thể điều động đại quân đã ở Hàn Quốc quan bên kia cùng đông tường tử chiến, đến lúc đó phương Đông Thái tử xuất động 80 vạn đại quân, tất nhiên có thể kiềm chế bùi chung 50 vạn đại quân. Lệ Vương Điện Hạ tuy rằng chỉ có 10 vạn người, nhưng đánh bất ngờ nói, này 10 vạn người đã cũng đủ chúng ta bức vua thoái vị. Lăng Phi bên cạnh, một cái ăn mặc màu đen kính trang trung niên nam tử thẳng thắn mà đứng, giúp đỡ nàng không ngừng phân tích. Bên người cung nữ đem toàn bộ tầm điện xem đến kín mít, ngoài điện, Mấy cái tiểu thai giám ở khoảng cách cung điện ngoại không xa bốn phía nói chuyện thiếm, đồng thời thỉnh thoảng lại nhìn về phía nóc nhà chỗ, để ngừa đầu trộm đuôi cướp thăm. Lăng Phi sắc mặt ngưng trọng mà nói, hiện giờ cha cũng bị nhốt lại, còn bị phán một cái nhiễu loạn dân tâm tội danh. Nay tội danh một khi chứng thực, 10 năm nội đừng nghĩ ra tới. Cho nên đây là chúng ta cuối cùng một lần cơ hội, chẳng những là buồn cung, cũng là lệ vương cùng sở hữu lăng gia người cuối cùng một lần cơ hội. Nương nương, yên tâm đi. Ngài hiện tại đã rất điệu thấp. Tiêu ngàn đêm minh chính là lại giảo hoạt, cũng liên tưởng không đến lệ vương điện hạ nơi đó đi. Ừ. Lang Phi cười lạnh một tiếng nghiêm khắc nói, lệ vương vì sao sẽ có hiện tại kết cục. 1077. chương 1077, một ngũ nước, Thành vương vì sao sẽ thua như vậy thất bại thảm hại. Lúc trước ở trên triều đình nhất có cạnh tranh lực hai gã hoàng tử, hiện tại đều thành bộ dáng gì. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn ở xem nhẹ năng lực của hắn, trí tuệ cùng lực lượng. Nếu lệ vương điện hạ chính là làm ngươi tới cùng buồn cung nói này đó, vậy ngươi có thể chuyển cáo lệ vương, làm hắn sớm tức vũ khí đầu hàng, đương cái yên vui vương ra tổng so đến lúc đó không biết chết như thế nào cường. Thuộc hạ cẩn tuân nương nương dạy bảo, đối với ngàn đêm minh, từ lệ vương điện hạ chứ hắn nói về sau, liền không dám ở khinh thường hắn. Đối với lần này cùng ngàn đêm minh một trượng, lệ vương điện hạ đã làm tốt các loại chuẩn bị. Thấy kia hắc y gì nhân mặt lộ vẻ người thắng tư thái, lang phi như mày. Hắn nơi đó cũng liền mười vạn người, như thế ở ngoài còn có thể có cái gì. Ngươi đừng quên, bổn cung cho tới bây giờ cũng không có thể cùng Hoàng thượng hảo hảo giao lưu. Đến bây giờ cũng không biết hắn binh phủ rốt cuộc có hay không giao cho ngàn đêm minh. Lấy nương nương đối thái thượng Hoàng hiểu biết, ngài cảm thấy hắn có giao sao. Cái này lao bất tử, người không vài phần bản lĩnh, đem chính mình đồ vật xem đến đảo còn khá tốt. Nếu hắn không phải thiệt tình nhường ra cái này ngôi vị Hoàng đế, nay binh phủ giờ phút này tất nhiên còn ở hắn trên người. H.I. Ghi nhân cười nói, này liền đúng rồi. Chỉ cần binh phủ còn ở thái thượng hoàng trên người, chúng ta liền không cần sợ. Dũng binh không ở nhiều, mà quý ở kỳ, quý ở mau. Đối với hắc Ghi nhân cách nói, lang phi trước sau không tỏ ý kiến. Bởi vì nữ nhân giác quan thứ 6, nàng tổng cảm thấy ngàn đêm minh không phải như vậy hảo tướng cổ. Nhưng buồn cung nói đó là tình hình chung, ai biết kia lão bất tử có thể hay không đột nhiên chịu điên thật sự liền đem binh phủ giao cho ngàn đêm minh. Phải biết rằng... hắn phía trước chính là trước mặt mọi người tuyên bố thái tử giáng quốc nương nương phụ chính là một chuyện nhưng binh phủ lại là một chuyện khác binh phủ chính là hoàng thượng toàn bộ thân gia cánh mạng a có binh phủ nơi tay chẳng sợ thái tử lại giáng quốc lại phụ chính ít nhất không có binh quyền liền không thể hoàn toàn lý chính hào hảo, đừng cùng bổn cung nói mấy thứ này hiện giờ binh phủ rơi xuống không rõ bổn cung không thể bảo đảm ngàn đêm minh trên tay không có binh phủ nếu binh phủ ở trong tay hắn lệ vương lần này thất bại cùng các ngươi nói bao nhiêu lần, cho các ngươi liên hệ Mộ Dung Khuynh Vân, các ngươi chính là không đồng ý mặc kệ chúng ta cùng Mộ Dung khuyên Vân về sau sẽ như thế nào trở thành tử địch, ít nhất hiện tại có thể liên thủ đi. Mộ Dung khuyên Vân đem cành ô liu đều chạy tới, các ngươi lại chết sống không cho buồn cung tiếp là cái gì đạo lý? Nương nương, Lệ Vương điện hạ làm thuộc hạ chuyển cáo nương nương, Thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó. Ngươi là nguyện ý đối thượng một cái thực lực vô dụng hoàng tử, vẫn là nguyện ý đối thượng một cái chủ mưu đã lâu thần. Lang phi nương nương lệ vương điện hạ nói hắn tốt xấu cũng là thái thượng hoàng thân cốt đủ, là này nam việt danh chính ngôn thuận hoàng tử hiện giờ mộ dung khuynh vân ý đồ cùng hắn liên thủ tuy rằng hai người liên thủ phần thắng đại nhưng là liên thủ lúc sau muốn lại nhất cử tiêu diệt hắn lại quá khó khăn liền tính thắng cũng là thắng thảm hiện giờ điện hạ đã không có đồng ý cùng hắn kết minh cũng không có bất luận cái gì cùng hắn là địch lý tứ cho nên mộ dung khuynh vân tạm thời sẽ không đụng đến bọn ta chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh lập tức bắt lấy kinh thành Ngàn đêm minh vừa chết, chúng ta liền làm Thái Thượng Hoàng Vĩnh Viên An giấc ngàn thu, đến lúc đó liền tính không có binh phủ, chúng ta cũng có lý do điều động đại quân cùng mộ dung khuynh vân cái này nghịch thần tặc tử chống trọi không phải sao. Thấy lăng Phi trầm mặc, H.I.G. Y. Y. nhân tiếp tục nói, việc này phương đông Thái tử đã hành động. 1.078 Trước 1.078, không thành công liền xả thân. Ngàn đêm minh em thầm điều binh cũng làm chuyện này tiến trình nhanh hơn. Chúng ta cơ hội chỉ có một lần, duy nhất một lần. Không thành công liền xả thân. Chúng ta hiện tại chỉ có chờ, chờ phương Đông Thái tử đem bùi chung 50 vạn đại quân vây khôn lúc sau, chờ chiến báo chuyển tới Kinh Thành lúc sau, hết thể liền có định luận. Lang Phi thở dài, gật đầu nói, đúng vậy. Nếu trên tay hắn thực sự có binh phủ, kia nhất định sẽ vận dụng binh phủ, điều động nam diện hoặc là phía tây đại quân, đến lúc đó chúng ta liền sẽ biết hắn rốt cuộc có hay không binh phủ. Ha ha, không đổi Đến lúc đó liền tính hắn có binh phủ lại như thế nào. 50 vạn đại quân bị vây khốn, Bùi Trung cũng rơi vào hiểm cảnh, hắn dám không đi cứu viện sao? Cứu viện lúc sau, hắn binh lực cũng liền ít đi. Còn sót lại một chút binh lực, còn cần thiết tùy thời phòng bị Mộ Dung Khuynh Vân tới phạm. Chúng ta giống nhau có thể từ mặt bắt nhân cơ hội tấn công hoàng cung. Phòng trưng chúng ta đem hoàng cung chiếm lĩnh về sau, Mộ Dung Khuynh Vân lập tức liền sẽ đánh đi lên, đến lúc đó chúng ta lại đem mặt Đông quân đội rút về tới, đối phó Mộ Dung Khuynh Vân. Lang Phi thở dài một hơi, đối hắc y. y nhân phất, phất tay. Ngươi đi xuống đi, liền nói bổn phi chuẩn. Chúng ta đem hết thảy đều bố trí đến thiên y gì vô phùng, đến lúc đó liền xem vận mệnh đối chúng ta được không? Đã muốn chạy tới này một bước, không thành công liền xả thân. Đúng vậy. Kỳ thật chúng ta hiện tại đã không đường có thể đi. Từ trước lệ vương điện Hạ như thế đối đãi ngàn đêm mình, hắn vào chỗ lúc sau khẳng định sẽ không bỏ qua lệ vương điện Hạ. Cùng với chúng ta đến lúc đó bị người đắn đo, còn không bằng hiện tại được ăn cả ngã về không. Nếu là thành công... toàn bộ nam việt liền đều là lệ vương điện hạ lăng phi gật đầu được rồi nơi đây không nên ở lâu ngươi trở về cùng lệ vương điện hạ nói đều hắn không nên gấp gáp mặt đông chiến báo không co xuống dưới ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ nói cho hắn chúng ta chỉ có một lần cơ hội mỗi một bước đều phải làm đầu chắc đấy là nam việt kinh thành một tòa không chớp mắt dân trạch một đợt tan mặc màu đen quần áo mặt trên thêu màu đỏ bộ xương khâu người đang ở mở họp như vậy ăn mặc toàn bộ cửu châu đại lục ba tánh đều sẽ không xa lạ đây là thần giáo trừng phạt thần điện thánh đồ hầu hạ khởi bẩm đại thần quan hiện giờ toàn bộ hoàng cung đề phong nghiêm ngặt chúng ta muốn đánh lén thành công chỉ sợ cũng không dễ dàng một người hộ pháp có chút mặt ủ mày cho. trừng phạt đại thần quan mở miệng nói ám sát ngàn đêm minh tuyệt đối không phải một việc dễ dàng chuyện này từ lúc bắt đầu đại chủ giáo khiến cho đại gia có cái chuẩn bị tâm lý ngàn đêm minh là cái loại này hiểu được ngủ đông tâm tư kín đáo người Chẳng những võ công cao cường, đối với bố phòng cũng là vô cùng lao đạo. Hắn những cái đó ảnh vệ cơ hồ đem toàn bộ hoàng cung bảo hộ thành một cái thùng sắt. chúng ta hiện tại đi ám sát hắn, chỉ có thể rút dây động rừng. kia làm sao bây giờ? Một người giáo đồ có chút nóng nội hỏi. Không đội, dù sao chúng ta có hơn 2 năm thời gian. Chỉ cần chúng ta có thể tại giáo chủ xuất quan chức đem chuyện này làm tốt là được. Huống chi chúng ta lại không phải muốn cướp hắn Giang Sơn, chúng ta chỉ là muốn hắn mệnh mà thôi. Hiện giờ hắn tuy rằng làm hoàng đế, nhưng nơi nơi đều là địch nhân, cho nên bố phòng nghiêm mật. Trong khoảng thời gian này chúng ta có thể âm thầm nhiều chú ý, nhưng ngàn vạn không cần tùy tiện động thủ, đặc biệt là thoát ly tổ chức tùy tiện động thủ. Nếu là một kích không thành làm hắn sinh ra cảnh giới trong lòng, chúng ta lúc sau hành động sẽ càng khó khăn. Hơn nữa các ngươi đừng quên, Mộ Dung Cười bên người còn có một cái thần thú, cho nên chúng ta muốn động thủ giết hắn, cần thiết chọn Mộ Dung Cười cùng thần thú không ở thời điểm xuống tay mới được. 1079. chương 1079, đưa lên bàn đồ ăn. Cẩn tuân đại thần quan dạy bảo. Trừng phạt đại thần quan gật đầu, đại gia cũng biết, chỉ cần chúng ta có thể giết ngàn đêm minh, về sau chúng ta nhân sinh đó là một mảnh đường bằng thẳng, Chúng ta gia nhập thần giáo không phải vì vàng bạc tài bảo, chúng ta cùng thế tục người bất đồng, chúng ta truy tìm chính là tiên đạo. Giáo chủ đều nói, chỉ cần chúng ta có thể làm hảo việc này, về sau thoát ly phàm thai, trốn vào tiên đạo đều không phải vấn đề. Hết thảy, chỉ cần chúng ta có thể đem việc này làm tốt. Lần này chúng ta làm việc, không chỉ có là vì thần giáo, càng là vì chính chúng ta, cho nên nhất định không thể làm tạp. Thình đại thần quan yên tâm. Ân. Trừng phạt đại thần quan vui mừng gật đầu nói, hiện giờ ngàn đêm minh mỗi ngày tất nhiên là thần kinh căng chặt, chúng ta có thể trước tọa sơn quan hổ đấu, nhìn xem này nam Việt có hay không người có thể thật sự đem hắn từ ngôi vị hoàng đế thượng kéo xuống tới, như vậy chúng ta liền có thể không hưởng một binh một tốt chấm dứt việc này. nếu không được chờ bọn họ đều thất bại địch nhân đều chết sạch đại hắn thả lỏng phòng bị thời điểm chúng ta lại tổ chức hành động đối hắn tiến hành một đòn chí mạng vì tiếp cận hắn chúng ta thậm chí có thể lấy thần giáo danh nghĩa cùng hắn môn hảo tán thành hắn cùng mộ dung cười hôn nhân mọi việc theo tâm tư của hắn tới đại cùng hắn trở thành bằng hưu về sau đại ta thần giáo có thể tùy thời xuất nhập hắn hoàng cung về sau chúng ta liền tùy thời đều có thể có xuống tay cơ hội chính là phía trước chúng ta duy trì hạ một quyển cùng mộ dung tình vũ Hán nuôi chúng ta khẳng định không cảm mạo đi một người hộ pháp hỏi ha hả trừng phạt đại thần quan nhìn về phía quang minh đại thần quan hỏi người cảm thấy đâu quang minh đại thần quan cười ha hả nói trước khác nay khác thế giới này không có vĩnh viễn bằng hữu cũng không có vĩnh viễn địch nhân chỉ cần chúng ta có thể có cơ hội trợ giúp ngàn đêm minh một phen làm hắn cảm nhận được chúng ta thành ý loại này bằng hữu quan hệ vẫn là thực hảo thành lập trừng phạt đại thần quan gật gật đầu đúng vậy chúng ta liền kém một cái cơ hội Mộ dung vân nơi đó là không thể động, bởi vì là hắn là có khả năng nhất đem ngàn đêm mình vặn ngã người. Quang Minh Đại Thần Quan lại nói, ta xem ngàn đêm niêu cũng là nóng lòng muốn thử, không biết hắn rốt cuộc có cái dạng gì chuẩn bị ở sau. Bất quá lúc trước hắn bị gọt bỏ phong hào bị biếm lợi châu thời điểm, nhưng cũng không có tổn thất chính mình thế lực. Cho nên ngàn đêm niêu cũng là một cái cường địch, chúng ta cũng không thể động. Vậy ở ngàn đêm trần cùng ngàn đêm lý hai người trên người tìm xem xem có hay không cái gì có thể bị chúng ta lợi dụng. trừng phạt đại thần quan cùng quang minh đại thần quan ngươi một lời ta một ngữ, nghe được phía dưới các đại hộ pháp đôi mắt đều loài sáng. Ngàn đêm minh vô công cao bọn họ cũng nghe nói qua, hơn nữa bọn họ còn có thần thú làm bảo hộ, ám sát ngàn đêm minh, một cái làm không tốt, đừng nói thành tiên, có thể hay không chuyển thế đầu thai đều là cái vấn đề. Nếu là dựa theo hai vị thần quan phương pháp, làm thần giáo cùng ngàn đêm minh từ đây trở thành dị thường bạn thân quan hệ, kia chỉ cần mộ dung cười cùng kia thần thú không ở thời điểm. bọn họ liền có thể tùy thời xuống tay. Khởi bẩm nhị vị đại thần quan, ngoài cửa có cái tự xưng là ngàn đêm ly người cầu kiến. Liên ở đại gia đại khái xác lập nỗ lực phương hướng về sau, một người thần giáo đồ đột nhiên tiến vào hội trường, đánh gây hội nghị. Quang Minh đại thần quan cùng Trừng phạt đại thần quan lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó đồng thời cười ha ha lên. Phía dưới mấy chục danh hộ pháp ngay sau đó cũng cười ha ha lên. Tên kia giáo đồ gãi gãi đầu, không hiểu hắn mới vừa rồi những lời này rốt cuộc nơi nào buồn cười. Mau Cho mời Ly Vương Điện Hạ vào nhà. 1.080 Trước 1.080, Bồn Vương muốn cùng thần giáo hợp tác. Quang Minh Đại Thần Quan nói ôm rơi xuống lúc sau, liền cấp phía dưới hộ pháp nhóm xử một cái ánh mắt. Hộ pháp nhóm lập tức lắc mình tiến vào tới rồi mật thất trong vòng. Đương ngàn đêm Ly tiến vào này tòa dân Trạch lúc sau, bị dẫn vào thính đường, nhìn đến đó là hắn quen thuộc Quang Minh Đại Thần Quan. Gặp qua Quang Minh Đại Thần Quan. Ngàn đêm Ly đôi tay ôm quyền, hình thái rất là cung kính. Phần 119. Quang Minh Đại Thần Quan đối với hắn đã đến phảng phất cũng không phải thực cảm bạo, hỏi, ly vương điện hạ là như thế nào tìm được thần điện này chỗ bí ẩn địa điểm. Thật không dám dâu dếm, bổn vương là hỏi thái hậu nương nương, cho nên mới biết đến. Thái hậu? Đúng vậy, cũng chính là thần giáo thánh nữ, nguyên nam Việt hoàng hậu hạ một quyển. Ngàn đêm ly đang nói chuyện thời điểm vẫn luôn quan sát đến Quang Minh Đại Thần Quan biểu tình, quả nhiên đang nói đến hạ mùa quyển thời điểm, Quang Minh Đại Thần Quan biểu tình hơi hơi có điều biến hóa. Quang Minh đại thần quan thở dài một tiếng hỏi, nàng hiện giờ tình huống như thế nào? Nàng cung mộ dung kình vũ ở phủ nguyên xoáy thông gian bị trảo, phủ hoàng tức giận đến đương trường trung gió, mà nàng, tắc bị hoàng thượng sai người trông giữ lên, hiện giờ bị tù khóa ở chính mình trong cung điện, từ chuyên gia trông giữ. Nếu nàng đều đã bị trông giữ, ly vương điện hạ lại là như thế nào biết được nơi đây? Thật không dám dâu dếm, hiện giờ hoàng thượng đã biết thần giáo cùng hoàng hậu cấu kết, ý đồ điên đảo Nam Việt sự thật, tội ở Lâm Triều Thượng quyết định làm buồn vương phụ trách. đem thần giáo trục xuất ly vương điện hạ còn không có trả lời bổn tòa nói bổn vương vẫn luôn là một cái nhàn tản vương gia cũng không tham dự đến các vị hoàng huynh đoạt đích tranh đấu đi lên cho nên hoàng thượng đối bổn vương vẫn là thực yên tâm hơn nữa bổn vương phụng chỉ thực thi thẩm vấn một chút phạm nhân cũng là hẳn là nếu ly vương điện hạ là phụng chỉ pha án hiện giờ lẻ loi một mình tiến vào thần giáo thế lực phạm vi là vì cho ta thần giáo một cái mặt mũi làm chúng ta sớm một chút cút đi sao đương nhiên không phải Ngàn đêm Ly thái độ đột nhiên nghiêm túc lên. Bổn vương luôn luôn thờ phụng thần giáo, chỉ là bổn vương thấp cổ bé họng, vô pháp cho phép thần giáo bất luận cái gì cống hiến. Hiện giờ đã có như vậy một cái cơ hội, bổn vương tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ha ha ha ha. Vậy đã tạ Ly vương, bổn tọa sẽ cùng phía dưới người công đạo, làm cho bọn họ ở nhanh nhất tốc độ nội rút khỏi Nam Việt, sẽ không làm Ly vương điện hạ khó xử. Đại thân quan, nếu bổn vương là tới cho các ngươi rút khỏi Nam Việt, cần gì phải ở đêm đen phong cao thời điểm đơn độc đi trước? Nga! Quang minh đại thần quan nhướng mày, kêu ly vương điện hạ là ý gì? Đối với quang minh đại thần quan giả ngu ngàn đêm ly rất là nén giận. Hắn lời nói đều đã đưa tới bên miệng, gia hỏa này như cũ không chịu cùng hắn để hợp tác sự. Thật cho rằng chính mình là thần giáo liền gây gớm. Người thần giáo người lại nhiều, có thể cùng ngàn đêm minh quân đội so. Nị mạ giả thần giả quỷ, cấp mặt không biết xấu hổ. Nếu không có chính mình thế lực hữu hạ, chết sống cũng sẽ không theo này đó thần côn giao tiếp. Bổn vương muốn cùng thần giáo hợp tác, chỉ cần các ngươi có thể giúp bổn vương bước lên ngôi vị hoàng đế, về sau thần giáo chính là Nam Việt Nhập Mạc tri tân, bổn vương đem cho phép thần giáo tối cao lễ ngộ. Ha ha ha ha nghe xong Ngàn Đêm Ly nói, Quang Minh đại thần quan cười ha hả. Ngàn Đêm Ly nhìn, sắc mặt cũng dần dần biến đen. Loại này tươi cười, rõ ràng chính là khinh thường hắn sao? Người cười cái gì? Quang Minh đại thần quan cười to tựa hồ sẽ không đình chỉ giống nhau, Ngàn Đêm Ly tức giận dưới, giống giận ra tiếng 1981. Trước 1081 Ly Vương thế lực. Nghe được ngàn đêm minh giống giận, Quang Minh Đại Thần quan Đình chỉ miệt thị cười to, nhìn đối phương nói. Ly Vương Điện Hạ chưa chắc quá đánh giá cao chính mình đi. Người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu ngươi biết chúng ta đã từng đồng ý hạ mùa quyển cùng Mộ Dung kình Vũ bức vua thoái vị, vậy hẳn là biết, thần giáo vẫn luôn là duy trì Mộ Dung ra. Hiện giờ Mộ Dung kình Vũ tuy rằng bị bắt được, nhưng là Mộ Dung Khuynh Vân Thượng ở. Hơn nữa tục truyền bọn họ còn có tư gia quân. Ly vương điện hạ, ngươi có tư gia quân sao? Ai? Ta thần giáo bất quá là muốn tìm một chỗ tản phúc âm Ai ngờ bị các ngươi này đó hoàng tử cùng quyền quý nhóm giảo vào phân tranh. Điểm này, cũng không phải là chúng ta buồn ý. liền biết này đó lao ra hỏa khinh thường hắn, ngàn đêm ly hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, mộ dung Khuynh vân có tư gia quân, nhưng kia thì thế nào? Mộ dung Khuynh vân họ gì? Hắn chính là họ mộ dung. chỉ cần ngàn dạ ra hoàng tử không chết tuyệt hắn liền vĩnh viễn đừng nghĩ có khống chế nam việt một ngày hiện giờ ngàn đêm liêu ngàn đêm minh ngàn đêm trần ngàn đêm trạch đều ở quang minh đại thần quan chẳng lẽ ngươi thật sự tính toán giúp đỡ mộ dung khuynh vân đem chúng ta năm vị hoàng tử toàn bộ giết chết sau đó ủng lập mộ dung khuynh vân vì vương sao ngươi không cảm thấy mệt bốn vương đều giúp ngươi cảm thấy mệt húng chi kia mộ dung kình vũ há là mộ dung khuynh vân có thể so sánh nghĩ mộ dung kình vũ ở trong triều bảy mưu lập kế hai mươi mấy năm là người đánh đá chua ngoa xảo trá, ở chính mình thế lực trung càng là lãnh tụ tồn tại. Mộ Dung Khuynh Vân tuy là con hắn, nhưng là mặc kệ là thủ đoạn, chí lực vẫn là ngự người thủ đoạn cùng phụ thân hắn đều là không đến so. Có lẽ kia không biết mấy chục vạn tư gia quân ở Mộ Dung Kình Vũ trong tay sẽ trở thành một phen lợi kiếm cắm vào nam việt trái tim, nhưng này đem lợi kiếm một khi rơi vào Mộ Dung Khuynh Vân trong tay, vậy nhất định sẽ kiếm đi nét buông nghiêng. Không phải buồn vương trướng mắt hắn, Mộ Dung Khuynh Vân mặc kệ từ cái nào phương diện tới xem. đều không bằng đường kim hoàng thượng Quang minh đại thần quan ha hả cười xem ra ly vương điện hạ đối nam việt phân tích thực thấu triệt ta một khi đã như vậy thấu triệt kia bổn tọa nhưng thật ra muốn nghe xem ngươi đối chính mình phân tích hợp tác sao tổng phải có điểm nhi làm người đánh được với mắt đồ vật nếu không đâu ra hợp tác vừa nói ha hả ngàn đêm liêu hiện giờ bị biếm lợi châu từ trên danh nghĩa liền đã mất đi cạnh tranh ngôi vị hoàng đế tư cách ngàn đêm trần cũng chính là ta huynh trưởng tuy rằng từ trước thế lực khổng lồ còn rất có tiền nhưng là hiện giờ lại bị mộ dung tỉnh vũ làm đến cái gì đều không có. Không tiền không thế, liền vương phủ cũng chưa, còn như thế nào tranh ngôi vị hoàng đế. ngàn đêm trạch chính là một cái chân chó, khắp nơi phùng nguyên, ta đều nhận được quá hắn vứt tới cảnh ô liu, phòng trừng mặt khác mấy cái cũng nhận được quá đi. Mà bổn vương, tuy rằng lấy nhàn tản vương ra tự cho mình là, bất quá lại cũng thờ phụng một câu, hại người chi tâm không thể có phòng người chi tâm không thể vô. Cho nên từ nhỏ liền bồi dưỡng chính mình thế lực. Quang Minh Đại Thần Quan khả năng không biết đi, Bổn Vương chính là Nam Việt lớn nhất buôn lậu mối thương, Mễ thương, du thương. Bổn Vương này đó hóa, giống nhau đều là vận hướng Tây Lương cùng Bắc Ngụy. Liên Bổn Vương đại ca cũng không biết, nguyên lai Bổn Vương so với hắn còn phải có tiền rất nhiều. Ngàn đêm ly nói quả nhiên làm Quang Minh Đại Thần Quan lắp bắp kinh hãi. Ngươi thế nhưng âm thầm có được như thế lực lượng. Phải biết rằng, này muối, Mễ du chính là dân sinh cơ sở, đặc biệt là Bắc Ngụy, bởi vì hàng năm gặp thiên tai. cấp nội lương thực căn bản là không đủ, cái khác quốc gia ngại với thần giáo huy nghiêm cũng không muốn bán cho bọn họ, cho nên bọn họ chỉ có thể mua buôn lậu giá cao vật phẩm. 1082 trước 1082 đầu cơ kiếm lợi, ly vương điện hạ phải đi tư mấy thứ này, nhất định yêu cầu đại lượng sức người sức của đi. nhìn quang minh đại thần quan giữa mày đã không có hài hước cùng không tức, ngàn đêm ly cười nói, cái này đương nhiên, không chỉ có như thế, bổn vương còn có chính mình thế lực, tuy rằng không phải quân đội. nhưng lại mỗi người lấy một địch trăm như vậy thủ hạ bổn vương dưới trướng cũng không thiếu ai không có quân đội bất quá chính là chút làm cu ly ly vương điện hạ nói không sai ngay khả năng thật là nam việt nhất giàu có hoàng tử nhưng lại không thấy được chính là nhất có thực lực hoàng tử ít nhất bị biếm lợi châu lệ vương điện hạ theo bổn toa biết hán thế lực còn là tương đương khả quan thần giáo đại có thể đi duy trì lệ vương điện hạ đại thần quan chẳng lẽ không có nghe nói qua chữ hàng đầu cơ tích chữ những lời này sao kia cũng muốn ly vương điện hạ đầu cơ kiếm lợi mới được thấy ngàn đêm ly thần sắc thay đổi quang minh đại thần quan cười nói ly vương điện hạ nếu tưởng cùng thần giáo hợp tác vậy đến lấy ra chút bằng chứng tới quang ngươi nói chính mình là lớn nhất buôn lậu thương vậy ngươi chính là ngươi nói ngươi có chính mình thế lực ngươi cho dù có tuy rằng không phải ta thần giáo nghi ngờ ly vương điện hạ nhân phẩm nhưng này thiên hạ kẻ lừa đảo thật sự là quá nhiều ta thần giáo chính là vì ba thanh chế tạo phúc âm không có dám định kẻ lừa đảo thủ đoạn Ngàn đêm ly bị vị này đại thần quan tức chết. Cư nhiên dám nói hắn là kẻ lừa đảo. Hắn một cái che giấu đến sâu nhất hoàng tử, cũng dám nói hắn là kẻ lừa đảo. Thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. kia quang minh đại thần quan liền nghe hảo. Buồn vương thương nghiệp có. Quang minh đại thần quan một bên nghe, một bên mặt lộ vẻ vui mừng. Thật lâu sau, đại ngàn đêm ly đem chính mình thương nghiệp thế lực nói xong về sau, quang minh đại thần quan lại hỏi. Vậy ngươi theo như lời những cái đó lấy một địch trăm thế lực lại phân bố ở nơi nào, có nảy đó đâu. Ngàn đêm ly như mày, ý thức được không đúng, tàn khốc nói, quang minh đại thần quan, không người cũng không mang theo như vậy đi. Ngươi cũng nói, trên thế giới này kẻ lừa đảo rất nhiều, Bổn vương đã đủ thành tin đem chính mình thế lực nói cùng ngươi nghe xong, ngươi lại còn không biết đủ, đào căn liền đế. Vạn nhất Bổn vương đem sở hữu thế lực tất cả đều báo cho với ngươi, ngươi lại đem Bổn vương xoay người bán cho những người khác. kia bổn vương chẳng phải là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Quang Minh Đại Thần Quan bị ngàn đêm ly như vậy vừa nói, lắc lắc đầu, kêu một tiếng, các người đều xuất hiện đi. Dứt lời, dấu ở mật thất trung trừng phạt Đại Thần Quan cùng với các hộ pháp liền đi ra. Tuy là ngàn đêm ly cũng bị này trận thế khiếp sợ. Phải biết rằng, ngay thường ở các quốc gia hoạt động đó là này đó thần giáo hộ pháp. Hộ pháp ở các quốc gia đã là thân phận cực cao thần giáo người phát ngôn, hiện giờ một tổ ong ra tới nhiều như vậy hộ pháp. Đối với ngàn đêm ly tới nói, cuộc đời ít thấy. Hơn nữa này đó hộ pháp tuy rằng tuổi cũng liền 3-40 tuổi, nhưng bọn hắn người mang tuyệt thế võ công, nội lực càng là cao cường. Ở trong quân đội nói này đây một địch ngàn có lẽ đều không quá. Hiện giờ xem này trận thế, ít nhất có 40 nhiều vị hộ pháp đi. nay thần giáo chẳng lẽ xuất động sở hữu hộ pháp. Hơn nữa quang minh đại thần quan cùng trừng phạt đại thần quan. Chứ bỏ đại chủ giáo không có tới ở ngoài, này cơ bản là thần giáo sở hữu đỉnh cấp lực lượng đi. Các ngươi, các ngươi nhiều người như vậy tới Nam Việt chuẩn bị làm gì? ngàn đêm ly tâm hơi hơi nhảy dựng, hán trực giác chính mình đêm nay tới đúng rồi địa phương, tìm đúng rồi người. Ha ha, không dối gạt ly vương điện hạ, thần giáo cùng suy nghĩ của ngươi kỳ thật là giống nhau. Ngươi cũng biết mộ dung cười đó là bắc ngụy mất tích nhiều năm công chúa. 1.083 Trước 1.083, chân long thiên tử. Mà ngàn đêm minh lại yêu quý hắn hoàng hậu tới rồi kỳ cục trình độ, hơn nữa thần giáo phía trước duy trì hạ thánh nữ. Dẫn đối ngàn đêm minh đối thần giáo có điều hiểu lầm, cho nên không cần ngàn đêm minh hạ chỉ, cũng không cần Ly Vương điện hạ tới tìm chúng ta, thần giáo cũng biết Nam Việt nhất định sẽ giống Bắc Ngụy giống nhau, đem thần giáo tận hết sức lực mà đuổi đi đi ra ngoài. Chẳng sợ đuổi đi chúng ta về sau, Nam Việt đem mất đi thần che chở cũng không tiếc. Chúng ta thần giáo yêu cầu truyền bá thần phúc lợi cấp bá tánh, làm bá tánh đắm chìm trong thần phúc lợi dưới, này liền yêu cầu được đến các quốc gia người đường quyền cực lực phối hợp. cho nên lần này bổn tọa cùng trừng phạt đại thần quan mang theo thần giáo sở hữu hộ pháp cùng nhau hành động, chỉ vì có thể ở Nam Việt chọn lựa ra một vị chân long thiên tử, sau đó giúp dịu hắn thượng vị. Quả nhiên, nghe xong quang minh đại thần quan nói, ngàn đêm ly mặt kích động đến đỏ bừng, cho dù là ở ánh đèn hạ, cũng có thể nhìn đến ẩn ẩn đường hồng. Quang minh đại thần quan hiện giờ cùng bổn vương nói loại này lời nói, rốt cuộc là có ý tứ gì. Ha ha a trừng phạt đại thần quan cười nói, thành như ly vương sở giảng. Ngươi bị ta thần giáo nhìn chúng. Này không phải cũng là ly vương ý tứ sao. Nhìn chăm chú vào cười tủm tỉm quang minh đại thần quan cùng trừng phạt đại thần quan, ngàn đêm ly trong lòng mãnh liệt mênh ngông. Thần giáo ở Nam Việt ba tánh trong lòng vẫn luôn chính là thần hóa thân cùng đại biểu. Trăm năm tới, Nam Việt ba tánh sớm đã vứt bỏ bái Phật, bái thần truyền thống, có sở cầu, nhất định là bái thần giáo. Mà hắn, chỉ cần có thể được đến thần giáo ủng hộ, kia đó là Nam Việt ba tánh cảm nhận trung chân chính chân long thiên tử. hơn nữa thần giáo nhiều như vậy võ công cao cường hộ pháp muốn sát một cái ngàn đêm minh quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình bất quá ngàn đêm ly đôi mắt hiếp lại bổn vương đa tạ nhị vị đại thần quan ưu ái bất quá tựa như mới vừa rồi quang minh đại thần quan theo như lời bổn vương hiện giờ không bằng ngàn đêm minh có quyền cũng không bằng ngàn đêm liêu có thế các ngươi vì sao sẽ coi trọng bổn vương quang minh đại thần quan nói nguyên bản bổn tọa cũng là chướng mắt ly vương bất quá ly vương có thể ở như lang tựa hổ một đám huynh đệ trung ẩn nhẫn âm thầm phát triển chính mình thế lực liền đủ để thuyết minh ly vương điện hạ tâm cơ muốn nắm lấy chính quyền bước lên ngôi vị hoàng đế kỳ thật cũng không khó chỉ cần ngàn đêm minh chết nam việt nhất định đại loạn hơn nữa thần giáo lực đĩnh ly vương điện hạ ổn ngồi ngôi vị hoàng đế không phải không có khả năng sự nhưng việc này lại yêu cầu chúng ta bàn bạc kỹ hơn không biết ly vương điện hạ nhưng có thời gian cùng chúng ta nói chuyện đương nhiên nếu như vậy ly vương điện hạ khiến cho ngươi người toàn bộ rời đi đi nơi này là dân trạch Tương đối ẩn nấp, vạn nhất bị ngàn đêm minh người phát hiện liền không hảo. Trừng phạt đại thần quan xin yên tâm, buồn vương là ôm thành tâm mà đến, cho nên một người cũng chưa mang. Trừng phạt đại thần quan thực vừa lòng gật gật đầu, thì ra là thế, như vậy ly vương điện hạ mời ngồi, chúng ta tới chậm rãi thương nghị. Hảo, ngàn đêm rời chỗ ngồi hạ sau, liền bắt đầu cùng thần giáo người thảo luận như thế nào chém giết ngàn đêm minh, như thế nào bước vua thoái vị, như thế nào bước lên ngôi vị hoàng đế, lúc sau như thế nào lấp kín từ từ trúng khẩu. Như thế nào ở triều thần trước mặt lập uy? Mặc kệ là hắn vẫn là thần giáo, lớn nhất khuyết tật đó là không có nhưng cùng sai sử quân đội, có, chỉ là một ít lấy một địch trăm cao thủ. Này đó cao thủ muốn sát ngàn đêm minh dễ dàng, chính là muốn khống chế toàn bộ hoàng cung lại rất khó khăn. Vì thế ngàn đêm ly đem chính mình xếp vào ở trong triều đại thần nhất nhất nói ra, không chỉ có như thế, vì một ngày này xuất hiện, hắn còn hối lộ một ít quan viên địa phương. 1084. Trước 1084, ký tên bán mình khế. Này đó quan viên địa phương tuy rằng đều là có căn có hệ có tổ chức, bất quá đây cũng là ở người đương quyền khỏe mạnh dưới tình huống là như thế này. Hắn ra tay thực rộng rãi, những cái đó quan viên âm thầm cũng là thực duy trì hắn, một khi hắn lên làm hoàng đế, ít nhất có thể bảo đảm những cái đó quan viên sẽ không bởi vậy mà phiên bản hoặc là cực lực phản đối. Thần giáo đem này đó quan viên tên nhất nhất ghi nhớ, đồng thời giúp đỡ ngàn đêm ly an bài này đó quan viên nên dùng như thế nào. cuối cùng liền cùng ngàn đêm ly ký tên hợp mưu giết hại ngàn đêm minh hiệp ước. Vì cái gì còn muốn thêm hiệp ước? Ngàn đêm ly khó hiểu. Loại sự tình này vốn chính là nhận không ra người, ngầm làm cũng là được, nếu là này phân hiệp ước một khi bị người phát hiện, kia nhưng sẽ làm hỏng đại sự. Ly vương điện hạ yên tâm, này phân hiệp ước chỉ cần chúng ta thần giáo có một phần là được. Rốt cuộc chuyện này, là ta thần giáo không tiếc hy sinh giáo chúng trợ giúp ngươi cướp lấy ngôi vị hoàng đế trước đây. Vạn nhất ngươi cướp lấy ngôi vị hoàng đế lúc sau liền lại không thèm nhìn ta thần giáo, thậm chí đem ta thần giáo xua đuổi ra Nam Việt, chúng ta đây chẳng phải là ăn lỗ nặng. Nhưng có này đóng mở ước nơi tay liền bất đồng, tin tưởng Ly vương điện hạ tất nhiên sẽ thực hiện chính mình lời hứa. Ngan đêm Ly bật cười nói, đại thân quan, chúng ta đây chính là song thắng phối hợp, liền tính bổn vương bước lên ngôi vị hoàng đế, nếu là không có thần giáo ở sau lưng duy trì, bổn vương cũng ngồi không song vị trí này, cho nên này phân hiệp ước hoàn toàn không cần phải thêm. Quan Minh Đại Thần Quan lại lắc đầu, Ly Vương Điện Hạ, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Chúng ta cũng tin tưởng Ly Vương Điện Hạ nếu là ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nhất định còn sẽ nể trọng thần giáo. Nhưng ngồi ổn về sau đâu? Không phải chúng ta không tin được Ly Vương Điện Hạ, mà là từ xưa đế vương nhiều bạc tình. Ngươi ngẫm lại, các ngươi vài vị thân huynh đệ đều có thể vì quyền lực tranh đến ngươi chết ta sống, ta thần giáo cùng Ly Vương Điện Hạ còn không phải thân huynh đệ. Ai biết ngươi có thái bình thịnh thế về sau có thể hay không một chân đem ta thần giáo cấp đá văng. Chúng ta muốn chính là thần giáo ở Nam Việt vĩnh viễn địa vị. Ít nhất là Ly Vương Điện Hạ tại vị khi này vài thập niên địa vị. Cho nên còn thỉnh Ly Vương Điện Hạ vì ta thần giáo suy xét một chút. Này phân hiệp ước liền đặt ở ta thần giáo bên này, sẽ không có người nhìn đến. Ly Vương Điện Hạ yên tâm đi. Ngàn đêm Ly trầm mặc một lát, cảm thấy Quang Minh Đại Thần Quan nói được cũng đúng. Tội gật đầu nói, hành. Nếu nhị vị đại thần quan không yên tâm, vậy thêm một phần đi. Dứt lời, liền đem chính mình đại danh ký tên ở kia phân hiệp ước thượng, sau đó còn nặng nề mà đắp lên chính mình giấu tay. Một loạt động tác hoàn thành lúc sau, quang minh đại thần quan cầm lấy kia phân hiệp ước, lan qua lộn lại mà lặp lại nhìn mấy lần. Xác định không có bất luận vấn đề gì lúc sau, đột nhiên ha ha ha mà cười ha hả Ngàn đêm ly thấy quang minh đại thần quan cao hứng, chính mình cũng rất cao hứng. hắn đêm nay chỉ là tới thử thời vận mà thôi. Không nghĩ tới này may mắn chi thần thế nhưng như thế chiếu cố hắn. Hắn vẫn luôn cảm thấy âm thầm phát triển chính mình thế lực là kiện thực không tồi sự. Chẳng sợ lúc trước ở ngàn đêm liêu cùng ngàn đêm trần này hai đầu chướng ngại vật chặn đường hạ. Hắn đều mơ hồ cảm thấy có lẽ chính mình cũng là có cơ hội. Liên tính không có cơ hội, đến lúc đó làm chân chính nhàn tản vương ra cũng hảo. Không nghĩ tới đêm nay cái này biến chuyển tận nhiên tới như thế liêu ám hoa minh. Tại đây cười to chung, giờ khắc này... Hắn phảng phất nhìn đến chính mình bước lên tha thiết ước mơ ngôi vị hoàng đế, ôm lấy chính mình hoàng hậu tiếp thu đủ loại quan lại triều bái. Mà kia hoàng hậu bộ dáng cũng chậm rãi trở nên rõ ràng, nữ nhân này không phải người khác, đúng là hắn ánh mắt đầu tiên liền coi trọng nữ tử Mộ Dung Cười. 1085. Chương 1085, Thiếu nhi, ngươi chờ ta. Lúc ấy phụ hoàng tiệc mừng thọ, Mộ Dung Kình Vũ mang theo Mộ Dung Gia 5000 kim tiến đến, ở Mộ Dung Cười xuất hiện ở đại điện thượng kia một khắc khởi. Hắn liền liếc mắt một cái liền coi trọng nữ tử này. Không có gì người có thể so nàng càng Mỹ, mấu chốt chính là, nàng chẳng những Mỹ, hơn nữa Mỹ đến mang thứ, mang độc. liền phảng phất anh túc giống nhau, biết do có độc, lại cho người ta đến nỗi mệnh lực hấp dẫn. Nàng chẳng những Mỹ, nàng còn đối chính mình trượng phu luôn văn hảo, tất cả ái. Mỗi khi bọn họ vài vị hoàng tử chế nhạo ngàn đêm mình, mà nàng lại đứng ra không chút nào sợ hãi mà phản chế nhạo bọn họ khi, hắn liền ghen ghét đến muốn mệnh. lúc ấy hắn nhất tưởng nhất tưởng sự tình chính là biến thành ngàn đêm minh chẳng sợ một thân là bệnh cũng chưa quan hệ mộ dung cười không chỉ có có mỹ mạo đối trượng phu hảo nàng còn có này nàng nữ nhân không có trí tuệ cùng thủ đoạn nàng võ công cao tính cách thẳng thắn hơn nữa kia tính tình nghĩ đến lục quốc thương hội lần đó mộ dung cười vì giữ gìn ngàn đêm minh nhảy chân mà muốn cùng gia luật kính tồn thi đấu thêu hoa lúc ấy mộ dung cười ở theo hoa thời điểm hắn xem nàng kia nước chảy mây trôi thủ pháp quả thực đừng nói là thêu hoa liền tính nàng ở khăn thêu thượng thêu ra một con phượng hoàng sau đó này phượng hoàng đột nhiên biến thành sống bay ra đi hắn cũng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ ai ngờ đương ra luật kính tồn chủ động nhận thua lúc sau mộ dung cười đem chính mình thêu phẩm triển lãm ra tới cho đại gia xem kia một khắc hắn tin tưởng hắn tiếng cười nhất định là toàn trường lớn nhất thanh nữ nhân này nhìn ngang nhìn dọc nghiêng xem con xem mặc kệ như thế nào đều là nhất ưu tú nhất hấp dẫn người tồn tại mà hắn sở dĩ như vậy muốn lên làm hoàng đế chính yếu cũng là tưởng được đến mộ rung cười. Hiện tại, hắn lập tức liền phải thành công. Thiếu nhi, ngươi chờ ta. Cười to trung ngàn đêm ly đột nhiên phát hiện chính mình cười đến sắp bế khí, toàn thân cứng cỏng, không động đậy. Lúc này mới một cái run run từ cười to trung phục hồi tinh thần lại. Hắn hiện tại đã không cười, vì sao vẫn là không động đậy. Nghĩ đến cái gì, ngàn đêm ly đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng ở hắn bên người, đem hắn bao quanh vây quanh thần giáo mọi người nhóm, ngàn đêm ly một cái giật mình. Frank. theo chính mình thân thể sập ngàn đêm ly rốt cuộc như ở trong ngộng mới tỉnh mà ý thức được không đúng đại đại không đúng nhị vị thân quan các ngươi đây là có ý tứ gì ngàn đêm ly hung hăng mà trừng mắt đối mặt hắn ngã xuống đất như cũ cười tủm tỉm nhị vị thân quan giờ phút này nếu là hắn còn không rõ chính mình thân thể đột phát dị trạng là ai làm kia hắn này mười mấy năm liền sống uồng phí ha hả ly vương điện hạ ngài cảm thấy chúng ta đây là có ý tứ gì nhìn cười ha hả trừng phạt đại thân quan ngàn đêm ly tâm cơ hổ trướng đến sắp tặc nước mới vừa rồi ký kết hiệp ước mặt trên có hắn như thế nào bước vua thoái vị cũng bước lên ngôi vị hoàng đế sách lược còn có hắn mấy năm gần đây thu mua các cấp quan viên tên như vậy một phần danh sách một khi rơi vào đến người đương quyền trong tay đối hắn đối những cái đó quan viên nhất định là thai họa ngập đầu mà thần giáo rốt cuộc cầm này phân danh sách có tác dụng gì hiện giờ ngàn đêm niêu còn không có động tác chẳng lẽ bọn họ là ngàn đêm niêu người các ngươi là ngàn đêm niêu người Các ngươi đã quyết định giúp ngàn đêm liêu. Thấy nhị vị đại thần quan chỉ cười không nói lời nào, ngàn đêm ly giận dữ hết, ngàn đêm liêu có điểm nào so buồn vương hảo. hắn bất quá là cái bị gọt bỏ tước vị hoàng tử, ở ba cánh trong lòng đánh giá cũng không cao. Các ngươi trợ giúp người như vậy vào chỗ, đối với các ngươi có chỗ tốt gì. Nghĩ đến chính mình tối nay chẳng những không có đi vận, tương phản mà là đi vào ổ sói, trong lòng liền vô cùng mà nén giận. 1086 Trước 1086, ly vương bị trào. chính là nén giận đồng thời trong lòng cũng là vô cùng sợ hãi nếu không có vì từ ngàn đêm minh trong tay danh chính ngôn thuận đem mộ dung cười đoạt lấy tới đối với ngôi vị hoàng đế kỳ thật hắn là có thể có có thể không hắn cũng vẫn luôn biết đương cái hoàng đế không nhất định so đương cái nhàn tản có tiền nhàn nhã vương ra tới hảo cho nên tại như vậy nhiều huynh đệ giữa hắn cùng ngàn đêm trạch đều là đem mệnh xem đến so ngôi vị hoàng đế càng trọng người mà hiện giờ có hắn ký tên ấn giấu tay hiệp ước tuyệt đối đủ để đem hắn đưa lên đoạn đầu đài Muốn lần này bởi vì nhất thời đại ý, chẳng những chôn vùi nhiều năm thế lực, lại còn có xác định vững chắc sẽ bỏ mạng, ngàn đêm ly liền buồn bực chứng đau không thôi. Hắn chân chính không nghĩ tới, chính mình đường đường ly vương điện hạ, thế nhưng sẽ bị thần giáo này giúp thần côn cấp lửa. Đại thân quan, cầu các ngươi buông tha buồn vương đi. Nay trương đơn tử các ngươi lưu chưa đều được, chính là cầu các ngươi thả buồn vương. Buồn vương cùng các ngươi ngày xưa vô hoan ngày gần đây vô thủ không phải. Các ngươi là thần phái tới sứ giả, thần không đều là căn cứ trách trời thương dân tình cảm sao cứu người một mạng còn hơn xây bảy thác chùa bổn vương sẽ không trách các ngươi lừa bổn vương nhưng chỉ cầu các ngươi phóng bổn vương một con đường sống các ngươi là lệ vương người lệ vương hiện tại cũng còn không có lên làm hoàng đế cho nên bổn vương ý đồ mưu phản một chuyện căn bản là ảnh hưởng không được hắn cái gì bổn vương coi như là đem này phân danh sách cống hiến cấp các vị chỉ cầu các vị có thể làm bổn vương từ đây bỏ mạng thiên ngai lệ vương nếu là bức vua thoái vị thành công Những cái đó huynh đệ hắn cũng tất nhiên sẽ không lưu lại, các ngươi thả ta đi, lệ vương điện hạ còn có thể giành được cái yêu thương thủ túc Mỹ danh, này có gì không tốt. Đối mặt ly vương không có tức giận mà là trực tiếp xin tha chuyển biến, trừng phạt đại thần quan những mày, mặt mang thưởng thức mà ca ngợi nói, ly vương điện hạ quả nhiên là một vị hiểu được gần nhẫn nhân vật ta. Nói vậy toàn bộ Nam Việt, trừ bỏ đương kim hoàng thượng bên ngoài, liền thuộc ly vương điện hạ ngươi lợi hại nhất. Bất quá ngươi đã đoán sai, ta thần giáo là phụng thiên danh tới chạy chức trách Thần ý chỉ, ngàn đêm minh mới là các ngươi huynh đệ mấy người trung chân chính chân long thiên tử. Tuy rằng Hoàng thượng hạ lệnh làm ly vương điện hạ ngươi đem chúng ta thần giáo trục xuất, nhưng bổn tọa lại lấy ơn báo hoán, đem ly vương điện hạ ngươi toàn quyền phụng hiến cấp Hoàng thượng. Hơn nữa nói cho Hoàng thượng, thần giáo tuyệt đối duy trì hắn mỗi một cái hành động, ngươi nói nói như vậy, Hoàng thượng có thể hay không bởi vì cảm động, mà thay đổi tâm ý đâu. Thật sự là không nghĩ tới thần giáo đám hôn đả này thế nhưng đánh đến như vậy chủ ý. Ngàn đêm ly giờ phút này thật là vạn phần hối hận, trong lòng cũng là vạn phần sợ hãi. Nếu là đem hắn giao cho Ngàn đêm liêu, có lẽ cuối cùng ở hắn xin tha hạ, Ngàn đêm liêu còn có thể làm hắn kéo dài hơi tàn mà sống sót. Nhưng nếu là giao cho Ngàn đêm minh, kia hắn nhất định phải chết. Không nói đến hắn có ý định nưu phản nhất định là tử tội một cái, liền tính Ngàn đêm minh nhất thời chịu điên nổi lên lòng chắc ẩn, lấy hắn đối mộ dung cười hiểu biết, nàng cũng tất nhiên sẽ không tha hắn. Cho nên thần giáo chỉ cần đem hắn giao ra đi. hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ các ngươi cho rằng đem bổn vương giao cho ngàn đêm minh hắn liền có thể làm thần giáo tiếp tục ở nam việt thổ địa thượng hành lửa ngàn đêm minh cùng ta phụ hoàng chính là có bản chất khác nhau hắn đuổi đi thần giáo ra nam việt quyết tâm tuyệt đối so với các ngươi trong tưởng tượng càng kiên định cho nên các ngươi thả bổn vương bổn vương còn có thể cảm kích các ngươi bằng không bổn vương cơ hồ dám cam đoan các ngươi tuyệt đối không đạt được chính mình mong muốn mục tiêu ha ha, đây là chúng ta thần giáo sự liền không lao ly vương điện hạ nhọc lòng Ngươi hiện tại vẫn là nhiều lo lắng một chút chính mình hảo. 1087 Trước 1087, thần giáo đăng cơ chi lễ. Các ngươi Các ngươi vô sỉ Vô sỉ Các ngươi này đó thần côn Kẻ lừa đảo Buồn vương cùng các ngươi thế bất lưỡng lập Nhìn nằm trên mặt đất chửi hầm lên ly vương Nhị vị đại thần quan đồng thời cười ha hả Ngàn đêm ly bất lực mà nằm trên mặt đất Hồng mắt thấy những cái đó đem hắn bao quanh vây quanh Cũng mở miệng cười to thần côn nhóm trong lòng hận ý mọc thành cụm nếu là kiếp này còn có cơ hội hắn ngàn đêm ly nhất định đem này đó thần côn đuổi giết và dặm không chết không ngừng ở thân giáo cầm tù dưới ngàn đêm ly vượt qua cả đời giữa nhất dài dòng một đêm hôm sau lại là một cái mặt trời rực rỡ thiên mặt trời mới mọc kim quang chiếu vào hắn bị buộc chặt trên người làm kia bị cầm tù một đêm thân thể nháy mắt ấm áp lên nhìn chăm chú vào dưới ánh mặt trời náo nhiệt đường cái san sát nối tiếp nhau phòng ốc như nước chảy đám người Kim lăng thành sáng sớm như cũ là mị đến như vậy lệnh người như ngọc như ảo. Chính là này hết thể mỹ lệ đều cùng hắn không còn quan hệ. Nếu là lấy trước hỏi hắn nhất nghĩ tới chính là cái dạng gì sinh hoạt, như vậy hắn sẽ trả lời, ôm lấy mộ dung cười, đi khắp chân trời góc biển, làm nhàn tản vương, ra, vui sướng cả đời. Nếu là hiện tại hỏi hắn nhất nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt, bọn họ hắn nhất định sẽ trở lại, tận hết sức lực, dùng hết cuối cùng một ngụm sức lực, rào đến thần giáo long trời lở đất, bại hoại thần giáo thanh danh. Làm cho bọn họ xú danh rõ ràng, trở thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Thần giáo, quá đáng giận, quá đáng giận. Mà hắn, thế nhưng nhất thời đại ý, thượng thần giáo ác đương. Theo lượng người càng ngày càng ít, Hoàng cung khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Rốt cuộc, ở vô số cấm vệ quân kinh ngạc trong ánh mắt, hắn nằm ở một trận mục trên xe, lấy toàn thân bị buộc chặt tư thái tiến vào Hoàng cung. Ngan đêm ly nhắm lại mắt, nếu chỉ có đường chết một cái, kia liền chết đi. Hắn là bị chính mình bổn chết. Đối này, trừ bỏ đối thần giáo vô hạn hận ngoài ý muốn hắn không lời nào để nói. Ly vương. Hắn có thể cảm giác được chính mình bị người nâng thượng đức chính điện, mà ở cung điện nhất chú mục địa phương, ngàn đêm minh chính ôm lấy hắn sở ái nữ nhân ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng. Không thể phủ nhận, ngàn đêm minh đối mộ dung cười thực hảo. Nhưng là hắn dám cam đoan, nếu mộ dung cười là hắn nữ nhân, hắn tuyệt đối sẽ không so ngàn đêm minh kém, thậm chí sẽ càng tốt. Mới vừa rồi kêu một tiếng ly vương, la cứu cứu diệp lập huyên thanh chính là hắn lại không nghĩ trợn mắt đi xem hắn bởi vì chỉ cần hắn mở mắt ra liền sẽ nhìn đến mộ dung cười chẳng sợ kiếp này không thể cùng mộ dung cười ở bên nhau hắn cũng không muốn làm mộ dung cười nhìn đến hắn hiện tại này phó gặp nạn bộ giáng tham kiến nam việt đế quân đây là hai vị đại thần quan thanh âm không nghĩ tới chấm thế nhưng có thể may mắn đồng thời nhìn thấy hai vị đại thần quan bất quá các ngươi như vậy tiến điện còn cột lấy ta nam việt ly vương tựa hồ có chút bao biện làm thay đi Tốt xấu Ly Vương Điện Hạ cũng là cũng là chấm minh đệ, liền tính hắn phạm vào cái gì sai lầm, cũng nên từ chấm tới xử trí đi. Hoàng thượng nói được cực kỳ. Ly Vương Điện Hạ sự đích sắc nên từ Hoàng thượng tới xử trí, bổ tọa hai người đem Ly Vương Điện Hạ mang đến bất quá là bởi vì nắm giữ Ly Vương Điện Hạ ý đồ mưu phản chứng cứ, cho nên đem hắn giao dư Hoàng thượng xử trí. Ly Vương hay không mưu phản, muốn hay không chào hắn, hẳn là hình bộ sự, nhị vị không cảm thấy chính mình như cũ là bao biện làm thay sao. Các ngươi có cái gì tư cách như thế ngược đãi ly vương? Ngàn đêm minh ngồi ở chỗ cao, thanh âm xa xa mà truyền đến, lại nặng nghề mà chú ý ở ngàn đêm ly trái tim. Hắn cho rằng, ngàn đêm minh giờ phút này nhất tưởng chính là đưa bọn họ mấy cái thủ túc huynh đệ lấy các loại danh nghĩa chém giết hầu như không còn. 1.088 Trước 1.088, Nam Việt không chào đón các ngươi. Như vậy hắn mới có thể ổn ngồi ngôi vị hoàng đế. Cho nên hắn cho rằng, đương này giúp thần côn đem hắn như vậy trói gô lộng thượng cung điện làm cho văn võ bá quan mặt vạch trần hắn hành vi phạm tội là ngàn đêm minh nhất muốn nhìn đến mà hắn một khi có chính mình mưu phản đích xác thiết chứng cứ phạm tội liền có thể lập tức làm hắn chết không có chỗ trôn cho nên hắn tin tưởng đương thần côn nói mới vừa rồi những lời này đó về sau ngàn đêm minh nhất định sẽ thuận nước đẩy thuyền ai ngờ hắn chẳng những không có thuận nước đẩy thuyền ngược lại liền hỏi cũng không hỏi trực tiếp đứng ở hắn bên này ngàn đêm ly mở mắt nhìn về phía ngàn đêm minh. Giờ khắc này, hắn thế nhưng phát hiện ngàn đêm minh ăn mặc long bảo là như thế mà thuận mắt. Dù sao hắn dù sao đều là cái chết, trước khi chết có thể nhìn đến thần côn an mệnh, đó là vui vẻ nhất sự. Hoàng thượng bất giận. quan minh đại thần quan thấy vậy, thế nhưng ôm quyền chắp tay thi lễ lên, dẫn tới một chúng triều thần thổn thức không thôi. Nay thần giáo từ trước ở Nam Việt là cỡ nào như bức, nhìn thấy thái thượng hoàng đều là có thể không chào hỏi, hiện giờ đối với tân đế lại ôm quyền chắp tay thi lễ Đây chính là đem thần giáo tư Thái Phóng đến có đủ thấp A Không phải bổn tọa cùng trừng phạt đại thần quan bao biện làm thay, mà là ta hai người trong lúc vô ý được đến Ly Vương Lưu phản chứng cứ, vì phòng Ly Vương suốt đêm đào tẩu, cho nên chúng ta mới đặc sự đặt làm, đem Ly Vương bắt giao cho Hoàng thượng.